Diệp Bất Nôn cúi đầu khom lưng, như vui vẻ đưa Tiễn Lãnh đạo giống nhau đưa Thẩm Chi Hàn, vị hôn phu tái kiến, nhớ rõ từng ta, ta sẽ hảo hảo kiểm điểm mới là lạ. Dư Quang nhìn đến như thế chân chó Diệp Bất Nôn, Thẩm Chi Hàn không khỏi kéo kéo khóe miệng, đi lên còn không quên liêu hắn một chút vừa rồi hắn nguơn sát nàng, nàng liền đã quên. Thật là cái dễ quên nữ nhân, bộ dáng này thực dễ dàng bị lửa, bị giết, nàng không biết sao. Chờ Thẩm Chi Hàn hoàn toàn rời đi, Đông Phương Hi mới dám cười ra tiếng tới, trong lòng yên lặng chửi thầm, a hẳn, ngươi như thế ngạo kiều, là sẽ không nương tử. Nay hẳn là chính là ngươi nói, hộ thê cùng ma, sủng thê cùng ma, thỏa thỏa thê nô, cái này hẳn là yên tâm đi Đông Phương Hi nhìn thẳng sống lưng, nào còn có nửa điểm cho săn bộ dáng diệp bất ngôn. Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn Đông Phương Hi, hắn biến thái, ngươi mắt mù. Liên này còn thê nô liền tính là Kia cũng không phải nàng thê nô hảo sao nàng yên tâm cái con khỉ. Đông Vương Hy nghĩ thậm chí Hàn Ngực thượng tự, trêu chọc Diệp Bất Nôn, "A Hàn đối với ngươi là lần nữa hạng điểm mấu chốt, hắn chưa bao giờ thất thủ quá, hiện giờ bị ngươi đâm cổ, Ngực thượng còn khác lại tự, ngươi không phải còn hảo hảo đứng sao? Đối với ngươi đã đủ chịu đựng." Nay nếu là không điểm tâm cam tình nguyện, Diệp Bất Nôn cho dù có 10 cái mạng, cũng không đủ A Hàn giết, nhưng hiện tại là, Diệp Bất Nôn bình yên vô sự. Trà tóc tia cũng chưa thiếu một cây đi rồi. Đối diệp bất ngôn, a hẳn thật đúng là lần nữa rơi chậm lại điểm mấu chốt, đối nàng thật là mau không điểm mấu chốt. Ngươi nếu là lại đến muộn một bước, là có thể cho ta nhặt xác, còn có không nghe hắn nói sao bắt được tiểu hồ ly, liền lột ra rút gần, đào cốt tức thịt, an xương cốt đều không dư thừa, này rõ ràng chính là cái biến thái diệp bất ngôn căm giận nói. Liên tính là thên ô, kia cũng không phải làm nàng thên ô. Hôm nay hắn hoài nghi ngươi là tiểu hồ ly, thả ngươi còn như vậy ở trên người hắn tùy ý làm vậy, nửa điểm thương cũng chưa chịu, thật sự đã thực chịu đựng, tin tưởng ta, chẳng sợ biết tiểu hồ ly là ngươi, hắn cũng sẽ không giết ngươi. Diệp Bất Nôn lôi kéo khóe miệng, ngươi vớt chính mình lương tâm, ngươi tin tưởng mặt sau những lời này sao? Đông Vương Hi nghiêm trang sờ sờ chính mình tâm, sau đó gật đầu, tin tưởng. Hắn cảm thấy chính mình không lương tâm, bởi vì hắn cũng không tin a. Khi cũng là vì thiên huyền băng, mới không có giết ta hảo sao mới không phải bởi vì chịu đựng hơn nữa chính hắn thực rõ ràng cũng không tin hảo sao. Đông Phương hy bám giết không tha cho chính mình huynh đệ nói tốt, á hàn đối với ngươi thật sự thực đặc biệt. Diệp bất ngôn xem thường hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi, hôm nay chính là từ thẩm chi hàn phía dưới, tìm được đường sống trong chỗ chết, về sau nàng muốn cách hắn rất xa. Lăng tiêu điện thế lực trải rộng tinh nguyệt đại lục các nơi. Ngươi cảm thấy chạy trốn Đông Phương Hi nhìn ra Diệp bất ngôn ý tưởng, đi theo bên người nàng. A Hàn đối với ngươi là không đặc biệt, cũng thực biến thái hung tàn, cho nên ngươi nếu là vừa đi, này truyền âm thạch vừa đến trong tay hắn, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? A Hàn lời hay nghe không bảo, kia chỉ có thể nói chuyện giật gân, dọa dọa nàng, làm nàng chủ động. Chương 175 có thủ tất báo tiểu hồ ly. Đông Phương Hi Diệp bất ngôn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Đông Phương Hi. Hôm nay chưởng, còn không có tính đâu. Tính sao? Dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Đông Vương Hi không sao cả bươm tay, tiện hề hề cười nhìn Diệp Bất Nôn, lộ ra hàm răng trắng, "Nhưng ngươi nếu là leo lên A Hàn này viên đại thụ, có hắn làm chỗ dựa, này chưởng ngươi tưởng như thế nào tính liền như thế nào tính, ta tuyệt đối phản kháng không được." Liền giống như vừa rồi ở Ngự Vương phủ thời điểm, A Hàn rõ ràng chính là đối diện Bất Nôn không hạ thủ được tấu, liền tưởng tấu hắn tới. Nhìn xem, này đều còn không có thích thượng đâu, hắn liền thiếu chút nữa thành pháo hôi, về sau thật thành thê nô, hắn này pháo hôi thỏa thỏa chạy không được. Nhìn Đông Vương Hi này lại tiện lại thiếu tấu biểu tình, diệp bất nôn lại là khí nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ ta chờ. Sớm muộn gì thu thập hắn, hung hăng tấu hắn một đốn. Ta chờ, hi vọng một ngày này sớm một chút tới a, bằng không truyền âm thạch ngao ô Đông Vương Hi ngẩng lên bị giẫm đau chân, sắc mặt đều tanh. Cái này có thủ tất báo tiểu hồ ly. Diệp Bất Nôn hướng về phía Đông Phương Hi vô hại sánh lạ cười, chắc chắn như cố sư mong muốn. Đánh không lại Đông Phương Hi, nàng dùng khác phương pháp đối phó hắn tổng hành đi. Xem ở tiểu hồ ly phân thượng, nhớ rõ đem á hàn dạ rũ thành thế Noa. Đông Phương Hi đau nhè răng trợn mắt, còn không quên uy hiếp Diệp Bất Nôn, rốt cuộc làm nguyệt lao không dễ dàng, da mặt muốn hổ, cũng muốn khiêng đến khởi tấu. Diệp Bất Nôn đem hàm răng cắn khênh khách vang. Thẩm Tri Hàn nàng đều có thể tính kế đến, cũng không tin tính kế không đến Đông Phương Hi. Bên kia, Thẩm Tri Hàn một hồi đến Vương phủ, trước tiên đó là cởi ra quần áo, nắm chùi thủ, tối đầu nhìn chính mình trái tim chỗ, kia rõ ràng thình lình khắc vào da thịt vô tự, tự quên tú rồi lại mơ hồ khí phách cùng của tưởng. Cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới Diệp Bất Luân ở khắc tự thời điểm biểu tình, là thâm tình, là uy khuất, là quật cường, đối hắn còn có một cổ tàn nhẫn kính. Tuy rằng biết kia nữ nhân biểu tình nửa thật nửa giả, nhưng nhớ tới, lại là nhịn không được tâm run lên, nhìn ngực thượng ngôn tự, lại là rốt cuộc không hạ thủ được, đem nó hủy diệt. Định là đời trước thiếu nàng. Thẩm Tri Hàn cầm mau nhân tạo giả ra, giáng ở ngực thượng ngôn tự, hủy không xong, vậy cất giấu, miễn cho ngại hắn mắt, bằng không nhìn tưởng tấu kia chỉ đáng chết tiểu hồ ly. Rời đi bà sa điện, diệp bất ngôn liền trở về diệp phủ, dọc theo đường đi đều nghĩ đến Nàng kiểm điểm thư muốn như thế nào viết, còn muốn như thế nào chỉnh Đông Phương Hi cái này khủng tức nam, rồi giấm nàng nhăn khuôn mặt nhỏ. Nghĩ lại hôm nay thiếu chút nữa chết ở Thẩm Tri Hàn trong tay, liền lòng còn sợ hãi, hắn đối tiểu hồ ly chuyện này, kiêng kỵ rất sâu, nàng trừ bỏ đem hắn Liêu Thành bạn trai, không có khắc lộ. Như thế nào, mới vừa tỉnh lại, liền đi ra ngoài làm cái gì nhận không ra người sự nhìn diệp bất ngôn một bộ quỷ kiến xấu bộ dáng. Diệp Liễu Tĩnh lời nói lạnh nhạt chào phúng. Thật đúng là muốn biết, ai có thể đủ làm kiêu ngạo cuồng vọng Diệp Bất Nôn, biến thành như vậy nhát gan bộ dạng, thật hẳn là tìm ra liên thủ giết Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn ngước mắt, nhẹ liếc liếc mắt một cái châm chọc nghĩa mai Diệp Liễu Tĩnh, lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp làm lơ, nghiêng người vào phủ. Diệp Bất Nôn Diệp Liễu Tĩnh chân mau ngăn cản Diệp Bất Nôn đường đi, ngửa đầu nhìn nàng, trực tiếp lớn tiếng nói, thảm nạn muốn gặp ngươi. Không thấy Diệp Bất Nôn trực tiếp đem Diệp Liễu Tĩnh đẩy ra, nàng còn nếu muốn như thế nào viết kiểm điểm thư cùng thẩm tri hàn công đạo đâu, không đếm xỉa tới loại này không đầu góc ngu ngốc, thấy cái loại này nhân cha. Chương 176 Tiểu hộ gỗ bí mật. Diệp Liễu Tĩnh bị đẩy lảo đảo một bước, thiếu chút nữa té ngã, nàng hướng về phía Diệp Bất Nôn hô, ngươi có phải hay không đối thẩm ngạn dư tình chưa xong, cho nên không dám thấy hắn. Diệp Bất Nôn quay đầu lại, thấy đi ngang qua người đi đường. Đạo Mô bắt quái dương mắt nhìn lại đây, cười lạnh nhìn Diệp Liễu Tĩnh, hắn tính cái gì ngọn ý, muốn gặp liền thấy còn có ngươi là có bệnh sao ngươi nam nhân muốn gặp nữ nhân khác, ngươi ba ba tới thông trì, cảm thấy trên đầu ngọc châm không đủ lủng, muốn lại lục một chút vẫn là ngươi có mục đích riêng. Cành giữ ở phủ cửa, cùng nàng nói những lời này, đầu óc lại nước vào sao? Diệp Liễu Tĩnh bị Diệp bất ngôn một phen lời nói cấp dôi nói không ra lời, cuối cùng ở người qua đường chỉ chỉ trỏ cho hạ. Ngẹn một câu, hắn nói, ngươi không đi gặp hắn, liền phải đi tìm chết. Diệp bất ngôn như vậy thích thẩm ngạ, cũng không tin nàng nhẫn tầm mặc kệ. Vậy làm hắn đi tìm chết hảo, đêm khuya sông đảo bảo vệ thành, ngảy xuống đi khẳng định không ai cứu, vùng ngoại ấu cây lệ tán, một điếu cũng có thể chết. Diệp bất ngôn hướng tới Diệp liêu tinh ném ra một cái bình xứ, bằng không ta này còn có tuyệt mệnh đan, làm hắn tuyển một cái cách chết đi, đã chết, ta liền đi gặp. đương đương một cái vương gia, một đại nam nhân, thế nhưng so nữ nhân còn lại nhải, thật là ghê tởm. Bất quá lại nói tiếp, từ lần đó lúc sau, thầm nạn thế nhưng không ra tới hạng nhẹ, không biết gặp được cái gì sự, vẫn là lại mưu hoa cái gì quỷ kế, xem ra nàng đến hảo hảo đi hỏi thăm một chút. Diệp Liêu tính đem trong tay tuyệt mệnh đan ném hướng về phía Diệp Bất ngôn, nổi giận mắng, không nương giáo tiện nha đầu, chính là máu lạnh vô tình, cùng nam nhân khác còn thật không minh bạch. như thế nào xứng làm ngự vương phi. Kia bình sứn nện ở Diệp Bất Nôn trên người, lăn xuống trên mặt đất, cuối cùng ngừng lại. Diệp Bất Nôn xoay người, trực tiếp giơ tay bóp ở Diệp Liêu Tinh cổ, lạnh lẽo tinh mắt lóe sắc ý, nói nàng có thể, nói nàng nương liền không được. Bị bóp đoạn hô hấp, làm Diệp Liêu Tinh sắc mặt, nháy mắt xanh tím lên, hai mắt càng là đột ra, nàng đôi tay nắm chặt Diệp Bất Nôn thủ đoạn, như cũng không có thể lay động nàng nửa phần. Diệp Bất Nôn Lúc này đây là thật sự đối nàng nổi lên sát tâm. "Ta đã chết ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ biết tiểu hộp gỗ bí mật Diệp Liễu Tĩnh cắn răng, gian nan hô ra một câu." Diệp bất ngôn liếc liếc mắt một cái Diệp Liễu Tĩnh, nhìn nàng đã bắt đầu trợn trắng mắt, cơ hồ muốn tắt thở, hừ lạnh một tiếng, buông lòng tay, lạnh giọng hỏi, "Cái gì bí mật? Cái kia cùng Long Hồn Ngọc có đồng dạng hoa văn tiểu hộp gỗ, thật cùng nàng có quan hệ không thành?" Diệp Liễu Tĩnh nằm liệt ngồi ở mà, mới vừa được hô hấp Mạnh nghiệt khổ, mồm to thở phì phò, nhìn Diệp Bất Nôn cười lạnh, "Ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi." Diệp Bất Nôn, "Ngươi bức tử Di nương, ngươi hại ta, ta tuyệt không sẽ làm ngươi hảo quá." Ngày đó, Diệp Bất Nôn lấy đi Tiểu Hồ Gỗ, là nàng cố ý làm Diệp Bất Nôn thấy. Nàng ở thu thập Di nương di vật thời điểm, thấy được tinh xảo Tiểu Hồ Gỗ, cùng với bên trong ẩn giấu kinh thiên bí mật, về Diệp Bất Nôn cùng Diệp Liễu Huyền bí mật, tin tưởng Diệp Bất Nôn sẽ cảm thấy hứng thú. Nàng muốn lợi dụng bí mật này, làm Diệp Bất Nôn làm không thành ngự vương phi, muốn cho Diệp Bất Nôn không chết tử tế được. Như thế, vì hảo quá điểm, ta đây chỉ có thể giết ngươi. Diệp Bất Nôn lánh mắt tới gần Diệp Liễu Tĩnh, không biết cũng không quan hệ, nàng chính mình đi cha đó là. Nhìn Diệp Bất Nôn lại lần nữa đối nàng nổi lên sát ý, Diệp Liễu Tĩnh sợ, sợ sau này dịch thân mình, vội vàng nói Vậy ngươi liền không muốn biết kia nửa khối long hồn ngọc rơi xuống sao còn có bí mật này về Diệp Liễu Huyền, ngươi cũng không muốn biết sao? Chương 177 muốn ngươi trả giá thảm thống đại giới. Ấn ngươi biết long hồn ngọc Diệp bất ngôn nhướng mày cảm thấy hứng thú nhìn Diệp Liễu Tĩnh, nàng biết long hồn ngọc còn cùng Diệp Liễu Huyền có quan hệ. Đời trước cũng không biết long hồn ngọc sự, Quế Di Nương cũng chưa bao giờ đề qua. Diệp Liêu tính như thế nào sẽ biết nàng đối Long Hồn Ngọc có hứng thú này, tiểu hộ gỗ cất giấu cái dạng gì bí mật. Nhìn Diệp Bất Nôn có hứng thú, Diệp Liêu tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình chống từ trên mặt đất đứng lên, "Yên tâm, ta sẽ nói cho ngươi, nhưng tuyệt không phải hôm nay." Diệp Bất Nôn lạnh lùng nhướng mày, "Nàng đối Long Hồn Ngọc thật đúng là có hứng thú, đối với Diệp Liêu Huyền, nàng không có hứng thú." Nhìn Diệp Bất Nôn bộ dáng, Diệp Liêu tinh tự đắn đo cái gì mạch máu giống nhau. Không có sợ hãi, Jin Nhu Mạnh, còn có ta tương lai, sở hữu hết thảy, ta muốn ngươi trả giá thảm thống đại giới. Muốn cho Diệp Bất Nôn thân bại danh liệt, muốn nàng làm không được ngự vương phi, muốn nàng bị thế nhân khấp phỉ nhổ, đây mới là một cái phế tài nữ, một đứa con hoang nên có kết cục. Diệp Bất Nôn lạnh a một tiếng, trực tiếp giơ tay bắt được Diệp Liễu Tĩnh cổ áo, hơi hơi mỉm cười, lộ ra một đôi tiểu má lúm đồng tiền, vậy làm ngươi trước trả giá nói không lừa lời đại giới. rút lời, giơ lên tay, đối với Diệp Liêu Tĩnh mặt, đó là một trận lếc ghét. Và mặt Thanh Không Ngừng, Diệp Liêu Tĩnh chu lên Thanh Không Ngừng, xem người không khỏi thân mình run lên, quá độc ác. Diệp bất ngôn đánh tay đều toàn, mới ném xuống Diệp Liêu Tĩnh, bệ nễ nàng, lạnh lạnh mở miệng, ta nói hoặc đừng ra tay, muốn ra tay liền một kích bị mất mạng, hiện tại ta cũng trước thảo điểm lợi tức, chúng ta chướng, ngày sau lại tính. Diệp bất ngôn đánh không có chút nào nương tay. Trưởng trưởng rơi xuống, đều lưu lại một tiên minh năm ngón tay ấn, còn đánh khỏe miệng nàng đổ máu. Diệp Liễu tính gương mặt sưng đỏ như lợn đầu, lúc này đã đau nói không ra lời, huống chi còn bị đánh rớt hai cái răng, lúc này chỉ có thể màu đỏ tươi hai mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm Diệp bất ngôn xem, nàng liền trước nhẫn nhẫn, lại không lâu, liền phải tiện nhân này chết không có chỗ chôn. Tiện nhân, trả ta nương mệnh tới. Diệp bất ngôn xoay người, Liền thấy Diệp Hoành Vũ cầm trong tay lợi kiếm, ẩn chứa linh lực, bộ mặt giữ thợn chiều nàng đâm lại đây. Đối với tiểu thí hài ám sát, Diệp bất ngôn mắt cũng chưa nâng một chút, trực tiếp rơ tay, một trưởng đem Diệp Hoành Vũ cấp đánh bay, kia nho nhỏ thân mình tạp dừng ở mà, phốc một tiếng, đó là phun ra một ngụm màu tươi. Ta muốn giết người Diệp Hoành Vũ dễ rủa muôn lên, phẫn hận hướng Diệp bất ngôn kê ờ. Diệp bất ngôn lành a một tiếng, chậm dại đi hướng Diệp Hoành Trên đường khom lưng nhặt lên hắn kiếm, rũ mắt cười nhìn hắn, rất là vô hại cùng hoài niệm bộ dáng, "Ngươi trước kia đem ta đưa bia ngắm chơi bắn tên, hôm nay chúng ta cũng chơi trò chơi này, ngươi làm bia ngắm, ta nhắm hai mắt xuất kiếm, sống hay chết, xem định lực của ngươi." Diệp Hành Vũ năm nay 9 tuổi rồi, vẫn là cái non nớt tiểu hài tử, thiên phú cực kém, có thể tụ linh, đều là đan dược đôi lên, dù sao cũng là Diệp gia duy nhất nam đinh. 9 tuổi hài tử, Hẳn là thiên chân lãng mạn tiệt lường, nhưng Diệp Hành Vũ ngược khởi đời trước tới, chút nào không nâng tay, tỉ như đem đời trước đương mũi tên bia giống nhau, vài lần thiếu chút nữa giết đời trước, tỉ nữ chết ở trong tay hắn cũng không ít. Đây là cái 10 phần 10 hùng hài tử. Muốn thật giết cái này hùng hài tử, Diệp Húc sẽ cùng nàng liều mạng, trước mắt cũng chỉ có thể giáo huấn một phen. Cùng Lang Sải Hổ báo là người nhà, thật đúng là phiền toái đến cực điểm, thật là làm người đau đầu. Ta không chơi. Ta muốn giết ngươi, ngươi là tiện nha đầu, ta mới là chủ tử, ta muốn ngươi chết, ngươi phải đi tìm chết. Diệp hoành vũ chính tức giận mắng, lại cảm thấy hàn quang trật lõe, dương mắt thấy diệp bất nôn đã chiều hắn ném ra lợi kiếm, thẳng buộc hắn huyết hầu, ngáy mắt hoảng sợ mở to hai mắt, ngừng thanh, sợ hãi đã quên hô hấp. Trưng 178 diệp bất nôn, lần này ngươi chết chắc rồi. Đinh! Lợi kiếm xẹt qua diệp hoành vũ cổ, thật sâu đâm vào gạch xanh thạch l Diệp Bất Nôn rũ mắt nhìn lướt qua trên mặt đất một bãi hoàng thí, nhìn đã ngốc lăng choáng váng Diệp Hành Vũ, cười khẽ, vô hại thản nhiên mở miệng, lúc này đัย tay có điểm run, thứ chợt tiếp theo nói, liền không chơi người bịa ngắm, liền chơi cẩu, đem ngươi đầu chặt bỏ đảm đương cầu đá. Đối với như vậy hùng hài tử, nàng là sẽ không nương tay. Diệp Bất Nôn vừa ly khai, hoảng sợ quá độ Diệp Hành Vũ, mới hồi phục tinh thần lại, oa một tiếng, trực tiếp gào khóc. Cả người phát ra run, còn tại sợ hãi bên trong. Diệp Liễu tĩnh đi đến hắn trước mặt, túi đầu nhìn Diệp Hành Vũ dưới thân kia một bãi hoàng thí, ghét bỏ chán ghét quá lớn, khóc cái gì khóc, còn bị dọa nước tiểu, thật là vô dụng, không làm thất vọng chết đi gì nữa sao? Nàng đối cái này đệ đệ, từ trước đến nay không có cái gì hảo cảm, càng chưa nói tới cái gì tỉ đệ tình, nàng con nước gì Diệp bất ngôn giết hắn, như vậy cha liền sẽ giết Diệp bất ngôn, miễn cho còn muốn nàng đồng thủ. Diệp Liêu tính rối tay nhẹ nhàng vuốt xương đỏ đau đớn mặt, hai mắt âm ngoan đến cực điểm, bất quá Diệp Bất Ngôn đối đệ đệ ra tay, cha đã sẽ không bỏ qua Diệp Bất Ngôn, nhất định phải hảo hảo lợi dụng lên. Diệp Bất Ngôn, lúc này đây ngươi chết chắc rồi. Trạng vọng, Diệp Húc vội song về nhà, tiến phủ môn liền nghe nói chính mình bảo bối nhi tử bị bệnh, sốt cao không lui, liền mã bất đình để đuổi qua đi. Vừa đến phát hiện Diệp Liêu tính ngồi ở mép giường hầu hạ, Đại phu cũng ở bên cạnh chờ, mà hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến Diệp Hành Vũ nằm ở trên giường, trên cổ quấn lấy băng gạc, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng, thân mình còn thường thường run rẩy, mơ mơ màng màng nỉ non, "Đừng đừng dậy ta." Chuyện như thế nào? Buổi sáng còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên ngã bệnh Diệp Húc ngồi xuống, một tay nắm lấy Diệp Hành Vũ tay, một tay đi thăm hắn cái trán, nâng kinh người, vội an ủi, "Vũ Nhi đừng sợ." Cha ở chỗ này, không ai dám giết ngươi. Ai dám động bảo bối nhi tử của hắn, hắn liền với ai liều mạng. Diệp Liêu Tĩnh ở bên cạnh của khịt, khan khan thanh âm nói, La Nhị tỷ đem Đệ Đệ coi như bia ngắm thứ kiếm, thiếu chút nữa liền đâm thủng đệ đệ cổ. Lúc ấy hắn liền dọa nước tiểu, Nhị tỷ còn nói muốn đem đệ đệ đầu chặt bỏ đảm đương câu đá, sau đó đệ đệ liền biến thành như vậy. Diệp Húc nghe nháy mắt lửa giận ngập trời, lại là Diệp bất ngôn. Cái này tai họa Thật muốn hủy hoại Diệp Gia mới cam tâm sao?" Đại phu nói, "Để để khả năng lưu lại chấn thương tâm lý, sau này Huyền Linh sợ là lại vô pháp tấn trước." Diệp Liễu Tĩnh cúi đầu nhỏ giọng, nhút nhát, lại thêm một phen hỏa. Diệp bất ngôn dám với nàng, nhưng là dám đối với cha xuống tay sao lại đánh thắng được cha sao?" Diệp Mục nhìn Diệp Hành Vũ trên cổ quấn lấy băng gạc, giận đỏ mắt, lại cảm thấy thanh âm không đúng, quay đầu đi xem Diệp Liễu Tĩnh, ngây mẩn cả người. Một hồi lâu mới hoãn lại đây, ngươi mặt là chuyện như thế nào? Hảo Hảo một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ, như thế nào xương cùng đầu heo dường như. Diệp Liễu tĩnh cúi đầu, nước mắt xuân sao rơi xuống, càng là ủy khuất, ta bất quá là nói nói mấy câu, nàng liền đem ta đánh thành như vậy. Diệp Húc sắc mặt âm trầm đáng sợ, cả người cũng nháy mắt bốc cháy lên phát hỏa giống nhau, bên cạnh đại phu đều bị hắn bộ dáng này, cấp hoàn sợ. Triêu Cố Hảo Vũ Nhi Trầm giọng nói xong, Diệp Húc mang theo một thân lửa giận, chiếu Bích Lan Huyền mà đi. Diệp Liễu Tĩnh đáp lời là, nghe rồi đi tiếng bước chân, âm lãnh gợi lên khóe môi, lúc này đây, nàng muốn nhìn Diệp bất ngôn như thế nào làm. Chương 179 Diệp Húc giận nhiên chất vấn Diệp bất ngôn. Liên Tĩnh tra lúc này, đây sẽ không giết Diệp bất ngôn, cũng nhất định phải làm nàng trở thành tra trong lòng một cái thứ, lúc nào cũng tưởng diện trừ trong lòng thứ. Diệp bất ngôn chính ăn cơm chiều. Nghe Nha Hòa nói, Diệp Húc tới, chỉ nói không thấy có rảnh thấy hắn, còn không bằng ngẫm lại nàng kiểm điểm thư như thế nào viết. Khi nào cha gặp ngươi còn cần thông báo. Âm trầm hỗn loạn lửa giận thanh âm, theo kia có chứa sát khí khí thế, nhất nhất vào sân. Diệp bất ngôn ngẩng đầu, nhìn Diệp Húc đẩy người hòa khí, hơi chọn mi, buông chiếc đũa, phụ thân có việc. Không cần hỏi, định là vì Diệp hành vũ sự, rốt cuộc bị nàng cấp đâm nhất kiếm, kia chính là hắn tâm can bà bối. Không tới chất vấn, kia mới là kỳ quái. Bị thương mọi mọi đệ đệ, lại là còn có tâm tình ăn cơm. Diệp Húc tiến vào liếc bàn ăn liếc mắt một cái, lại xem không có bất luận cái gì biết sai hãy nãy thái độ Diệp bất ngôn, trầm giọng nói, ngươi hướng đi bọn họ xin lỗi, còn có lấy ra đan dược tới, vì Vũ Nhi chưa bệnh, cuối cùng đi từ đường quỷ, cha liền không cùng ngươi xò so đo. Đối với Diệp Húc không hỏi ngọn nguồn chất vấn cùng trừng phạt, Diệp bất ngôn đã là thói quen, đồ sộ bất động Càng tựa không có nghe thấy giống nhau, cầm lấy chiếc đũa, muốn tiếp tục ăn cơm. Có nghe hay không Diệp Húc thấy nàng như thế thái độ, trực tiếp giận đôi tay chủ bàn, đem trên bàn món ngon đều cấp chụp ra bên ngoài bàn chút. Diệp Bất Nôn không có muốn ăn, buông chiếc đũa, đứng dậy, nhìn thẳng Diệp Húc, nghe được, xin lỗi không có khả năng nếu là làm ta đi giết bọn họ, ta hiện tại liền đi. Ngươi, nhiệt nữ Diệp Húc trực tiếp giận lại là vỗ tay một cái. trực tiếp đem cái bàn đều cấp chấn thành hai nửa, cái đĩa chén đúa lạc đầy đất, bạch bạch vang lên. Diệp Bất Nôn mày cũng chưa động một chút, chỉ là lạnh lùng nói, "Phụ thân như thế nào luôn là nghe không tiến lời nói ta nói, không tới nhiêu ta, đại gia bình yên vô sự, nếu là dám đến chỗ ta, tất yếu Diệp gia gia khiển không yên." Đó là ngươi muội muội đệ đệ, ngươi thân là tỷ tỷ, nhường điểm xẻ ra chuyện gì Diệp Húc tức giận chất vấn, ngươi đệ đệ vẫn là cái hài tử. Ngươi liền đem hắn kích thích có chấn thương tâm lý, sau này không thể tấn trước Huyền Linh, đó là diệp gia sao? Diệp gia hy vọng không giúp đỡ Liên Tĩnh, còn như thế đối đãi, ngươi là tưởng hủy hoại Diệp gia sao? Lam Tỉ Tỉ, bằng cái gì muốn cho đệ đệ muội muội ngươi tới phía trước? Hỏi thanh giọng nguồn sao Diệp Liêu Tĩnh ở phủ cửa liền lớn tiếng làm ta đi gặp thẩm ngạn, truyền ra đi làm người, làm Ngự Vương phủ người như thế nào xem ta như thế nào đối đãi việc hôn nhân này, Diệp Hành Vũ lấy kiếm thứ ta "Lam ta đương người bia ngắm thời điểm, ngươi như thế nào không xuất hiện hôm nay, bất quá là cái giáo huấn mà thôi." Ngươi Diệp Húc giơ tay, muốn phiến đi xuống, chỉ là nhìn Diệp Bất Ngôn lánh lệ ánh mắt, tay ngạnh sinh sinh ngừng ở giữa không trung, chỉ khí dâu đều ở phiêu. Diệp Bất Ngôn ngước mắt, trong mắt lạnh lẽo xa cách, khí thế tiêu thăng, chút nào chưa đem hắn để vào mắt, bọn họ nếu là lại đối ta ra tay, ta liền giết bọn họ, ngươi nếu là lại như thế nơi trốn hi sinh ta, nhỏ đoạn tuyệt quan hệ." lớn, ta liền hủy diệt ra. Nghe xong lời này, Diệp Húc không có chút nào tỉnh lại, nhìn Kiệt Ngạo khó thuần Diệp bất ngôn, trong lòng nổi lên sát ý, nhi tử cùng Diệp ra là tuyệt không có thể chạm vào, mà Diệp bất ngôn thế nhưng không có chút nào che giấu, nếu là hắn không ở, chỉ sợ càng là kiêu ngạo. Nếu là vô pháp làm nàng nghe lệnh, vì Diệp ra sử dụng, vậy chỉ có thể giết. Diệp bất ngôn nhìn không nói lời nào, cũng đã áp vũ sát ý Diệp Húc. Chào vúng lênh a một tiếng, không biết tỉnh lại, không màng toàn cục, cũng là suần có thể, thật không biết hắn là như thế nào lên làm tướng quân. Chương 180 cùng Diệp Húc đánh nhau rồi một. Ở Diệp bất ngôn lạnh băng dưới ánh mắt, Diệp Húc cân nhắc luôn mãi, buông xuống tay, vung vàng thanh, một bộ tha thứ nàng bộ dáng, tỉ tỉ làm đệ đệ muội muội là thiên kinh địa nghĩa sự, còn có vô điều kiện nghe theo quân chi mệnh, phụ chi ngôn cũng là thiên kinh địa nghĩa, hôm nay việc Cha không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi cần thiết trừng phạt, tính nhi cùng Vũ nhi ngươi đã phạt qua, liền tính. Tuy rằng hắn từ nhỏ liền không đem Diệp Bất Nôn trở thành nữ nhi, nhưng rốt cuộc là hắn nữ nhi, hiện giờ lại cùng Ngự Vương có hồ nước, nếu là đoạn tuyệt quan hệ, tương đương đoạn tuyệt đường lui, nếu là lại chọc Diệp Bất Nôn, Ngự Vương càng sẽ không lưu tình mặt. Hiện tại Diệp Bất Nôn chỉ cần còn có một tia khả năng, liền tuyệt đối không thể chọc. Không có cái gì thiên kinh địa nghĩa. Chỉ xem ai có lý, ta không có sai, liền sẽ không tiếp thu cái này trừng phạt." Diệp Húc lại lần nữa lên mặt, hắn đã cho lẫn nhau một cái dưới bậc thang, nhưng mà Diệp bất ngôn lại được một tức lại muốn tiến một thước, không có chút nào thoái nhượng, cũng một chút đều không cho hắn mặt mũi, như thế kiệt ngạo khó thuần, không nghe mệnh lệnh, thật có thể vì Diệp gia sử dụng. Lúc này, Diệp Húc lại không khỏi nhớ tới Quế Di nương trước khi chết giống như nguyền rủa giống nhau nói, Diệp gia thành với Diệp Liễu Huyền. bại với Diệp Bất Nôn. Nay nguyện rủa có thể hay không trở thành sự thật? Diệp Húc Nghị, trên mặt lại không khỏi hiện lên sắc ý, mắt lạnh nhìn Diệp Bất Nôn, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, chính mình đến từ đường quỷ, bằng không ta tự mình áp ngươi đi. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải thuần phục Diệp Bất Nôn, nếu thật thuần phục không được, vẫn luôn cùng hắn là địch, kia hắn tình nguyện giết nàng, cũng không thể làm nàng hủy hoại Diệp gia. Không quỷ Diệp Bất Nôn lạnh giọng kháng cự. Ngự đầu lạnh lùng nhìn muốn động thủ Diệp Húc, "Phụ thân, ta thành tâm khuyên ngài một câu, ta đã là chuẩn ngự vương phi, lại có thiên phú huyết mạch, ngươi nếu thứ thời, quản hảo kia hai cái hùng hài tử, Diệp gia sẽ bình yên vô sự, bảo trăm năm vinh hoa phú quý, nếu là ngươi khăng khăng tưởng lại tiến thêm một bước, tưởng đánh đo ta đương quân cờ, thậm chí tưởng hủy diệt ta nói, vậy muốn ước lượng một chút bản lĩnh, đừng không có giết thành." Ngược lại kết thủ. Trước mắt mới thôi, Diệp Húc trừ bỏ bất công, Cùng với lần đó cung yến tưởng nàng chết ngoại, nhìn trộm nàng đan dược ở ngoài, trước mắt còn chưa đối nàng làm cái gì quá mức sự, chỉ là một cái không đủ tiêu chuẩn phụ thân, nay nàng có thể làm lỡ rớt. Nhưng nếu là muốn giết nàng, thả trả giá hành động nói, kia nàng cũng tuyệt không sẽ có nửa điểm đạo đức chối buộc, đem hắn giết chi. Bị xem thấu tâm sự, cùng với diệp bất ngôn này phiên lão nghệ khiêu khích nói, đều giống như một cây thứ giống nhau, chắc ở diệp húc trong lòng. cũng làm hắn cảm thấy thân là phụ thân, bị khiêu khích uy nghiêm. Đây là tuyệt đối không cho phép. Ta liền hỏi ngươi, Quỷ Không Quỷ Diệp húc tức giận quát hỏi, cuối cùng một lần, nếu còn khiêu chiến hắn uy nghiêm, kia hắn liền tự mình áp nàng đi từ đường quỷ. Làm nữ nhi, sao có thể không nghe phụ thân nói? Không Quỷ Diệp bất ngôn ngạo ngễ ngẩng đầu, khẳng ken hữu lực cự tuyệt, nàng không sai. Hà Tất Quỷ. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay đi bắt Diệp Bất Ngôn. lại thấy thất bại, sắc mặt lạnh hơn, ngươi dám cái lời tra mệnh lệnh. Sớm đã lắc mình tránh đi Diệp Bất Nôn, ngước mắt lén coi Diệp Húc, phụ thân đây là muốn động thủ sao? Diệp Bất Nôn kiệt ngạo cùng khiêu khích, đều giống như thêm một phen hỏa, làm Diệp Húc càng lải trong cơn giận dữ, giơ tay, trong tay có chứa linh lực, không phải do ngươi nói không. Hôm nay hắn nhất định phải làm nàng quỳ, nhất định phải làm nàng phục tùng hắn cái này thân tra mệnh lệnh. Làm nàng biết hắn là không thể trái kháng. Bang Hoàng, Diệp Húc động thủ, Diệp Bất Ngôn cũng sẽ không chờ bị ngược. Chương 181 cùng Diệp Húc đánh nhau rồi hay. Phượng Minh thanh khởi, Bang Hoàng bay vút lên mà ra, vén lên lạnh băng lợi trảo, thẳng chụp tới Diệp Húc, đem hắn cấp bức ra phòng khách. Diệp Húc bị buộc liên tục lui về phía sau, nhìn hùng dũng oai vệ Bang Hoàng, lại xem thờ ơ lạnh nhạt Diệp Bất Ngôn, khí tâm can đều đang run rẩy, ngươi cái nghịch nữ. Thế nhưng đối tra ra tay, hảo, thực hảo. Hán vốn dĩ chỉ nghĩ chảo Diệp bất ngôn đi quỳ từ đường, nhưng xem hiện tại này tư thế, nếu là không hảo hảo đánh một đốn, hung hăng trách phạt nàng, nàng liền đã quên họ cái gì, trên người lưu chính là ai huyết. Diệp bất ngôn đứng ở băng hoàng bên cạnh người, dôi tay theo nó lạnh băng như tuyết lông chim, nhìn sắp khí tạc Diệp húc, lạnh giọng nói, phụ thân, cuối cùng một lần cảnh cáo, không cần vọng tưởng đem ta đương quân cờ dùng. ra là người nữ nhi, là cá nhân, không phải quân cờ. Diệp Húc lửa giận đã bị bực lửa, nào còn nghe được đi vào, ngưng tụ linh lực, tay như câu chảo, trực tiếp chộp tới Diệp Bất Nôn, hôm nay hắn liền phải hảo hảo giáo huấn cái nại nghiệt nữ. Băng Hoàng kích động cánh, nâng lên lãnh băng móng lưỡi, trực tiếp phát tới. Diệp Bất Nôn lánh mắt, tay nhoáng lên, băng kiếm lập hiện, chiều Diệp Húc đâm tới. Băng Hoàng tuy là thượng cổ hồn, nhưng hồn cùng thực lực của nàng là tương quan liên. mà năng thực lực so Diệp Húc yếu hơn, nếu có băng hoàng chỉ có thể khởi đến phụ trợ tác dụng, vô pháp làm chủ công, hiện tại chỉ có Liên Thủ mới có thể đánh thắng Diệp Húc. Nháy mắt, Bích Lan luyện hàn khí dày đặc, linh lực dao động lên, hai người một hồn, đánh thập phần kịch liệt, tựa chạng phân biệt trên dưới. Diệp Liêu tính tự nhiên cũng cảm nhận được bên này đánh nhau, rất là phấn khởi đỉnh sưng đỏ đầu heo mặt tới xem kịch vui, kết quả nhìn đến chính là thế nhưng chạng phân biệt trên dưới. Diệp Bất Nôn không có chút nào bị thương, Diệp Húc càng không hạ sát thủ, tức khắc liền khí cắn răng. "Cha, Vũ Nhi vừa rồi tỉnh khóc náo cầu nhị tỷ đừng giết hắn, rất là đáng thương." Diệp Liêu Tĩnh lớn tiếng kêu, kích thích Diệp Húc. Vốn dĩ chỉ nghĩ bắt lấy Diệp Bất Nôn, làm nàng chịu thua đi quỷ từ đường, kết quả nghe thế tiếng la, tức khắc lửa giận mất đi lý trí, không hề thủ hạ Liêu Tĩnh, trưởng trưởng mang lưỡi dao sắc bén, thẳng bước yếu hại. Diệp Bất Nôn tức khắc liền có chút cố hết sức sau này lùi lui, bang hoàng kêu to một tiếng, qua cánh, một trảo đánh nút về phía Diệp Húc phía sau lưng. "Cha, tiểu tâm phía sau lưng." Nhắc nhở xong, Diệp Liễu Tĩnh nh nháy mắt liền rơi xuống hạ phong Diệp Bất Nôn, lại thêm một phen hỏa, chặt bỏ Vũ Nhi đầu đường cầu đá, nhị tỷ chỉ là nói chơi, cha không nên tưởng thiệt, hướng nhị tỷ chịu thua, nhận thua đó là, đường bị thương trà con cảm tình. Lời này vừa ra, đâu chỉ là thêm hỏa, còn bắt một chậu dư đi xuống. Diệp Húc lửa giận, cuồng phí bảo tăng, thương bảo bối nhi tử của hắn, hiện tại lại làm hắn cái này đường cha hướng nữ nhi nhận thua chịu thua. Tuyệt đối không thể. Hôm nay liền tính đánh chết cái này nghiệt nữ, cũng không có khả năng. Cuồng phong lưới dao sắc bén. Diệp Húc nói rơi xuống, linh lực bảo tăng, nháy mắt giống như cuồng phong thổi quét, thả mang theo sắc bén lượi dao gió, bốn phương tám hướng. Trời trời lấp đất cuốn hướng về phía Diệp Bất Ngôn. Diệp Bất Ngôn xem sắc mặt đại biến, mang theo băng hoàng nhanh chóng lui lại, giơ tay phóng thích toàn bộ băng linh lực, tuyệt đối đóng băng. Tôn Mỹ Hoánh vội vàng tới rồi, liền nghe thấy Diệp Liễu Tĩnh nói, lại thấy cha con hai sinh tử đánh nhau một màn, giận đỏ mắt, trực tiếp giơ tay nắm lên Diệp Liễu Tĩnh, đem nàng ném hướng về phía gió lốc bên trong. Hạ Ngôn Nhi, vậy đi tìm chết. Diệp Liễu Tĩnh bị ném trở tay không kịp. Nhìn kia có chứa lươi dao gió gió lốc, kinh sắc mặt đều thay đổi, "Cha, cứu ta." "Thú nhi." Diệp Húc vội thu tay lại, nhưng lại không còn kịp rồi. "Nôn nhi." Ôn Mỹ hoánh túi người mà thượng, hô ở Diệp bất ngôn trước mặt. "Chương 182 cùng Diệp Húc đánh nhau rồi ba." "Oan." Hai đại linh lực đối thượng, giống như pháo hoa nổ tung giống nhau, linh lực bốn thoán, tường vây ầm ầm sợ, mài ngói đều nhấc lên top 5 top 3. Băng hoàng kêu thảm thiết một tiếng, liền hóa thành một đạo bạch quang, vào Diệp bất ngôn ngu bàn tay. Diệp húc chưa tiếp được Diệp liêu tĩnh, bị vài đạo lưới dao gió thổi quét quắt ở trên người, tiếng kêu thảm thiết khởi, tùy theo phịch một tiếng, thật mạnh rơi trên mặt đất. Mậu thân Diệp bất ngôn kịp thời giữ chặt ôn mị và ánh, gọi ra A Ngọc, hộ ở bọn họ trước mặt, đem kia gió lốc lưới dao sắc bén chắn bên ngoài, phanh phanh phanh, nàng băng linh lực nháy mắt bị dập nát. Ôn Mị hoánh lại là không rảnh lo chính mình, chỉ bắt lấy Diệp Bất Nôn tay, suốt ruột trên dưới xem xét, nôn nhị, ngươi có hay không sự hay không bị thương. Ta không có việc gì, cũng không bị thương. Diệp Bất Nôn bị Ôn Mị vánh một động tác cấp ấm chứ, dương mắt nhìn đến nàng bả vai chỗ miệng vết thương, vội nói, mâu thân ngươi bị thương. Vừa rồi lưa giao gió thực mau, định lại Ôn Mị hoánh thế nàng chắn xung dưới, nếu không có nàng kéo mau, này khả năng liền phải nàng mẹ. Không có việc gì, không bị thương liền hảo, nương không có việc gì. Thấy Diệp bất ngôn trên người không thương, Ôn Mị vẫn cười thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với chính mình hơn, nửa điểm đều không quan tâm. Diệp húc hạ xuống, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa rồi sốt ruột thu tay lại, bị tia băng linh lực cấp đánh trúng, bị chút nội thương, nhưng hắn bất chấp này đó, mà là ánh mắt rất là cổ quái cùng nghi ngờ dừng ở Ôn Mị vẫn trên người, ngươi khôi phục. 20 năm trước Hắn số tiền lớn mua hủy linh đan, cấp trộn ôn mỹ hoánh hạ dược, hoàn toàn hủy hoại nàng linh lực, do đó khiến cho Ôn gia đồng ý đem nàng gả thấp cho hắn, mà hắn cũng mới có thể từ một cái tiểu binh lính, năm nội liền thành tướng quân. Chính là vừa rồi xem Ôn Mỹ hoánh tốc độ, mơ hồ mang theo linh lực, chẳng lẽ khôi phục? Mà nàng khôi phục linh lực lại chưa từng đã nói với hắn, có phải hay không phát hiện năm đó bị hủy chân tướng cũng hoặc là đã biết chút khác? Diệp Húc nhìn đỡ nàng Diệp Bất Nôn, lại một lần nghĩ tới Quế Di nương nói, tổng cảm thấy sự tình đi hướng, đều hướng tới kia một câu nguyền rủa ở phát triển. Nếu là Ôn Mị Hoánh biết những cái đó sự nói, kia Diệp Bất Nôn có phải hay không sẽ đứng ở nàng kia một bên. Không có. Ôn Mị Hoánh nhàn nhạt hồi, linh lực tận hủy, tuyệt không khôi phục khả năng, chỉ là nữ nhi gặp nạn, liều chết cũng muốn cứu tới. Vừa nghe lời này, Diệp Bất Nôn vội dùng linh lực dò xét Ôn Mị Hoánh thân thể. phát hiện không đến nửa điểm linh lực, mẫu thân trước kia từng có linh lực. Trong phủ chưa bao giờ có người nói quá việc này, thậm chí đều đang nói Diệp Húc tình thâm, cưới cái phế tải vô danh nữ làm thế tử, đem chi phụng ở lòng bàn tay sủi ái. Tôn Mỹ oánh như một tiếng, ngữ khí như cũ thản đạm, bất quá 18 tuổi năm ấy, bị hủy. Như thế Diệp Húc mới hơi chút yên tâm, mới trầm giọng nói, ngươi thân thể không tốt, hà tất tới trộn lẫn những việc này, luôn nhi không nghe quảng giáo. Ta bất quá giáo huấn một vài, ngươi cần gì phải đem Tĩnh Nhi đẩy mạnh tới. Không biết rược là hắn hạ, kia liền hảo, kia hắn liền không thể lộ ra nửa điểm chột dạ biểu tình. Nàng đối đích tỷ bất kính, ta cũng bất quá là giáo huấn một vài, này đều không được sao ôn mị hoánh dương mắt, ôn nhu hai trong mắt, lại là có chút sắc bén. Diệp Húc bị xem có chút chột dạ, không dám đối mặt nàng, trong lòng hòa khí cũng bị chột dạ cấp đoạt đi rồi vài phần. Ngươi bị thương, vẫn là trước nghỉ ngơi. Hôm nay sự, xem ở bạc đại ngôn nhi nhiều năm phấn thượng, liền tạm không so đo. Nói xong, liền vội vàng đi ôm Diệp Liễu Tĩnh, đại đem nàng lật người lại thời điểm, lại đột nhiên hoảng sợ. Chương 183 cuồng ngược Diệp Liễu Tĩnh 1. Diệp Liễu Tĩnh bị máu tươi nhiễm hồng nửa cái thân mình, trên người không ít lộ liễu miệng vết thương, mà nàng kia Trương Nguyên bản thành tú kiều thiếu mặt, lúc này trừ bỏ xương đỏ ngoài, còn tràn đầy máu tươi. Gương mặt hai bên lại là nhiều vài đạo miệng vết thương, đây là bị hắn lươi dao gió gây thương tích. Thứ nhi, Diệp Húc Tâm chấn động, nếu là hoàn toàn hủy dung, đừng nói muốn tao ương thảm nạn không cần nàng, giống nhau phú quý nhân gia cũng đều sẽ ghét bỏ thực. Diệp bất ngôn nhìn thoáng qua, khơi mà mày mày, tiến lên nói, "Phụ thân, ta có lăng tiêu điện lưu lại thuốc trị thương, lập tức cầm máu, trường xẹo, một canh giờ nội không cào, không đổi dược, liền sẽ thoát xẹo." Ngụy Diệp húc tràn đầy nghi ngờ nhìn Diệp Bất ngôn, hắn nhưng không quên tĩnh nghi mặt, là ai đánh? Tôn Mỹ hoánh che lại miệng vết thương, Tôn Nhu lại có chút toán khí khuyên, "Nôn nhi, nàng nơi trốn hại ngươi, ngươi mặc kệ nàng." Diệp Bất ngôn cười cười, từ nạp giới lấy ra đan dược bình, xoay người liền cấp Tôn Mỹ hoánh thượng dược, nhẹ nhàng bôi, nhìn kia huyết nhục mở ra miệng vết thương, ở mắt thường có thể thấy được hạ, dần dần khép lại, chỉ dư một chút vết sẹo. Ở xoay người là lúc Nàng trong tay đan dược bình, đã lặng yên đổi thành lưu ngân cao, túi đầu nhìn tràn đầy nghi ngờ Diệp Húc, nhún nhún vai, phụ thân nghi ngờ, vậy quên đi. Diệp Húc nhìn Ôn Mỹ hoánh miệng vết thương đã hảo, tức khắc liền không hề khả nghi, nhưng sợ Diệp bất ngôn lặng lẽ xuống tay, chỉ vươn tay, rược cho ta. Diệp bất ngôn cởi đem đan dược bình đệ đi ra ngoài, Ôn Mỹ hoánh có chút không cam nguyện lôi kéo nàng quần áo. Diệp Húc nhanh chóng cấp Diệp Liêu tĩnh thượng dược, nhìn miệng vết thương khép lại lưu sẹo. Vốn định đem này dược khấu hạ, nhưng ở Diệp Bất Nôn trào phun dưới ánh mắt, sắc mặt còn dự bình, ôm Diệp Liêu Tính mang theo lửa giận rời đi. "Nôn Nhi, nàng thiếu chút nữa hại chết ngươi, ngươi hà tất còn nàng?" Đối với cấp Diệp Liêu Tính dùng dược, Tôn Mỹ Huynh có chút trách cứ. Diệp Bất Nôn cười khẽ, cũng không giải thích, "Ta đưa mẫu thân trở về phòng nghỉ ngươi đi. Người thiện bị người khinh, Diệp Liêu Tính người như vậy sẽ không nghiệm nửa điểm tốt." Tôn Mỹ Huynh vẫn là nhát mãi. Ta từ trước đến nay có thủ tất báo, mẫu thân không cần lo lắng, còn có về sau không cần như vậy xúc động, ta có thể hộ hảo tự mình. Hôm nay nếu không phải đột nhiên thu tay lại, Ôn Mỹ Oánh đã có thể đã chết. Ta liền tưởng bảo hộ ngươi, không tưởng như vậy nhiều. Diệp Bất Nôn nhấp môi không nói, đem Ôn Mỹ Oánh đưa về chủ viện, phân phó người chiếu cố hảo, mới lại trở về Bích Lan viện. Mới vừa tắm gội xong, án mặc đơn bạc áo trong, Liền nghe được Diệp Liêu Tĩnh tiếng kêu thảm thiết, Diệp Bất Nôn thản nhiên ở sân phòng trà, thưởng nguyệt, ngồi chờ Tinh Phóng. Diệp Bất Nôn, ngươi cái tiện nhân. Không trông chốc lát, liền nhìn Diệp Liêu Tĩnh đằng đằng sát khí vọt lại đây, nhìn đến Diệp Bất Nôn thản nhiên tự tại, kia trương tuyệt mỹ mặt, ở dưới ánh trăng càng lạnh như mạ một tầng bạch quang, nhìn càng tựa tiên nhân. Nghĩ lại chính mình mặt, sát khí căng đậm, trực tiếp nhào tới, "Tiện nhân, ta muốn giết ngươi." Bang Hoàng Diệp Bất Nôn từ từ mở miệng. Phượng Minh thanh khởi, mới vừa xông tới Diệp Liễu Tĩnh, liền bị Băng Hoàng một móng vuốt cấp chụp ghé vào trên mặt đất, sau đó Băng Hoàng lại học hôm nay Bạch Trạch ngồi nó bộ dáng, đặt ngông ngồi ở trên người nàng. Kia như tuyết giống nhau lông chim, hoàn toàn đem Diệp Liễu Tĩnh cấp bao trùm, giống như ấp trứng giống nhau. Diệp Bất Nôn nhìn một màn này, cười khẽ ra tiếng, "Băng Hoàng, ngươi buông ra nàng đi, người xấu là ấp không ra cái gì hảo điều tới." Băng Hoàng vừa nghe, lết bỏ chu lên điều ngông, tự hồ còn cảm thấy không đủ, phút một tiếng, lại là hướng tới Diệp Liễu Tĩnh thả cái giám, làm như vị Diệp bất ngôn hết giận giống nhau. Chương 184 cuồng ngược Diệp Liễu Tĩnh hai. Ha ha ha Diệp bất ngôn trực tiếp cười to ra tiếng, nàng không nghĩ tới Băng Hoàng còn có như thế đáng yêu một mặt. Nghe được chủ nhân tùy ý tiếng cười, Băng Hoàng cũng vui vẻ nếch lên đôi phượng. Thiện nhân. Diệp Liễu Tĩnh nói vừa ra hạ, Băng Hoàng liền nâng lên móng vuốt, đem nàng đầu cưỡng tấn trở về sàn nhà, chuông đồng đại trong mắt trừng mắt nàng, tựa ở cảnh cáo nàng hảo hảo nói chuyện. "Thiện nha đầu." Bang lại bị Băng Hoàng một móng vuốt ấn trở về trên mặt đất, hàm răng đều mau dập rớt. Diệp Bất Luân nhìn này một người một thú, bưng lên chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, giơ tay ý bảo Băng Hoàng dừng lại, "Ta muội đây là tới cảm tạ ta ban thuốc chi ân sao?" Lúc này Diệp Liễu Tĩnh, trên mặt miệng vết thương đã khép lại thành xiêu. Chỉ La sẽ không lại bóc ra, vĩnh viễn lưu tại trên mặt, lúc này nàng oán hận dữ tợn biểu tình hạ, có vẻ nàng thoạt nhìn càng vì khủng bố. Diệp Liêu tính mặt, đây là hoàn toàn hủy hoại. Diệp Bất Nôn, ngươi hủy hoại ta mặt, ta muốn giết ngươi. Diệp Liêu tính bị băng hoàng chụp không dám lại luận mắng, nhưng là nàng hận ý lại càng ngày càng thâm. Chờ nàng sự thành, muốn cho Diệp Bất Nôn đêm này chỉ số điều nhường cho nàng, làm nàng hôn hồn một khi triệu hồi ra tới. cũng là có thể cưỡng chế làm người khác hồn. Diệp bất ngôn nhướng mày cười khẽ, "Thương thế của ngươi là phụ thân lưới giao gió gây thương tích, dược cũng là phụ thân mạng, ta nửa căn ngón tay cũng chưa động quá, như thế nào liền thành ta là hủy ngươi mặt người?" "Dược là ngươi cấp Diệp Liêu tính tức giận giết lão. Dược là Lăng Tiêu Điện Tam trưởng lão, hắn có thể hại ngươi không thành nói nữa, này dược một canh giờ nội không thể cạo, không thể thượng khắc dược, này một canh giờ" Ngươi liền không cạo không mạn khắc dược. Diệp Liêu Tĩnh bị nói á khẩu không trả lời được, tam trưởng lão dược, nàng nào dám nghi ngờ mà này một canh giờ nàng sắc thật cao, bởi vì thứ ngứa cũng đổi quá dược, sợ Diệp Bất Nôn đối nàng hạ độc. Chính là, nàng mặt hoàn toàn hủy dung, nàng như thế nào cam tâm, đây đều là Diệp Bất Nôn làm hại. Đây đều là ngươi làm hại, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Liêu Tĩnh ngẩng đầu oán hận nhìn Diệp Bất Nôn, hận không thể hóa thành mãnh thú. Đem nàng cắn nuốt sạch sẽ, nhưng nàng chỉ có thể bị băng hoàng cấp trụm quỷ giáp trên mặt đất. Như vậy Tàn Nhẫn lời nói, nghe một chút thì tốt rồi, bởi vì không đầu óc, không thực lực người, chỉ biết vác đá nện vào chân mình. Diệp bất ngôn buông chung trà, bẽn lẽn nhìn Như Diệp Liễu Tĩnh, người đem tiểu hộp gỗ bí mật nói cho ta, ta cho ngươi khư sẹo, cái này giao dịch như thế nào? Tuyệt đối không thể Diệp Liễu Tĩnh một ngủ cự tuyệt, tiểu hộp gỗ bí mật, quan trọng nhất Đó là muốn cho Diệp Bất Nôn thân bại danh liệt đủ vậy, tuyệt không có thể nói ra tới. Hơn nữa, nàng cũng không tin Diệp Bất Nôn nói. Diệp Bất Nôn thản nhiên nhướng mày, nhàn nhạt nói, "Phụ thân sẽ không để ý Diệp gia thêm một cái đệ nhất xấu nữ nữa nữ nhi." Đệ nhất xấu nữ. Này bốn chữ giống như ma âm giống nhau, cha Tấn Diệp Liễu Tĩnh, nàng không muốn làm xấu nữ, nàng không nghĩ bị người chỉ, chỉ trỉ chỏ chọ. Ngươi thật có thể giúp ta khư sẹo Diệp Liễu Tĩnh cắn răng? chỉ cần có thể khôi phục dung mạo, nàng không ngại thỏa hiệp một lần, dù sao tiểu hộp gỗ bí mật không ngừng một cái, nàng lưu quan trọng nhất là được. Diệp Bất Nôn thực nghiêm túc gật đầu, ta cũng không gạt người. Nhưng là nàng lửa quỷ a, tin tưởng ngươi một lần, bất quá ngươi đến trước giúp ta khư xẻo. Diệp Liêu Tĩnh tuy rằng không tin Diệp Bất Nôn, nhưng nghĩ Tam trưởng lão cho như vậy nhiều đang dự, định là có khư xẻo cao, nàng quyết định lấy nhỏ nhất bí mật đánh cuộc một phen. Dù sao lại xấu cũng xấu không đến chạy đi đâu. Trước tiên lui nhường một bước, chờ nàng kế hoạch thành công, sớm muộn gì muốn đem này hết thệ cực khổ cha tấn, trăm lần ngàn lần dâng trả cấp diệp bất ngôn. Chương 185 cuồng ngược diệp Liêu Tinh Ba. Diệp bất ngôn nhàn nhạt ngước mắt, lạnh lùng mở miệng, ngươi không có nói điều kiện tư cách, hoặc nói bí mật khư sẹo, hoặc hiện tại đã bị một móng vuốt chủ phi. Diệp Liêu Tinh cắn môi dưới, đối này rất là không cam lòng. Nhưng chỉ cần nghĩ quá không lâu, bị áp chế đó là Diệp Bất Nôn, mà nàng mới là nữ vương, liền đem không cam lòng để ép đi xuống. Tiểu hộp gỗ là gi nương lưu lại di vật, nàng để lại tờ giấy. Diệp Liễu Tĩnh ngẩng đầu nhìn rất là hứng thú Diệp Bất Nôn, tiếp tục nói, Diệp Liễu Huyền không phải đại phu nhân sở sinh, chính là gi nương thân sinh, nàng là ta thân tỷ tỷ. Diệp Bất Nôn hứng thú đần độn nhíu mày, không phải nói long hồn Ngọc sao? Nàng còn tưởng rằng có cái gì diệp Liễu Huyền Kinh Thiên đại bí mật đâu, kết quả liền cái này, thật không thú vị. Nhìn Diệp Bất Nôn đạm nhiên không gợn sóng phản ứng, Diệp Liễu kinh ngạc thực, ngươi không kinh ngạc? Có cái gì hảo kinh ngạc? Quế Di nương chết đều phải vì nàng nói chuyện, bái ta một đạo, cấp phụ thân gieo trồng trong lòng thứ, trừ bỏ là nàng thân sinh ở ngoài, cũng không khác lý do có thể nói thông. Nàng lại không nốc, loại sự tình này suy nghĩ một chút, là có thể nghi thông suốt hảo sao? Diệp Liễu Tĩnh kéo kéo khóe miệng, đột nhiên có một loại chính mình là ngốc tử, còn tự cho là người khác là ngốc tử cảm giác. Long Hồn Ngọc đâu Diệp bất luôn hỏi, nàng liền to mò tiểu hộp gỗ cùng Long Hồn Ngọc quan hệ, còn có một nửa kia nơi. Ta chỉ nói tiểu hộp gỗ bí mật, lại không muốn nói Long Hồn Ngọc, hiện tại ngươi có thể cho ta khư sẹo. Diệp Liễu Tĩnh ngẩng đầu nhìn Diệp bất luôn, nàng từ lúc bắt đầu liền không tính toán muốn nói Long Hồn Ngọc sự. Còn có cảng kinh thiên chấn động bí mật. Chỉ là nàng hiện tại sẽ không nói cho Diệp Bất Nôn, nàng muốn lợi dụng bí mật này, làm Diệp Bất Nôn thân bại danh liệt, từ đám mây ngã xuống vũng bùn, đời này đều phiền không được thân. Diệp Bất Nôn nhìn Diệp Liêu Tĩnh trong mắt tính kế, nhẹ a một tiếng, cùng ta chơi chữ đâu. Nhưng thật ra khó được thông minh một hồi, chẳng qua vẫn là thực suẩn. Ta nói, ngươi hiện tại nên cho ta khư sẹo. Diệp Liêu Tĩnh mệnh lệnh. Diệp Bất Nôn là cái tiện nha đầu. là có thể nhậm nàng khi dễ người, điểm này nàng lăn sâu bén rễ khắc ở trong óc, mặc kệ An bao nhiêu lần mệt, cũng sẽ không có sở thay đổi, sẽ biến cũng chỉ là hận ý gia tăng mà thôi. Hảo. Diệp Bất Nôn dứt khoát gật đầu, theo sau cong lên mặt mày, cười lộ ra một đôi má lúm đồng tiền, rất là vô hại, bất quá có điểm đau, tam muội cần phải kiên nhẫn một chút. Ta có thể nhẫn chỉ cần có thể đi rất vết sẹo, lại đau nàng cũng nhẫn. Diệp Bất Nôn lạnh a một tiếng. Lam Băng Hoàng ngăn chặn Diệp Liễu Tĩnh, lại kêu hai cái nha hoàn cố định trụ nàng mặt. Nhìn Diệp Bất Nôn trong tay lượng ra lóe hàn quang truy thủ, chiều nàng đi tới, Diệp Liễu Tĩnh đột nhiên liền luống cuống, tức giận chất vấn, ngươi muốn làm cái gì? Cấp ta muội khư sẻo nha. Diệp Bất Nôn đi đến Diệp Liễu Tĩnh trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, cười tủm tỉm nhìn nàng, đem chủy thủ chậm rãi tiến đến trên mặt nàng. Diệp Bất Nôn giống như ma quỷ tươi cười, cùng với trên mặt lạnh băng hàn ý xúc cảm. Lâm Diệp Liêu Tĩnh khủng hoảng, muốn giãy rủa, lại bị băng hoàng áp không hề sức phản kháng, "Ta không cần khư sẹo, Diệp bất ngôn ngươi buông ta ra, buông ta ra." Tam muội nói bí mật, "Ta đây cũng muốn nói được thì làm được, cất tam muội khư sẹo, ai làm ta là cái thật thành hảo khinh người đâu." Diệp bất ngôn đem chủy thủ, nhắm ngay Diệp Liêu Tĩnh trên mặt vết sẹo, chậm rãi đâm đi xuống, "Tam muội đừng lộn xộn, trong chốc lát thêm tổn thương, đã có thể không hảo." Diệp Liêu Tĩnh bị trói buộc nửa điểm không thể nhúc nhích, chỉ có thể huyết hồng một đôi mắt, tiện nha đầu, mau thả ta ra, bằng không ta muốn ngươi không chết tử thế được. Chương 186 cuồng ngược Diệp Liêu Tĩnh 4. A. Nghe tiếng kêu thảm thiết cùng cương bức thành, Diệp bất ngôn thủ hạ chưa đỉnh, Ma Liêu đem một đạo vết sẹo cấp quát xuống dưới, nhìn đám mồ hôi đầy đầu Diệp Liêu Tĩnh, như vậy hảo, hiện tại ngươi nói tiểu hộ gỗ sở hữu bí mật, ta liền buông ra ngươi, như thế nào? Tuyệt đối không thể Diệp Liễu Tĩnh chứng mắt, thở phi phò, cắn răng cự tuyệt. Đó là có thể cho Diệp Bất Nôn thân bại danh liệt, vinh bất phiền thân đồ vật, nàng tuyệt không sẽ dễ dàng lấy ra tới, chết cũng sẽ không. Diệp Bất Nôn nhướng mày, lại ma liêu quát hạ một đạo vết sẹo, nhìn cơ hồ muốn chết mất quá khứ Diệp Liễu Tĩnh, ngươi còn có cơ hội. Chết đều không nói Diệp Liễu Tĩnh cắn răng, hận ý càng đậm, hận không thể hóa thành manh thú đem Diệp Bất Nôn cấp ăn. Xem Diệp Liêu Tĩnh khó được kiên cường một hồi, Diệp bất ngôn thiện nhướng mày, ta đây liền tiếp tục hư xẹo. Dứt lời, nàng nắm chùy thủ, nhanh nhẹn đem Diệp Liêu Tĩnh trên mặt vết xẹo, từng đạo quát xuống dưới, sắc mặt Tiên Lặng nghiêm túc, phảng phất tiến hành một hồi cái gì phẫu thuật lớn giống nhau. Diệp Liêu Tĩnh ở đau nhức dưới, ngất xỉu tỉnh lại, lại ngất xỉu, hơi thở thoi thóp. Qua hạ cuối cùng một đạo vết xẹo, Diệp bất ngôn ném xuống trong tay chùy thủ, đứng lên lạnh lùng phân phó. lấy điểm nước muối cho nàng tiểu tiêu độc. Một chậu nước muối bắt đi xuống, Diệp Liêu tinh thảm thống tiếng tê, tại đây ban đêm, thập phần thấm người. Tiện nhân Diệp Liêu Tĩnh hai mắt hận phảng phất thoát độc giống nhau. Nàng sớm muộn gì muốn đem này hết thảy, còn cấp Diệp Bất Nôn, muốn ở Diệp Bất Nôn trên người khắp cái ngàn đao và đao. Nhìn dấu nàng ý tưởng, Diệp Bất Nôn ngồi xổm xuống, giơ tay đặt ở nàng miệng vết thương thượng, sâu kín mở miệng, năm đó Di nương lạc ta mặt thời điểm, Là ngươi thiêu hỏa, là ngươi dùng nước muối giúp ta tiêu độc, là ngươi thân thủ giúp ta quét thịt nát, cuối cùng còn dùng voi giúp ta thượng dược, này mặt ước chừng lặn nửa năm, mới kết vậy. Ta hôm nay bất quá là đem ân tình còn cấp ta muội mà thôi. Đời trước 10 tuổi bị hủy dung, năm đó Diệp Liêu Tĩnh cũng mới 7 tuổi, vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng lại như ác ma giống nhau. Như vậy cha tấn đời trước hơn nửa năm, mặt mới hoàn toàn kết vậy, không hề đau. Như vậy một đối lập, nàng thật cảm thấy hôm nay sở làm thật sự là quá nhẹ. Diệp Liễu Tĩnh bị Diệp Bất Nôn kia thấm lạnh băng hàn ý ánh mắt, cằm xem run run thân mình, thật đáng sợ, giống như ma quỷ giống nhau, nhưng nàng rõ ràng là cười. Hoặc không làm, hoặc một kích phải giết, tam muội học không được đạo lý này, liền thành thành thật thật đừng lại loạn ra tay, bằng không có hại bỏ bệnh sẽ chỉ là ngươi. Nói xong, Diệp Bất Nôn phân phó tỷ nữ đêm đang ngốc lăng chủ Diệp Liễu Tĩnh. đưa trở về. Đem băng hoàng gọi trở về, A Ngọc Từ Long Hồn Ngọc lung lay ra tới, Huyền phù giữa không trung, nhướng mày nhìn giữa tay diệp bất ngôn, xinh đẹp như hoa, này tâm rất tàn nhẫn sao? Đối địch nhân nương tay làm gì? Chờ nàng cắn ngược lại một cái diệp bất ngôn lao khâu tay, khinh thường nhìn A Ngọc, lúc này ra tới nói nói mát sáng nay chết đi đâu vậy, nói tốt bảo hộ ta an toàn đâu. Đầu tiên ta khẳng định Ngự Vương sẽ không giết ngươi. Tiếp theo chỉ cần ngươi còn có một hơi, ta là có thể cứu ngươi, còn nữa kia không phải trên người hắn thiên uy quá cường, thú bản tính thân phụ, ta cũng không có biện pháp a. Diệp Bất Nôn nằm đến trên giường, khinh bỉ nhìn nàng một cái, cuối cùng một câu mới là chân chính nguyên nhân đi người nhát gan. Ngươi còn có tâm tư ngủ, không biết kiểm điểm thư không sợ có một chân sinh khí đối với ngươi lại là đánh đánh rét rét a ngọc nhìn buồn ngủ Diệp Bất Nôn, hảo tâm lại trêu chọc nhắc nhở trên 187 thẩm chi hàn gen tị. Diệp Bất Nôn bỗng nhiên mở mắt ra, cầm lấy gối đầu ném hướng A Ngọc, sau đó đem Long Hồn Ngọc ném tới chỗ nước, chờ làm béo mỹ nhân đi. Diệp Bất Nôn, ngươi mau đem Long Hồn Ngọc nhặt lên tới A Ngọc đối Diệp Bất Nôn rít gào, Long Hồn Ngọc ngâm mình ở trong nước, nàng muốn tao ương, khẳng định muốn bệnh phù, đến lúc đó khẳng định béo một vòng, đến lúc đó có bao nhiêu hồn đối nàng từ bỏ theo đuổi a? Diệp Bất Nôn xoay người không để ý tới A Ngọc Dĩ Lão, nhắm mắt lại cứ việc ngủ, không nghe lời hồn, luôn có biện pháp thu thập. A Ngọc không làm gì được Diệp Bất Nôn, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, đợi cho cuối cùng một khắc mới trở về Long Hồn Ngọc, nàng rất có một loại nằm ở trong nước bị ngâm cảm giác. Diệp Liêu tỉnh phái nha hoàn đến Diệp Húc trước mặt khóc lóc kể lể Diệp Bất Nôn hành vi, trừ bỏ làm đại phu cho nàng khai dược, không có nửa điểm trừng phạt Diệp Bất Nôn ý tứ. Cái này làm cho nàng đối địch bất ngôn, đối địch gia đều có hận ý, làm nàng quyết định nhanh hơn kế hoạch tốc độ. Nàng một ngày đều chịu đựng không được diệp bất ngôn ở nàng trước mặt sát. Diệp Mục lúc này không nhiều ít tâm tư quản này đó, một là diệp bất ngôn căn bản là không chịu hắn khống chế, nhị là hôm nay ôn mị hoành, làm hắn tâm sinh lo lắng, sợ bị phát hiện 20 năm trước những cái đó không bị người biết sự, hơn nữa bảo bối nhi tử của hắn sốt cao không lui, chuyện phiền toái một đống. Nào còn quản như vậy nhiều. Ngay kế, Thẩm Tri Hàn rời giường mặc quần áo, cảm giác ngực ngứa, nhịn không được vạch trần kia tầng rả ra, nhìn kia một cái quên tú hữu lực nô tử, cảm thấy thập phần chói mắt, lại đem rả ra cấp dán đi lên. Ngứa liền ngứa, tổng soi nhìn Bực Bội Hảo. Dựa mặt, lại nhịn không được nhớ tới Diệp Bất ngôn nói tới, hôn môi giải khác, tức khắc làm hắn không có tốc khẩu ý tưởng, đem thủy đều phun ra. Nhìn trên bàn cơm Phong phú đồ ăn, lại không khỏi nhớ tới Diệp Bất Ngôn mang đến kia thanh đạm đậu xanh cháo. "Vị hôn phu nếu muốn ta nga." Trong óc vang lên Diệp Bất Ngôn những lời này, Thẩm Tri Hàn bực bội buông chiếc đũa, "Này không biết rụt rè nữ nhân, lời nói quả thực có độc." Mục Luân tiến vào, nhìn đến Thẩm Tri Hàn vẻ mặt muốn ăn không phân trần, rất là bực bội bộ dáng, rất là kinh ngạc, vương gia từ trước đến nay đương nhiên không gọn sóng, cơ hồ không có gì sự làm hắn phiền não. Như thế nào đại buổi sáng liền này phó biểu tình. Vương gia, chính là đã xảy ra cái gì đại sự Mục Luân lo lắng hỏi. Không có việc gì. Thẩm Tri Hàn phun ra một ngụm buồn bực chi khí, ngẩng đầu nhìn Mục Luân, có việc. Hắn mới không nói bị Diệp Bất Ngôn ảnh hưởng, hừ hư hơ hư thực thực chúng nàng thô tục lộ Liêu ngôn ngữ độc. Tối hôm qua Diệp gia đã xảy ra không ít chuyện Mục Luân giản yếu nói tối hôm qua Diệp gia sự. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng nhướng mày, thầm ngạn muốn gặp Diệp Bất Ngôn. Mộc Luân gật đầu, vương gia chúng ta nói không ít trọng điểm, ngài chỉ chú ý thẩm ngạn muốn gặp vương phi sự chẳng lẽ không phải nên trước quan tâm vương phi hay không bị thương. Ba ngày trong vòng, bổn vương không nghĩ nhìn đến thẩm ngạn xuất hiện ở Lăng Thành. Thẩm chi Hàn lạnh lùng phân phó, còn có tinh lực thấy Diệp bất ngôn, xem ra là hắn thi triển áp lực còn chưa đủ a. Mộc Luân gật đầu hẳn là, trong lòng chửi thầm, vương gia ngài như vậy chèn ép thẩm ngạn, nên không phải là ghen tị đi. Thẩm Tri Hàn liếc liếc mắt một cái mục luân, lại phân phó, Diệp Húc năng lực không đủ, tay cầm binh lực có chút nhiều, là hoàng thượng sợ kiêng kỵ, vậy làm hắn nộp lên một ít binh quyền cấp hoàng thượng. "La, kia Diệp Liêu Tĩnh nên chen ép đều trên ép, này một cái hẳn là sẽ thảm hại hơn đi. Không cần phải xen vào nàng. Diệp bất ngôn chính mình sẽ xử lý, hơn nữa như thế một cái ngu xuẩn đều xử lý không được, sao xứng làm hắn vư phi?" Chương 188 Thẩm Tri Hàn rối rắm Vương gia, ngài không quan tâm vương phi hay không bị thương sao, Mục Luân cẩn thận hỏi. Đi theo nhiều năm, Vương gia tâm tư hẳn là có thể đoán hiểu một chút. Thẩm chi Hàn lạnh lạnh liếc Mục Luân liếc mắt một cái, này không phải không truyền ra tin người chết, Diệp Bất luôn đều có thể chế phục hắn, còn tự hắn thuộc hạ chạy trốn, càng là lông tóc không tổn hao gì, có thể ở Diệp Húc thủ hạ bị thương. Mục Luân không dám lại nói nhiều, chỉ là chửi thầm, "Vương gia, nơi này không người ngoài." Ngài quan tâm một chút, sẽ không mất mặt. Thẩm Tri Hàn nhìn trên bàn món ngon, cầm lấy chiếc đũa, tùy ý chọn đồ ăn, vẫn là cảm thấy không an uống, lại thực tùy ý hỏi, Diệp Bất Nôn, hiện tại làm cái gì? Nên sẽ không bị dọa trốn chạy đi. Tuy rằng ngày hôm qua hắn là thiếu chút nữa giết nàng, nhưng kia cũng là cho rằng nàng là kẻ đáng chết nữ tặc, mới không tiếc hạ sát thủ. Nàng to gan lớn mật, điểm này sát khí, hẳn là sẽ không dọa chạy đi. Bất quá Sinh tử ở phía trước, kia cũng nói không chừng, hẳn là vẫn là sẽ bị dọa chạy đi. Mục Luân nhìn không thấu nhà mình vương ra rối rắm tâm tư, chỉ là thành thật bờ báo, Vương Phi sớm nổi lên, ở trên bàn mặt ủ mày ê, trước sau không thể đi xuống bút, cũng không biết muốn viết cái gì. Thậm chí hằn chiếc đũa dừng ở một mâm rau xanh thượng, nhìn đột nhiên có muốn ăn, kẹp lên tới đặt ở trong chén, về sau đồ ăn sáng đều thành đạm một ít. Nang Hẳn là ở Hàn Uy Nghiêm hạ, Ngoan ngoãn viết kiểm điểm thư đi." Hắn liền nói, Diệp Bất Luân to gan lớn mật, không như vậy dễ dàng bị dọa chạy, huống chi bọn họ tánh mạng tương liên, nàng cũng chạy không đến chạy đi đâu." Mục Luân đáp lời là, trộm ngắm tựa hồ tâm tình đột nhiên hảo vượng ra, vẻ mặt không thể hiểu được, Vương gia tâm tư khó lường, hắn thân là thuộc hạ, quả nhiên đoán không hiểu. Diệp Bất Luân buồn không nghĩ viết kiểm điểm thư, chính là ngẫm lại sát khí ngập trời thẳm chi hàn, nghĩ lại Đông Phương Hi tay cầm nàng chứng cứ phạm tội, nàng không thể không chịu thua, ghé vào bàn trước, để bút nghiêm túc viết viết họa. Bên cạnh hầu hạ nghiền nát nha hoàn, xem chính là trong lòng run sợ, chỉ thấy kia trên giấy thình lình họa một con vương bát, sau đó tiểu thư còn viết thượng Ngự Vương tên. Nay còn không phải là mãng Ngự Vương là vương bát sao? Nếu là bị Ngự Vương cấp đã biết, tiểu thư liên quan các nàng đều phải tao ương. Nha hoàn nhìn đầy đất phê giấy, Nhìn nhìn lại để bút phấn đấu diệp bất ngôn, cẩn thận nhắc nhở, "Tiểu thư, ngày mai chính là 3 ngày kỳ kỳ." Diệp bất ngôn tối đầu nhìn mới vừa họa tốt thẩm tri hàn mặt, lại nhanh chóng họa thượng Vương Bát thân mình, viết thượng tên, "Không nổi." Nàng lại không sai, viết cái gì kiểm điểm thư? "Tiểu thư, nếu không nô tỳ giúp ngài viết nha hoàn gia chú ý, tổng so như vậy nhìn tiểu thư họa Vương Bát ngự vương, muốn hảo chút." Diệp bất ngôn phất tay, "Không cần." Ngươi đem này đó đều rửa sạch một chút. Nàng đã tưởng hảo như thế nào viết, đến nơi sáng hối, điểm điểm đó là không có khả năng. Đến nỗi rửa bản phân đấu hai ngày, là vì làm thẩm tri Hàn biết nàng dụng tâm lương khổ, biết nàng thành tâm tình lại, cũng cho hắn biết nàng thành ý sao. Diệp bất luôn nghĩ nghĩ, một lần nữa cầm một trương giấy tuyên thành, đè bút nghiêm túc viết, này nghiêm túc thái độ, không thể so khảo thí thời điểm thiếu. Hắc hắc, nàng phải cho hắn một phong đại đại Ngoài ý muốn kinh hỉ kiểm điểm thư, thậm chí Hàn ở thư phòng đối sự, lại đột nhiên đánh cái hắt xì, nhíu hạ mày, xem ra là diệp bất ngôn tưởng ngươi a. Đông Phương Hi ở một bên kiều chân bắt chéo, trêu ghẹo Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn liếc mắt nhìn hắn, sự tình tiến triển như thế nào? Đông Phương Hi đang muốn trả lời, mục luôn vào được, "Vương gia, đây là Vương phi viết kiểm điểm thư vứt bỏ lối viết thảo." Chương 189 Diệp bất ngôn đã xẻ ra truyện một Đông Vương huy loạn choạng trong tay Khổng Tức Vũ, thảo thưởng giống nhau nhìn Thẩm Tri Hàn, "Ta đoán ngươi khẳng định tò mò nàng tỉnh lại cái gì, khiến cho ngươi lấy mấy chương lại đây, trước làm ngươi nhìn xem." "Như thế nào? Hắn đủ huynh đệ đi." Thẩm Tri Hàn lén liếc mắt nhìn hắn, buồn không nghĩ xem, nhưng lại tò mò diệp bất ngôn sẽ như thế nào lừa gạt hắn, liền đem lối viết thảo cấp mở ra nhìn hạ, kết quả xem một cái, mặt liền hoàn toàn đen, lại đem dư lại mấy chương đều cấp nhìn. Một khuôn mặt tức khắc hắc cùng than đen giống nhau. Tỉnh lại kiểm điểm như thế nào vừa lòng không Đông Vương Hi đem khủng tức Vũ cắm ở trên đầu, to mò thấu đi lên xem. Thẩm Chi Hàn xem sắc mặt lạnh băng biến thành màu đen, đang đằng đằng sát khí thẳng tắn răng, Diệp Bất Nôn. Lúc trước nên một trưởng trụ̣ chết nàng, mà không phải làm nàng viết kiểm điểm thư. Đông Vương Hi lấy quả giấy, nhìn mặt trên họa Vương Bác, tức khắc cười to ra tiếng, quả nhiên là Diệp Bất Nôn. Này mặt họa hảo rất thật chính là này vương bắt thân mình, cũng họa thực thực thật. Còn có một trường vẽ á hàng tiểu nhân nhi, diệp bất ngôn cầm tiểu roi ra, lách cách chịu, còn xứng tự, nữ vương tha mạng. Di, nay chỉ gà mặt Đông Phương hy nhìn bức họa là một con bị rút mau gà, còn có một trường anh tuân xoáy khí mặt, giống như ta. Đó là rút mau khổng tước. Thậm chi hàn đứng lên, sâu kín nói. Đông Phương hy định chử vừa thấy, thật đúng là... A Hàn ngươi cùng bất ngôn không hổ là thiên định ngao. Lời nói chưa dứt, trực tiếp một quyền bị Thẩm Tri Hàn cấp đánh đi ra ngoài. Nhân duyên ngao mặt lại bị đánh một quyền. Đánh xong Đông Vương Hi, Thẩm Tri Hàn sửa sang lại hạ có chút loạn quần áo, nhìn hắn sâu kín nói, "Ngươi định luyến tiếc bổn vương đánh diệp bất ngôn, cho nên ngươi liền thế nàng bị đi." Đông Vương Hi kêu rên, rõ ràng chính là A Hàn luyến tiếc đánh diệp bất ngôn, nơi nào là hắn luyến tiếc. Đúng rồi, ngày mai sớm chút tới. Bổn vương sợ nhịn không được muốn giết người. Thậm chí Hàn Liếc liếc mắt một cái Đông Vương Hi, sâu kín nhắc nhở, không cần tưởng, ngày mai diệp bất ngôn khẳng định là lấy này đó tức chết hắn không đền mạng bức họa tới nhận sai kiềm điểm, hắn thật sẽ nhịn không được muốn giết người, ít nhất sẽ muốn đem nàng tấu cái chiếc kiếp, có Đông Vương Hi ở, có thể chia sẻ một chút tấu. Đông Vương Hi khóc lớn, làm nguyệt lão như thế nào như thế khó, tấu một đốn, tâm tình hảo rất nhiều. Thẩm Tri Hàn trầm giọng hỏi: "Mục Luân, sự tình như thế nào?" Thẩm nạn chứng cứ phạm tội đã chuyển giao hoàng thượng, đã hạ phán quyết, biếm vì thứ dân, ngày mai liền áp hướng biên cương, trung thân cập con nối dõi đều không được hồi lăng thành. Thẩm Tri Hàn vừa lòng lừ một tiếng: "Kia Diệp Liêu Tĩnh không phải hắn tiếp phu sướng phụ tùy, cũng làm nàng đi theo đi. Cái loại này cặn bã, không cần phí quá nhiều tâm tư, một cái tội danh liền xử lý rốt." Diệp Húc vội xức đầu mẹ chán. Hẳn là cũng sẽ vào ngày mai bị thu hồi binh quyền, bị hư cấu thực quyền. Thậm chi hàn đừ một tiếng, ngày mai thật đúng là cái ngày lành. Ngay kế, Diệp bất ngôn sớm lỏng mang tối hôm qua viết tốt kiểm điểm thư, khi thế ngang nhiên như muốn thượng chiến trường tướng sĩ giống nhau ra cửa, bởi vì mỗi lần đối mặt thẩm chi hàn, đều cùng phát run giống nhau. Đại tiểu thư, mới ra sân không bao xa, liền nghe được tiếng la, Diệp bất ngôn dương mắt nhìn lại, Là Diệp Liêu Tĩnh gần người nha hoàn, "Các ngươi còn không có ra cửa?" Tối hôm qua Diệp phủ mới vừa nhận được thánh chỉ, thầm ngạn kết mẹ kết cánh, bị biếng vì thứ dân, lưu lại biên cương, Diệp Liêu Tĩnh làm tiếp thất, lý nên đi theo. "Đây là tiểu thư cho ngài, làm ngài cần phải đi theo làm." Diệp bất ngôn tiếp nhận nhìn thoáng qua, thật sâu nhíu mày, ngay sau đó ra phủ môn rời đi, chỉ là kia phương hướng lại không phải ngự vườn phủ. Chương 190 Diệp Bất Nôn đã xẻ ra truyện hai. Đông Vương Hy trời chưa sáng, liền tới Ngự Vương phủ nhón chân mong chờ tới xem diễn, kết quả chờ đến mặt trời mọc đông phương, còn chưa thấy Diệp Bất Nôn bóng dáng, nhìn Đạm Nghiên tự nhiên thẩm chi hàn, "A Hàn, ngươi không quan tâm sao? Sớm tới sớm chết, nàng không đốc." Thẩm chi hàn lạnh lùng nói, "Diệp Bất Nôn mới sẽ không tới như vậy sớm, hơn nữa cũng không quy định là hôm nay cái nào canh giờ giao." tin tưởng nàng có thể kéo liền kéo. Đông Phương Hi kéo kéo khóe miệng, vẫn là không yên tâm, làm Mục Luân đi hỏi một chút. Thức mau, Mục Luân liền đã trở lại, Vương Phi một canh giờ trước liền ra cửa, nhưng xe ngựa ở Đồng Tường phố Hương Lệ Phố không hề động, thuộc hạ xem xét, xe ngựa cùng cửa hàng cũng không Vương Phi bóng dáng. Trốn chạy thậm chí Hàn nhíu mày, Đồng Tường phố cùng Vương phủ hoàn toàn tương phản hai con đường, thả nơi đó ly Tây cửa thành gần. Nếu là một canh giờ trước ra cửa trốn chạy nói, hiện tại đều ra khỏi thành. Một phong kiếm điểm thư là có thể làm nàng trốn chạy, cũng quá không có can đảm lượng đi. Đông Phương Hi nhíu mày trầm giọng nói, sẽ không, định là sẽ ra chuyện. Trong tay hắn có truyền âm thạch, Diệp Bất Nôn rất sợ cái này dừng ở Thẩm Chi Hàn trong tay, hơn nữa nàng tính tình, cũng không giống một phong kiếm điểm thư liền sẽ làm nàng trốn chạy người. Thuộc hạ hỏi qua Bích Lan Huyền hạ nhân Vương phi trời chưa sáng liền trang điểm chảy chuốt, thập phần tiểu tâm coi trọng cầm kiểm điểm thư, không giống trốn chạy bộ dáng. Mục Luân nói, thậm chí Hàn thật sâu nhíu mày, đứng lên, lạnh lùng nói, điều động Sở Hữu Lăng thành nhân mã tìm kiếm Diệp Bất Ngôn, điều động hộ thành vệ phong thành lục soát người, tuyệt không có thể làm nàng trốn thoát. Đông Vương hi nhịn không được lôi kéo khóe miệng, rõ ràng chính là lo lắng Diệp Bất Ngôn sẽ ra chuyện, mới như thế đại động can qua. Còn thế nào cũng phải dùng nàng chạy cái này tên tôi rồi. Như thế hái xí diện, sớm muộn gì chạy tức phụ. Mệnh lệnh một chút, cơ hồ toàn thành nghênh động, hộ thành vệ vừa ra, càng là nhân tâm hoảng sợ, chỉ cho rằng lang thành ra cái gì đại sự giống nhau, không nghĩ tới chỉ là ở tìm diệp bất ngôn. Thậm chí hàng tự mình đến hương lệ phô, trên xe ngựa không có một bóng người, cửa hàng càng là không có diệp bất ngôn thân ảnh, dường như đột nhiên nhân gian búp hơi giống nhau. Vương gia Diệp phủ có người nói, Diệp Liêu Tĩnh Nha Hoàn gặp qua vương phi. Dứt lời, kia Nha Hoàn liền bị thị vệ cấp hấp đi lên. Diệp bất môn đâu. Thẩm Chi Hàn lạnh như băng thanh âm, lại đằng đằng sát khí, Nha Hoàn sớm bị sợ tới mức cả người run run, trực tiếp liền triều, nô tỳ không biết, chỉ là phụng tiểu thư chi mệnh cấp đại tiểu thư đệ tờ giấy, cũng nói làm nàng ớn mặt trên làm. "Giết, hương lệ phu hủy đi." Dứt lời, Thẩm Chi Hàn đã xoay người lên ngựa. chẳng đến nhị vương phủ, Mục Luân vội phái người đổi kịp. Hôm nay là thảm nạn cùng Diệp Liễu Tĩnh bị lưu đày ngày, bọn họ vẫn luôn cấu kết với nhau làm việc xấu, lúc này rơi vào này kết cục, chắc chắn chó cùng rứt dậu, thậm chí là cá chết lưới rách, cũng muốn kéo Diệp Bất Nôn đệm lưng. Đáng chết, thế nhưng đã quên chuyện này, còn làm Diệp Bất Nôn một mình ra cửa, nếu là nàng xẻ ra chuyện. Nghĩ đến Diệp Bất Nôn cười liền có má lúm đồng tiền lấy lòng mặt, thậm chí Hàn Liễn không dám đi xuống tường. Dục ngựa lao nhanh, hận không thể bay lên tới. Tới rồi Nhị Vương phủ, cấm vệ quân đang muốn nghiêm phong cửa, nhìn chạy tới Thẩm Chi Hàn, tham kiến Ngự Vương. Thẩm Chi Hàn phảng phất không thấy, trực tiếp nhập môn, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, Thẩm Ngạn rất có khả năng trở lại cái này địa phương. Một canh giờ trước, Thẩm Ngạn bọn họ đã bị đưa ra thành, Nhị Vương phủ sớm bị sao cái xạch xệ. Mục Luân dẫn người đổi kịp, Lục Soát bất luận cái gì địa phương đều không thể rơi xuống. Cấm vệ quân hai mặt nhìn nhau, này ra cái gì sự? Chương 191 diệp bất ngôn đã xẻ ra truyện ba. Thẩm Vân Dật đang ở Ngự thư phòng xử lý chính sự, nghe được thái giám bẩm báo thẩm tri hàn này một đại động tác, không khỏi nhướng mày, hộ thành vệ đều động còn phong thành lục xoát người, nhưng có nói cái gì sự? Không có, chỉ là thấy một luân bắt một cái diệp phủ nha hoàn, mà Ngự vương tự mình xem xét hương lệ phong ngoại. Dừng lại Diệp Bất Ngôn ra cửa cửi xe ngựa, lại không có một bóng người. Thái giám hồi bẩm. Thẩm Vân giật hơi suy tư, vội đứng lên, điều động cấm vệ quân cùng nhau tìm kiếm Diệp Bất Ngôn, còn có gia gia giôi thúc ngựa ngăn lại khiển phái thẩm ngạn quân đội. Hoàng thượng, ngài đi nơi nào, ngài còn có chuyện quan trọng chưa xử lý xong, đại thần chờ hồi phụ. Thái giám theo sát mà thượng. Thẩm Vân giật nhìn xanh lam cung trùng, thiện câu môi, chấm muốn đi tìm Lu Nhi. Đường đường một quốc gia hoàng đế, ném xuống chính ngũ, chỉ vì tìm kiếm một nữ nhân, nếu là này trong đó còn bị thương, cũng giáp mặt cứu nàng, kia anh hùng cứu mỹ nhân, thêm thiên chi kiêu tử thân phận, nhất định làm nàng khuynh tâm tương đãi. Diệp Bất Nôn đá cự tuyệt hắn các loại lễ vật, thậm chí cự tuyệt tiến cung diện thánh, thái độ hiển nhiên không để ý tới hắn. Nhưng lúc này đây lúc sau, định có thể đả động nàng tâm. Thẩm Vân giật một thân long bào cũng không đổi, liền gọi quái mã ra hoàn cung. Ám vệ lập tức đội kỵ, mà thái giám cấp lựa thiêu nông giống nhau. Lăng Thành Phong Thành, hộ thành vệ, cấm vệ quân đồng thời ra ngựa, như thế đại động can qua, càng là làm cho mỗi người cảm thấy bất an, cũng nhân tâm hoảng sợ, tự cho rằng không chỉ có là Lăng Thành đã xảy ra chuyện, e sợ cho Hoàng Thành cũng xảy ra chuyện, càng sợ này thiên hạ muốn biến thái. Bởi vì như vậy tư thái, tựa hồ chỉ có bức vua thoái vị thời điểm, mới có thể thấy được. Trong thành loạn thành một nỗi cháo. Diệp bất ngôn lại ở một canh giờ phía trước độc thân một người ra khỏi thành, đi theo trên giấy chỉ định lộ tuyến, đi tới Đông giao tử trúc lâm. Chính trực giữa hè, phiến phiến rừng trúc, xanh um tươi tốt, càng là tản ra trúc hương, thấm vào rụt gan, nhìn nhưng thật ra cái yên lặng nghỉ phép hảo địa phương. Xuyên qua rừng trúc, liền thấy cuối không chỗ, có một tòa tiểu trúc ốc, thực tân, nhìn là tân kiến không lâu, thả không có cửa sổ, liền một phiến môn, thập phần cổ quái. Diệp bất ngôn đến gần rồi Trúc Úc, lại cẩn thận đánh giá một chút, nhẹ vô về tay trái trên lưng băng hoàng, dương mắt nhìn Trúc trên cửa có khắc tự, bí mật liền ở trong phòng, chính mình lấy. Nhìn tự, Diệp bất ngôn không có đẩy cửa, mà là thiện nhúng mày, nhìn chung quanh chung quanh, trừ bỏ tiếng gió cùng trùng chim hót tiếng tê ơ, liền lại vô cái khác. Nàng thực xác định, này bốn phía không có một bóng người. Nhưng Diệp liêu tinh hao hết tâm tư đem nàng dẫn tới nơi này tới. Tuyệt đối không thể dễ dàng đem tiểu hộp gô bí mật cho nàng, mà này trung quanh, trừ bỏ tiểu trúc ốc, liền lại vô cái khác khả nghi chỗ. Vì an toàn, Diệp bất ngôn dùng băng kiếm đi đẩy ra trúc môn, cửa mở nháy mắt, một cổ khói đặc, nháy mắt chút xuống mà ra, ẩm vào trước mặt. Diệp bất ngôn vội ngừng thở, băng. Lời nói chưa xong, Diệp bất ngôn thân mình, liền mềm như bông nga xuống, băng kiếm rơi trên mặt đất, kêu lăn ra khói đặc, theo gió mà đi, trúc ốc nội. Dông tuyết. Chút ống cách đó không xa trên mặt đất, đột nhiên mở ra thổ, bò ra hai cái hắc y hiền nhân, đem bất tỉnh nhân sự diệp bất ngôn bao lại bao tải, nhanh chóng mang đi. Đối diện bất ngôn, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy sốc này, có thể cảm giác được chính mình bị khiêng đi, không khỏi thiển nhướng mày đầu, không có lên tiếng, tùy ý bị mang đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhịn, bọn họ tưởng làm cái gì quỷ Phân tiện cũng hỏi ra mặt khác một nửa long hồn ngọc rơi xuống. Vừa rồi lăn ra khói đặc, có thực nùng hương vị, nàng mơ hồ, nhưng phân rõ chính là mê hương, mị tình hương còn có cấm linh hương, đều là chế trụ nàng chi vật. Chương 192 diệp bất ngôn đã xẻ ra truyện 4. Mê hương có thể làm cho người hôn mê, cả người vô lực, xương cốt mềm mại, mị tình hương là có thể làm cho người động dục, cấm linh hương nhưng tạm thời khiến người mất đi linh lực, vô pháp thi triển linh lực. cung cấp với phế nhân. Mà lúc này đây, bọn họ đem tam hương đặt ở cùng nhau, phong kín ở tiểu trúc Úc, lấy khói đặc phương ra, lại có chuẩn bị, cũng không có khả năng nghĩ đến này, chẳng sợ nàng trước tiên phòng bị ngừng lại rồi hô hấp, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị sặc một chút đi vào. Không thể không nói, lúc này đây kế hoạch, thật đúng là chú đáo chắc chẽ, chẳng qua Diệp Liêu Tĩnh có cái này đầu vóc. Nhưng Diệp Liêu Tĩnh chính mình tìm chết, kia nàng không cần nương tay. Sốc này hồi lâu, Diệp Bất Nôn có chút mơ màng sắp ngủ, rộn cuộc vừa rồi nàng cũng hút vào không ít, cũng may phục tam trưởng lão cấp bách độc đan, này đó căn bản không nói chơi. Phịch một tiếng, Diệp Bất Nôn bị thật mạnh ném xuống đất, buồn ngủ tức khắc liền chạy, xem ra là đến địa phương. Bao tải cởi bỏ, đập vào mắt đó là Diệp Liêu Tĩnh kia trường kết sẹo xấu mặt, chính giữ thượng, tràn đầy hận ý, lại thực sắt nhìn nàng. Diệp Bất Nôn, không nghĩ tới ta sẽ như thế nhất chiêu đi. Diệp Liêu Tính nhìn Diệp Bất Ngôn hơi tái nhợt, lại càng có vẻ tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy hận ý, hiện tại ta liền phải hủy hoại ngươi mặt. Ở một bên thầm ngạ, Vội vàng giữ chặt nàng, nói tốt chờ ta xong việc, lại tùy ý ngươi xử trí. Như thế một cái tuyệt sắc mỹ nhân, nếu là hiện tại liền hủy dung, hắn chờ một chút định dọa không cử, còn như thế nào phá Diệp Bất Ngôn thân? Là các ngươi Diệp Bất Ngôn trang hิu khí vô lực bộ dáng. Diệp Liêu Tính hừ lạnh một tiếng, Lùi về tay, túi đầu màu đỏ tươi hai mắt nhìn Diệp Bất Nôn, không thể tưởng được đi ngươi cho rằng ta thật sẽ nói cho ngươi Long Hồn Ngọc nơi nói cho ngươi bí mật ta hận không thể ngươi đi tìm chết, hôm nay ta liền phải đem ta sở trị khuất nhục cùng cha tấn, hết thệ còn cho ngươi. Diệp Bất Nôn ha hả hai tiếng, trang suy yếu nói, ta vốn nên đi ngự vương phủ, hiện tại ta còn chưa tới, thực mau ngự vương liền sẽ tìm tới, hắn sẽ cứu ta. Chớ thậm chí hàng tới cứu nàng. Kia nàng đã sớm không biết bị ngược thành cái dạng gì. Nghĩ hiện tại lăng thành tình huống, Diệp Liêu Tĩnh xấu mặt, càng thêm dữ tợn, Ngự Vương tuyệt không sẽ nghĩ đến ngươi ở chỗ này. Diệp Bất Nôn dương mắt nhìn bốn phía, nơi này tuy cũng nát, nhưng nhìn đã từng huy hoàng quá, hẳn là không phải trong thành chi vực. Nơi này là Lãnh cung Diệp Bất Nôn đầu góc truyền mau, chỉ xem một ít vậy đầy cho buổi bày biện, nhìn nhìn lại bên ngoài mầu son tường cao, liền xác nhận đây là nơi nào. Diệp Liêu tính điên cuồng cười, chàng đây đã ý, đứng vậy, nơi này là Lãnh cung, Ngự Vương phái người lục soát nhị vương phủ, Diệp phủ, sở hữu khả năng địa phương, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chúng ta ở Lãnh cung liền tính hắn hiện tại nghĩ tới, cũng đều đã muộn, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Diệp bất ngôn nhàn nhạt nga một tiếng, Lãnh cung cái này địa phương, trước mắt thật sự thử căn toàn, bọn họ nhưng thật ra có đầu óc, biết tuyển cái này địa phương. Tiện nhân nhìn Diệp Bất Nôn đạm nhiên không gần sóng, không hề sợ hãi, cái này làm cho nàng kia một tia đắc ý bị đả kích không có, giận giơ tay đó là muốn đi đánh nàng. Thẩm Nạn rũi tay nắm lấy Diệp Liễu tinh tay, đầy mặt không kiên nhẫn, ngươi tưởng vơ nghĩa đến cái gì thời điểm, không có việc gì liền đi ra ngoài, ta muốn làm chính sự, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Thẩm Tri Hàn người này quá mức cao thâm khó đoán, nói không chừng thật sẽ tìm được Lãnh cung tới. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, cũng sợ cố ý ngoại. Diệp Liễu Tĩnh không cam lòng lùi về tay, chằn đầy oán độc nói: "Vậy ngươi mau một ít, bên ngoài nhưng còn có 10 cái nam nhân chờ thượng Bạch Lăng quốc đệ nhất mỹ nhân đâu." Chương 193 tận diệt Diệp Liễu Tĩnh cùng thầm ngạn một. 10 cái nam nhân Diệp bất ngôn nhíu mày, này cũng quá độc ác đi. Diệp Liễu Tĩnh hừ lạnh một tiếng: "Thanh em oán độc, ngươi làm hại ta thất thân với thầm ngạn, chỉ có thể làm tiếp." ra khiến cho 10 cái nam nhân cùng nhau thượng người, chờ xong việc lúc sau, ta lại hủy ngươi mặt, khất bạn phụ nhi tử, cuối cùng đem ngươi trần bóng ném tới nhất náo nhất chợ, ta muốn cho ngươi làm không thành ngữ vương phi, ta muốn cho ngươi cả đời đều bị chọc cổ sống. Nàng muốn diệp bất ngôn thân bại danh liệt, vĩnh thế không thể gặp quang, tồn tại chịu khổ, tổng so đã chết giải thoát hảo. Rõ ràng chính là chính ngươi bò lên trên thảm nệm giường, hối hận đừng nói là ta làm hại diệp bất ngôn nhịn không được phun tạo. Này cũng có thể quấy ở nàng trên đầu, cũng thật là say. Hơn nữa, này Diệp Liêu Tĩnh tâm tư, thật là đủ gấp động. Thẩm Ngạn bất an nóng nảy nhìn ngoài cửa sổ, thấy Diệp Liêu Tĩnh còn vâng nghĩa, không kiên nhẫn thúc dục, rốt cuộc vâng nghĩa hảo không có, ngươi mau đi ra, ta còn muốn làm việc. Thời gian thật không nhiều lắm, hắn chỉ nghĩ xong xuôi sự, liền chạy nhanh rời đi, thật sự rất sợ như quỷ xúc giống nhau ngựa vương, đột nhiên tìm tới nơi này tới. Vậy thật sự chết chắc rồi. Diệp Liễu Tĩnh vốn đang nghĩ đi ra ngoài, nhưng lúc này nhìn như cũng không hoảng không loạn diệp bất ngôn, thay đổi chủ ý, ngươi trực tiếp thượng đi, ta muốn xem nàng bạc tiêu lãng phạm tiện bộ dáng. Diệp Liễu Tĩnh. Diệp Liễu Tĩnh ngẩng đầu phản bác thầm ngạn, không cử cứ việc nói thẳng, bên ngoài có rất nhiều nam nhân thượng. Thầm ngạn không cái kia tâm tư cùng Diệp Liễu Tĩnh cái nhau, càng không nghĩ lãng phí thời gian, bắt đầu cởi quần áo, ngươi hái xem liền xem. Ngự Vương quá mức cường đại, cho nên hắn cần thiết nhanh chóng giải quyết, nếu không phải không an toàn, hắn lúc ấy liền tưởng ở rừng trúc liên làm, miễn cho lãng phí như thế nhiều thời gian. Diệp Liễu Tĩnh nhìn như cô không có bất luận cái gì khủng hoảng gì bất ổn, rất là bực bội, tựa hồ Mặc Kệ phát sinh cái gì sự, ở trong mắt nàng đều không phải sự, tựa hồ tùy thời có giải quyết phương pháp giống nhau. Loại này đạm nhiên không kinh thái độ, thật sự làm nàng cho rằng trận này thiết kế đều là cái chê cười giống nhau. Diệp Bất Nôn, trong chốc lát xem ngươi như thế nào, đắc ý Diệp Liêu Tĩnh non nghiến răng nghiến lợi, nàng tin tưởng Diệp Bất Nôn hiện tại trấn định đều là giả vờ. Diệp Bất Nôn chớp chớp mắt, như cũng không quá lớn cái gọi là, vậy ngươi rủ sao cũng phải làm ta chết cái thông khói đi kia tiểu hộp gỗ còn có cái gì bí mật nửa khối long hồn ngọc ở đâu? Ta căn bản là không có kia nửa khối long hồn ngọc, cũng không biết nó ở đâu, chỉ là Di nương tin ngưng lên quá. Nhìn Diệp Bất Nôn không vui nhíu mày, Diệp Liễu Tĩnh vui vẻ đáp ý cười, "Còn có một cái kinh thiên bí mật, ta chuyển giao cho người khác, chờ ngươi hưởng thụ xong 10 cái nam nhân sau, ta tâm tình nếu là hảo, nhưng thật ra cũng có thể nói cho ngươi. Nếu là ra ngoài ý muốn, kia cũng vẫn là có thể sử dụng bí mật này đổi một cái mệnh." Diệp bất ngôn dãn ra khai nhíu chần mày, "Hảo đi." Không biết kia nửa khối long hồn ngọc nơi, kia nàng liền không cần lưu chữ Diệp Liễu Tĩnh, đến nỗi cái gì bí mật không bí mật, nàng không để bụng. Thấy Diệp Bất Ngôn như cũ không dao động, Diệp Liêu Tĩnh lại hỏa lại cấp nhìn về phía đã cởi chỉ còn quần cục thầm ngạn, ngươi rốt cuộc được chưa a, như thế nào còn chưa động thủ? Chờ ta hạ, Thức Mao liền hảo. Thầm ngạn cấp mồ hôi đầy đầu, không biết có phải hay không quá mức khẩn trương, kia ngoạn ý lang là khởi không tới, cuối cùng vô pháp chỉ phải đào một lọ mị hoan độc uống xong đi. Thật là vô dụng. Diệp Liêu Tĩnh nhìn thoáng qua, phì nổ một tiếng. ra trước giúp ngươi cởi diệp bất ngôn quần áo, nhìn tự nhiên liền lạnh. Chương 194 tận diệt diệp Liêu Tĩnh cùng thầm ngạn hai. Nói xong, Diệp Liêu Tĩnh liền loan hạ lưng đến, chiều Diệp bất ngôn vươn tay đi. Nhưng mà, tay mới vừa bắt lấy Diệp bất ngôn trên và áo, đang muốn xé nàng quần áo, tay liền bị dùng sức đè lại, kinh nàng ngẩng đầu, nhìn trong mắt mang cười, rất là vô hại rồi lại như ác ma giống nhau tươi cười, kinh chừng lớn hai mắt, "Ngươi à?" Sắt một tiếng thủ đoạn trực tiếp đึก gãy. Ta muội luôn là học không được ngoan a. Diệp Bất Nôn túm Diệp Liễu tính tay, chậm rãi đứng lên, đứt tay chi đau, chỉ có thể làm nàng kêu thảm. Thầm ngạn nghe được tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đã ngạo nghễ đứng thẳng Diệp Bất Nôn, đầy mặt khiếp sợ, "Ngươi ngươi không có việc gì?" "Này như thế nào khả năng? Mê Hương, mỹ tình hương còn có cấm linh hương, hắn đều là chuẩn bị gấp 3 phân lượng, lại là lấy khói đặc phun ra." Chẳng sợ nàng chỉ là hốt một ngụm, cũng tất nhiên, cả ngày mềm mại vô lực, vô pháp thi triển linh lực, càng là sẽ động dục chỉ nghĩ muốn nam nhân. Nhưng hiện tại xem Diệp Bất Nôn, sắc mặt hồng nhuận, ngạo nghệ đứng thẳng, ba khí chắc lậu như nữ vương, không, có nửa điểm trúng độc dấu hiệu, thả xem nàng biểu tình, tựa hồ hết thảy đều ở nàng dự kiến bên trong. Nay như thế nào khả năng, như thế nào có thể là Diệp Bất Nôn cái kia ngu xuẩn. Diệp Bất Nôn tú đầu, Như nữ vương giống nhau bệ nghệ liếc liếc mắt một cái thầm ngạn đúng quần, châm chọc mở miệng, ngạnh cũng mới như thế điểm đại, cùng tâm xủa trang dường như, còn không bằng ngự vương ngón tay cái thô đầu. Phát hiện chính mình nghĩ đến Thẩm Tri Hàn đi, diệp bất luôn không khỏi mặt đỏ lên, một không cẩn thận thoáng nhìn này địa ngọn ý, nhịn không được muốn cùng hắn so một chút. Bất quá cùng thầm ngạn loại này tâm xủa trang so, đối Thẩm Tri Hàn thật sự là một loại vũ nhục. Thiện nhân Bị như thế kinh bỉ chảo phúng chính mình lấy làm tự hào đồ vật, thầm ngạn tức khắc biến sắc mặt, tay như câu chảo giống nhau, chụp tới Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn nhướng mày lẽ tránh, Diệp Liêu Tĩnh một khắc chỉ hoàn hảo tay, lại hướng tới nàng quần áo đánh nốt lại, thế muốn tởi nàng quần áo, làm nàng xấu mặt. Diệp Bất Nôn đem Diệp Liêu Tĩnh đẩy hướng thầm ngạn, và áo bị xả một chút, một phong thư tử phiêu nhiên rơi xuống, nhưng mà lúc này một đánh hai tình huống Nàng cũng không có chú ý tới cái này tình huống. Thẩm Ngạn đem Diệp Liêu Tĩnh đẩy ra, lấy thủy linh lực vì dây thừng, thẳng bức Diệp Bất Nôn. Diệp Liêu Tĩnh ổn hảo thân mình, lập tức thi triển linh lực, huy kiếm thư hướng về phía Diệp Bất Nôn. Băng Hoàng. Diệp Bất Nôn triệu hoán, lại không thấy Băng Hoàng ra tới, giương mắt nhìn đến sôi nổi đánh úp lại hai người, cầm trong tay băng kiếm, cùng chi giao triển ở bên nhau. Ta biết Băng Hoàng lợi hại. Nhưng hôm nay ta sẽ không làm nó ra tới. Diệp Liêu tinh kiếm, này đây hỏa linh lực mà thành, thẳng bức Diệp bất ngôn, hỏa chính là băng khắc tinh, băng ngộ hỏa liền sẽ hòa tan. Chẳng sợ nàng Thiên Vũ không bằng Diệp bất ngôn, nhưng thắng ở nàng là hỏa linh lực, hẳn là có thể đánh ngang, hơn nữa có thầm ngạn ở. Bên ngoài còn có người thủ, liền tính Diệp bất ngôn không chống động, hôm nay cũng tuyệt đối chạy thoát không xong. Diệp bất ngôn hơi nhướng mày, nàng nhớ rõ ở rừng trúc thời điểm Có người ở nàng mu bàn tay băng hoàng vị trí thượng bôi cái gì lạnh lẽo đồ vật, hẳn là vì áp chế băng hoàng. Suy, thế nhưng còn có này đó ngoạn ý đối phó hồn Triệu Hoán, xem ra hôm nay bọn họ là chuẩn bị đầy đủ hết a. Diệp bất ngôn hút vào cấm linh hương, lúc này linh lực hình như có chút không đủ, bị hai người bức nhắm thẳng lui về phía sau, chỉ phòng công công. Diệp Liễu Tĩnh Phảng Phật đã quên tay đau giống nhau, kiếm kiếm thẳng bước yếu hại, tràn đầy hận ý nói: Ngươi nếu là hiện tại xin tha, đem băng hoàng giao cho ta, ta còn có thể làm ngươi chết cái thống khoái, bằng không ta khiến cho bên ngoài nam nhân luân ngươi 3 ngày 3 đêm. Chương 195 tận diệt diệp Liêu Tĩnh cùng Diệp Thẩm Ngạn ba. Diệp bất ngôn nhợt nhạt nhướng mày, trong tay băng kiếm vừa chuyển, hóa thành thành ngàn thượng trăm băng, như thiên quân văn mã, nháy mắt đưa bọn họ hai người vây quanh. Diệp Liêu Tĩnh ngưng hóa thành một mảnh hỏa, vô số băng, nháy mắt bị hòa tan thành thủy. Tuy công tự nhiên đem hỏa tát, hai người xem như ngang tay, nhưng thầm ngạn khí thế bức người, chiêu chiêu thẳng bức yếu hại, nàng chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Diệp Liêu Tĩnh cười lạnh nhìn đã bị buộc đến góc tường Diệp Bất Nôn, đáp ý cười, ngươi chung quy là cái phế tài, hiện tại ngươi nếu là chính mình cởi quần áo, đem băng hoàng cho ta. Pháo hôi chết vào nói nhiều Diệp Bất Nôn lánh mắt vừa nhấc, lười đến lại cùng bọn họ quá nhiều đánh nhau. Bách độc Đan đã đem cuối cùng một tia cấm linh hương cấp giải, nàng linh lực hoàn toàn khôi phục, chút nào không chịu trở ngại, không cần lại kéo dài thời gian. Tấn chiến, đó là muốn tốc chiến tốc thắng. Giơ tay, vô số băng linh từ nàng lòng bàn tay mà ra, không trung nháy mắt nhiều vạn đem băng kiếm, như thiên la địa vong giống nhau, tới gần bọn họ hai người. Diệp Liêu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, giơ tay phóng thích hỏa linh, nháy mắt ánh lửa một mảnh, kia vạn kiếm nháy mắt hóa tan, đều nói Lời nói chưa xong, ngực liền bị hung hăng đánh một chưởng, Diệp Liêu tính như vật vật giống nhau bay đi ra ngoài, lăn lả đem kia tường cấp đập hư, quăng ngã ra sân, phụt một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Bất Nôn thân hình quỷ dị như mị ảnh giống nhau, nhanh chóng vọt đến thầm ngạn phía sau, băng kiếm đâm ra, thẳng buộc hắn trái tim. Thầm ngạn phảng phất phía sau dài quá mắt giống nhau, nhanh chóng tránh đi, phụt một tiếng, băng kiếm đâm vào vai hắn xương bả vai. Nhân cơ hội này, Diệp Bất Nôn nhanh chóng ra tay, một chưởng đánh vào hắn phía sau lưng, rút ra băng kiếm, máu tươi văng khắp nơi. Nhiễm Hồng nàng hôm nay cố ý chọn cùng loại tình lữ trang váy trắng. Thầm ngạn một ngụm máu tươi phun ra, ầm ầm ngã xuống đất, nhắm chặt hai mắt, không biết sống chết ngắt đi. Từ Diệp Liêu tính bị đánh ra tới, lại đến thầm ngạn bị thương, bất quá chớp mắt nháy mắt sự. Can giữ ở bên ngoài người, đầu tiên là sửng sốt, bừng tỉnh Bọn họ toàn đã bị thương, sôi nổi giơ kiếm thứ hướng Diệp Bất Luân. Diệp Bất Luân lạnh lùng nước mắt, lấy máu băng kiếm nhẹ nhàng vừa chuyển, thân hình nhanh như tia chớp, dống nhiên mà ra. Phen phen phen, mười cái nam nhân, sôi nổi ngã trên mặt đất run rẩy, trên cổ miệng vết thương, máu tươi như nước suối giống nhau bừng lên, nháy mắt liền đem mà nhiễm hồng một tảng lớn. Ngươi như thế nào khả năng ngươi không phải chúng độc sao Diệp Liễu Tĩnh nhìn đó là cái nàng cố ý vì Diệp Bất Nôn an bài nam nhân, xôi nổi ngã xuống vũng máu trùng, kinh trừng lớn hai mắt. Những cái đó nhưng đều là thẩm ngạn tỉ mỉ chuẩn bị, Diệp Bất Nôn như thế nào khả năng sẽ không có việc gì, còn nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Diệp Bất Nôn tối đầu nhìn thoáng qua nhỏ máu tươi băng kiếm, chậm rãi đi hướng Diệp Liễu Tĩnh, thiển nhiên câu môi, tỉ tỉ ta bách độc bất sơ a. Nàng biết Diệp Liêu Tĩnh sẽ không dễ dàng cùng nàng nói Long Hồn Ngọc Sự, định là yếu hại nàng, vì an toàn, nàng trước tiên dùng bách độc đan, cho nên liền tính không cẩn thận hút vào một ngụm thẳng tạp ba loại hương khói đặc, nàng cũng không có việc gì. Chẳng qua kia cấm linh hương thực bá đạo, cho dù là một ngụm, cũng không như vậy mau liền giải, mới chậm rãi theo chân bọn họ kéo giải tới hiện tại. Chính là không có khả năng, ngươi là cái phế vật, như thế nào khả năng như thế lợi hại? Diệp Liễu Tĩnh vẫn là không tin lắc đầu, này 10 cái nam nhân đều là năm sáu cấp Huyền Linh, Diệp Bất Nôn một cái không có tu luyện quá phế vật, lại không có băng hoàng trợ giúp, như thế nào khả năng nháy mắt liền nháy mắt hạ gục bọn họ. Diệp Bất Nôn đã đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Diệp Liễu Huyền đều thua ở ta thủ hạ, huống chi là các ngươi này đó nhược kê. Chương 196 tận diệt Diệp Liễu Tĩnh cùng thầm ngạn buồn. Diệp Liễu Tĩnh nhìn kia băng kiếm nhỏ rớt máu tươi, Trên mặt đất nước vắng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, tuy không có cảm giác được sát khí, lại mạc danh cảm thấy tử vong tới gần, dường như trước mắt đứng người không phải Diệp Bất Nôn, mà là tới thu nàng sinh mệnh tử thần. "Ta còn có ngươi muốn biết bí mật, giết ta, ngươi liền cái gì đều đừng nghĩ đã biết." Diệp Liêu Tĩnh cắn răng nói, "Đây là nàng bảo mệnh phụ." "Không sao cả." Diệp Bất Nôn khâu môi lạnh a một tiếng, giơ lên băng kiếm, xinh đẹp tinh mắt Lệnh quang chợt lóe, hướng tới Diệp Liêu Tĩnh đâm thẳng đi xuống. Veo veo. Lương đạo mũi tên nhọn phân trước sau lấy thế không thể đỡ xu thế, thẳng bức Diệp bất ngôn trán cùng trái tim. Diệp bất ngôn đỗng nhiên thu tay lại, nghiêng đầu tránh đi chán kia căn mũi tên nhọn, đã không kịp tránh đi, vội vơ tay nắm lấy mũi tên nhọn, sắp phá nàng lòng bàn tay, mà mũi tên nhọn lại phản phất có ngàn cân lực lượng, cho dù nắm lấy, cũng đem nàng bức kế tiếp lui về phía sau, thế muốn đâm thủng nàng trái tim. Lùi không thể lui, thân mình đột nhiên đánh vào trên tường, trong tay mũi tên nhọn như cũ tới gần, tay nàng nắm sắp chặt đứt, chỉ phải dùng hết sức lực, đem mũi tên nhọn chết đi vài phần. Bung lòng tay, phụt một tiếng, mũi tên nhọn xuyên thân mà qua, càng là xuyên qua phía sau tường dày, chỉ chưa một cái động, không hề thấy mũi tên bong dáng. Hảo cường lực lượng. Nếu không phải nàng chết đi vài phần, nay mũi tên đã xuyên tim mà qua, nàng liền chết ở chỗ này. Diệp Bất Nôn che lại máu chảy đầm đìa vai thượng miệng vết thương, dương mắt nhìn hai cái hắc y liệp nhân, đã lăn không mà rơi ở nàng trước mặt, trên người một cổ thị huyết chi khí, hẳn là sát thủ, thà ít nhất vẫn là ngân bài sát thủ cấp bậc, thực lực cũng đều ở huyền giai phía trên. Hai người đều rất mạnh, đối phó một cái, nàng thượng có thừa lực, hai cái nói, chỉ có thể lấy chết tương liều mạng. "Là ai phái các ngươi tới Diệp Bất Nôn lạnh giọng hỏi, đây là chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ?" Không phải Diệp Liêu tính bọn họ người, hơn nữa hắn là nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Hai cái sát thủ nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, xác định là mục tiêu, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, xôi nổi xuất kiếm, đâm thẳng nàng yếu hại, tốc độ mau, xuất kiếm mau, gắng đạt tới nàng chết mau. A Ngọc, A Ngọc vừa ra tới, liên xích theo Diệp Bất Nôn và táo tránh đi, lại buông ra nàng, hướng miệng nàng tắp một viên đan dược, sau đó túi người đối thượng hai cái sát thủ. Ta linh thể thực lực chỉ có huyền liền dai, đối phó hai cái có điểm huyền, một cái khác, chính ngươi nhìn làm. Nếu là mượn diệp bất ngôn thân thể thi triển linh lực, hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục này hai cái sát thủ, nhưng với diệp bất ngôn bất lợi, chỉ có 15 phút thời gian không nói, còn có một cái tránh ở chỗ tối, nàng hiện thân tự mình đánh nhau là tốt nhất. Còn có một cái. Diệp bất ngôn vừa mới nói xong hạ, liền nghe được vèo một tiếng. Lại thấy trước mắt một đạo mũi tên nhọn hướng tới nàng chán phong tới, lại là ngàn quân khó có thể ngăn cản nguyện khí, mà nàng lại nhìn không tới sát thủ ở nơi nào. Ba cái huyền dai ngân bài sát thủ, đối nàng một cái mới vừa tu luyện tiểu nha đầu, cũng quá lớn bút tích đi. Thật để mắt nàng. Lần này có điều chuẩn bị, diệp bất ngôn nhanh trong tránh đi đâm tới mũi tên nhọn, nhưng đâm vào không khí mũi tên nhọn, phản phất có sinh mệnh giống nhau, lại là quay đầu lại lại hướng tới nàng đâm tới. trừ không bỏ qua giống nhau. Thị huyết mũi tên, không thấy huyết tuyệt không dừng lại. A Ngọc cùng hai cái sát thủ chu toàn, thuận tiện giải thích. Diệp Bất Luân lại vội vàng tránh đi, như thế hung tàn. Hơn nữa vì cái gì chỉ bức nàng trán, nơi này tùy tiện dịch cái phương hướng, đều là chết, nàng cũng không dám lại đi cưỡng nắm lại ngàn cân lực lượng mũi tên. A Ngọc, ta giống như có điểm choáng váng đầu. Diệp Bất Luân chớp chớp mắt, cảm thấy trước mắt bay tới mũi tên Có chút hư ảo, nàng thân mình cũng cảm thấy vô lực lên. A Ngọc đạm nhiên nga một tiếng, ra tay lưu loát, mũi tên thượng có độc, choáng váng đầu bình thường. Chương 197 tận diệt Diệp Liêu Tĩnh cùng thầm ngã năm. Ngoại tao Diệp bất ngôn đã trợn trắng mắt, là A Ngọc có độc, nàng đều trúng độc, còn làm nàng đối phó ẩn ở nơi tối tâm sát thủ. A Ngọc cứu mỹ nhân giống nhau đỡ Diệp bất ngôn eo thon, chính đi thị huyết mũi tên, không phải cấp vi ngươi giải dược sao? Diệp bất ngôn đã vô lực phun tạo, A Ngọc tuyệt đối là cái hố hóa. A Ngọc đối phó hai cái sát thủ vốn là ngang hàng, hiện tại mang theo mềm mại vô lực Diệp bất ngôn, còn có một cái ẩn ở nơi tối tăm, sử thị huyết mũi tên sát thủ, ngáy mắt làm nàng cố hết sức lên, bị buộc chỉ còn phòng thủ không thể công. Hiện tại tốc chiến tốc thắng, ta đi về trước. Nói xong, A Ngọc ra sức nhất chiều, đem hai cái sát thủ bức lui đến 10 mét ở ngoài. Lại một chân đem thị huyết mũi tên đá bay ra đi, đột nhiên trở về Long Hồn Ngọc, đem sở hữu lực lượng cho Diệp Bất Nôn. 20 giây giải quyết rốt, mềm mại vô lực thiếu chút nữa té ngã trên đất Diệp Bất Nôn, đột nhiên bị bám vào người giống nhau, cả người tràn ngập lực lượng, ngước mắt nhẹ liếc, giống như nữ vương bệ nghệ thiên hạ, đột nhiên bắt được bay tới thị huyết mũi tên, nhậm kia mũi tên sát phá tay nàng, hóa thành chính mình vũ khí, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo quang, phút một tiếng Đem mũi tên đâm vào mồ sát thủ trái tim, lại hung hăng rút ra. Một cái khác sát thủ đã là hướng tới Diệp Bất Nôn cái gáy đâm tới xuống, dưới. Diệp Bất Nôn ánh mắt chợt lóe, giơ tay vô số băng lăng hùng, thứ hướng hắn đúng quần, hình như có chết cũng muốn đoạn hắn vận mệnh quyết tuyệt. Ngay một công đánh, làm sát thủ bỗng nhiên biến sắc, nhanh chóng qua tay hóa băng lăng, lại ngẩng đầu Diệp Bất Nôn đã tới rồi trước mặt, thị huyết mũi tên trực tiếp đâm thủng hắn trán, làm hắn trừng lớn hai mắt. chết không nhắm mắt. Vừa rồi còn yếu chỉ có thể phòng thủ nữ nhân, hiện tại thế nhưng chớp mắt giết bọn họ hai cái ngân bài sát thủ. Các chủ không có đại tài tiểu dụng. Vèo, lại một chi thị huyết mũi tên phá không mà đến. Ba giờ phương hướng, 10 giây giải quyết. Diệp Bất luôn buông tay, lại giống như phi yến nhảy lên, một chân đạp lên thị huyết mũi tên thượng, hướng tới ba giờ phương hướng, không xem bóng người, liền vung tay, vô số băng linh ngưng tụ, lại bay ra. Tuyệt đối đóng băng. Phanh, một bóng người phá băng mà ra, ngay trong nháy mắt diệp bất ngôn nắm lên thị huyết mũi tên, mang theo thiên quân vạn mã chi thế, phá không mà ra. Phụt, Phanh, tia đạo bóng đen từ trên cao tạp rừng ở mà, hắn đến chết cũng chưa nghĩ tới, sẽ chết ở chính mình thị huyết mũi tên thượng. Ba cái sát thủ tử vong, diệp bất ngôn từ trên cao vững vàng rơi xuống, tức khắc như tiết khí bóng cao xu giống nhau. Cả người hư nhuyễn thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. May mắn A Ngọc ngươi ở hiện đại cũng học không ít tử, có thể chuẩn xác mà nói ra sát thủ vị trí. Diệp bất ngôn may mà nói, còn có A Ngọc lực lượng cũng đủ cường, bằng không thật sự sẽ chết ở này ba người trong tay. A Ngọc nhược nhược hồi, lực lượng của ta chỉ đủ ngươi nháy mắt hạ gục hai cái. Nếu là không ra tới quá hao phí hộ lực, nháy mắt hạ gục ba cái thoa thoả, nhưng ra tới nàng lực lượng giảm phân nửa. lại mượn cấp diệp bất ngôn lại giảm phân nữa, có thể nháy mắt hạ gục hai cái đã là cực hạn. Kia cuối cùng một sát thủ, hoàn toàn dựa diệp bất ngôn bạo phát lực. A Ngọc diệp bất ngôn cắn răng, nàng rất muốn đánh chết A Ngọc cái này hồ hóa, thiếu chút nữa liền đem nàng cấp hô chết. Chủ nhân của ta tuyệt không phải nhượng kê A Ngọc chụp xong ngô ngựa, vội vàng nói, ta muốn ngủ thiên, bổ sung linh lực, xin đừng quấy rầy. Diệp bất ngôn quét một vòng, xác định không có sát thủ. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay sửa sửa hỗn độn quần áo, lại phát hiện trong lòng ngực trống trơn, nhíu mày, ta kiểm điểm thư đâu? Nếu là không có kia phong kiểm điểm thư, thậm chí hẳn cái này biến thái sẽ đem nàng tức thành lát thịt tan luôn. Chương 198 tận diệt Diệp Liêu Tĩnh cùng thẩm ngạn sáu. Suy nghĩ một chút, kiểm điểm thư vẫn luôn ở nàng trong lòng ngực, cũng chưa chạm qua, chỉ có vừa rồi Diệp Liêu Tĩnh tưởng sẽ nàng quần áo thời điểm, chạm vào kia khả năng dừng ở trong phòng. Diệp Bất Nôn cơ cơ có chút vựng đầu, che lại miệng vết thương, chiều phòng trong đi đến, tìm kiếm, kia phòng rơi xuống kiểm điểm thư. Trong tùy thời muốn kế xịu thân thể, ở phòng trong tìm một vòng, rốt cuộc nhìn đến rơi trên mặt đất, rất là không chớp mắt một phong tờ giấy, hai mắt sáng ngời, vội xoay người lại nhặt, rốt cuộc tìm được rồi. Loan Hạ lưng đến, nhìn trên mặt đất dưới ánh mặt trời, chậm rãi tới gần bóng người, lạnh hai trong mắt. đem hộ thân truy thủ đem ra, tùy thời cho một đòn chí mạng. Nàng hiện tại đã là không có linh lực, chỉ có thể dùng trí thắng được. Lam Bộ không có phát hiện người tới gần, dường như không có việc gì khom lưng chậm rãi nhặt lên kiếm điểm thư, nhìn bóng người đã là tới gần, chiêu nàng vươn tay. Thậm chí Hàn đuổi tới là lúc, liền thấy như vậy một màn, hoàng ra tay, lại vội vàng hô, Diệp Bất Luân. Nghe được tiếng la, Diệp Bất Luân sửng sốt, đứng dậy. Phía sau lưng đột nhiên bị đánh trúng, thân mình đi phía trước đánh tới, trong tay kiểm điểm thư cũng bay đi ra ngoài. Phanh. Phía sau bóng người kêu thảm thiết một tiếng, cũng ầm ầm ngã xuống. Diệp Bất Nôn thân mình đột nhiên bị chặn ngang ôm lấy, nàng ngước mắt nhìn kia tràn đầy hàn ý băng mặt, thậm chí Hàn kiểm điểm thư sau đó trong trắng mắt vừa lật, liền hôn mê bất tỉnh. Vượng phía trước, nàng chỉ nghĩ phun tào, thậm chí Hàn ngươi loạn giống cái gì, phân tán ta lực chú ý. Hại ta vô tội bị một trưởng, hơn nữa hiện tại mới đến, không khỏi quá một đi. Thẩm Tri Hàn lạnh mặt đem Diệp Bất Nôn cấp trận ngang bế lên lên, vội vàng đi ra ngoài. Ngụy Vương gia bộ bất tỉnh Diệp Liễu Tĩnh, đúng lúc tỉnh lại, nhìn Thẩm Tri Hàn ôm Diệp Bất Nôn ra tới, vội vàng buốt đen, nhị tỷ tỷ nàng đã bị người làm bẩn thân mình, còn không phải một người nam nhân, mà là đồng thời bị 11 cái nam nhân cấp làm bẩn. Thân là nam nhân, tuyệt không có thể chịu đựng loại sự tình này. Một khi gieo nghi căn, liền sẽ hoài nghi rốt cuộc, nàng muốn cho Ngự Vương đối diện bất ngôn tâm sinh khúc mắc, vĩnh viễn làm không thành Ngự Vương phi. Thẩm chi Hàn ở Diệp Liễu Tĩnh trước mặt ngừng lại, trên cao nhìn xuống liên nàng, lạnh giọng nói: "Đừng nói không có, liền tính thực sự có, thì tính sao bổn vương không chê, huống chi nàng so người sạch sẽ nhiều." Nghe được lời này, Diệp Liễu Tĩnh một ngụm máu tươi chiếu chút nữa phun ra tới. Ngự Vương thế nhưng tin tưởng Diệp Bất Nôn trong sạch chi thân hơn nữa liền tính không tin, hắn cũng không chê. A Hàn, Đông Vương Hi mang theo người vội vàng đuổi lại đây, nhìn nơi này như bị huyết tẩy giống nhau, lại nhìn Diệp Bất Nôn bị Thẩm Chi Hàn ôm vào trong lực, không khỏi thấp thỏm một chút. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng thu hồi ánh mắt, lạnh giọng phân phó, bọn họ tưởng như thế nào đối diện Diệp Bất Nôn, liền gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về. Bồn Vương muốn bọn họ sống không bằng chết đặc biệt là Diệp Liêu Tĩnh. Luôn thích làm chút dơ bẩn sự, vậy làm cho bọn họ dơ bẩn tra tấn chết đi. Na Đông Vương hy ngốc ngốc ứng hạ, á hàn như thế hung tàn, nhưng hẳn là. Ngự Vương tha mạng Diệp Liêu Tĩnh quỷ dạp trên mặt đất, thò tay muốn bắt lấy thẩm chi hàn chân. Nàng lớn tiếng khóc đê ớ, ta còn có cái về Diệp bất ngôn bí mật, ngươi buông tha ta đi. Nơi này giao cho ngươi. Thẩm chi hàn phản phất không nghe thấy giống nhau. Ôm hôn mê Diệp bất nôn, đó là phải rời khỏi, nàng bí mật, cần gì người khác tới nói cho hắn, lại há có thể trở thành người khác cứu mạng dâm dạng. Thấy thẩm chi hàn như cũ chưa giao động, Diệp liêu tĩnh lại hận lại không căm lòng, hướng về phía hắn bóng dáng thẳng tê ơ, Diệp bất nôn không phải Diệp gia nữ, nàng là đứa con hoang, trên người trẻ không phải Diệp gia huyết, nàng không phải người chân mệnh thiên nữ, Diệp liêu huyển mới là người chân mệnh thiên nữ, không cần bị kẻ gian cấp ché mắt. Chương 199 Diệp Bất Nôn thân thế. Ngự Vương đối Diệp Bất Nôn như vậy hảo, bởi vì là hắn chân mệnh thiên nữ, một khi nàng không phải, ở Ngự Vương trong mắt liền cái gì đều không phải, ngày sau chỉ biết so nàng thảm hại hơn mà thôi. Nhìn Thẩm Chi Hàn lại ngừng lại, Diệp Liêu Tinh vui vẻ cười, mở miệng càng là không khách khí chửi bới Bôi Đen, Diệp Bất Nôn chính là đứa con hoang, tuy nàng nương giống nhau bạc lãng, nàng đã sớm không phải xử nữ, hôm nay càng là bị mười mấy nam nhân luân Đem nàng đầu lưới rút, còn có nàng như thế thích luôn, vậy cho nàng một trăm nam nhân, không chết đều không được đỉnh. Thậm chí hàn dư quang lạnh lùng liếp dại ra nói không ra lời diệp liêu tính, lại lạnh giọng nói, buồn vương không thích bất luận kẻ nào chửi đối nàng, sau khi chết đem nàng treo ở cửa thành thượng, thì chúng. Hôm nay việc, người có tâm an bài, nói không chừng sẽ có cái gì đồn đãi vớ vẩn truyền ra, hàn muốn trước ngăn chặn rớt cái này khả năng. miễn cho những cái đó thu tục vào nàng nhĩ. Ngự Vương tha mạng, ta theo như lời là thật a, ngươi ngàn vạn không cần bị nàng che mắt, nàng chính là cái tiện nhân Diệp Liễu Tĩnh chưa từ bỏ ý định hướng về phía Thẩm Chi Hàn đã là rời đi biến mất bóng dáng hô to. Đông Phương Hi cúi đầu nhìn hô to như cũ không quên bôi đen Diệp Liễu Tĩnh, lệnh a một tiếng, tự tìm tử lộ. Diệp bất ngôn như vậy đối A Hàn, hắn cũng chưa bỏ được thương mày mày, cũng chỉ là ngôn ngữ uy hiếp một chút. Diệp Liêu Tĩnh cũng thầm ngạn khát ngược, đem người cấp thương thành như vậy, một đao sát là thông khoái, tồn tại là sống không bằng chết. Không phải tự tìm tử lộ là cái gì? Quốc sư Diệp Liêu Tĩnh ngẩng đầu nhìn Đông Vương Hi, như là bắt lấy cuối cùng hy vọng giống nhau, vội vàng nói: "Ngươi là quốc sư, ngươi định không nghĩ nhìn đến Ngự Vương bị lửa, sai sai lệch chân mệnh thiên nữ, Diệp bất ngôn thật không phải Diệp gia nữ, nàng thật là đứa con hoang, nàng không xứng với Ngự Vương." Chỉ cần quốc sư cùng thế nhân nói Diệp Bất Nôn không phải Diệp gia nữ, không phải Ngự Vương chân mệnh tiên nữ, kia Diệp Bất Nôn đời này đều mơ tưởng làm Ngự Vương phi. Đông Phương Hi hơi nhướng mày, ngồi xổm xuống dưới, rất là hứng thú nhìn nàng, ngươi sao biết nàng không phải Diệp gia nữ, nhưng có chứng cứ nếu là có lời nói, ta đây nhưng thật ra có thể giúp ngươi một phen, rốt cuộc quốc sư này đây quốc làm trọng, tuyệt không sẽ làm người nguy hại Bạch Lăng quốc. Lời này làm Diệp Liêu Tĩnh tin tưởng đại chấn. Phạng Phật thấy được Diệp Bất Nôn so nàng trật vật kết cục, vội nói, nàng là gi nương nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, gi nương gi vật có nàng chân chính sinh nhật, có nàng thân mẫu lưu lại huyết thư. Kia quế gi nương trước khi chết lại như thế nào sẽ nói là đoạt đại phu nhân hải tử Đông Phương Hi nhíu mày, nghi hoặc hỏi, xem ra nơi này sự cũng không có mặt ngoài như thế đơn giản. Diệp Liêu Tĩnh lắc đầu, ta không biết, nhưng Diệp Bất Nôn thật là dã loại, nàng không phải ngự vương chân mệnh tiên nữ. Kia nàng mẹ đẻ lưu lại sinh nhật cùng Huệ thư đâu, Đông Phương Hi hỏi, đây mới là mấu chốt chi vận. Diệp Liễu Tĩnh ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Đông Phương Hi, ta đem nó giấu ở an toàn địa phương, ngươi phóng ta một mạng, ta rời xa Bạch Lăng Quốc, lại đem nó giao cho ngươi. Đây là nàng cứu mạng rương dạ, tuyệt không có thể từ bỏ. Nhìn trong mắt thượng có hy vọng Diệp Liễu Tĩnh, Đông Phương Hi đứng dậy, cười nhạo một tiếng, Diệp bất luôn không phải Diệp gia nữa. Chúng ta sớm có suy đoán, chẳng qua thì tính sao, nàng như cũng là A Hàn chân mệnh thiên nữ. Diệp Liễu tính ngơ ngác nhìn Đông Phương Hi, lại là cảm thấy chính mình như ngu ngốc giống nhau, bị chơi. Đem nàng đầu lôi rút. Đông Phương Hi xoay người, lạnh giọng phân phó. Diệp Liễu tính đôi tay bị trói buộc, sốt ruột, cố sư không muốn biết huyết thư ở đâu sao? Chương 200 tuyệt không sẽ lại từ bỏ. Đông Phương Hi ngẩng đầu nhìn xanh lam không trung, sâu kín mở miệng. rút. Ngô Ngô. Hai cái cường võ hữu lực thị vệ, gắt gao chói buộc Diệp Liễu tính cánh tay, không cho nàng lúc nhích, một khắc thị vệ bóp trụ nàng cằm, sinh sôi đem kia đầu lưỡi cắp rút ra tới. Nôn Nhi. Thẩm Vân giật giận người vội vàng đuổi lại đây, nhìn đến đó là rút lưỡi một màn này, mà Đông Phương Hi tắc quanh tay mà đứng, nhìn bọn thị vệ ở rửa sạch thi thể, điều tra toàn bộ lẫng cùng. Nhìn dáng vẻ, Diệp bất ngôn hẳn là bị thẩm tri hàn cấp yếu. mà hắn ở chính mình địa bàn, lại là chậm một bước. Tham kiến hoàng thượng. Đông Phương Hi xoay người, không mình hành lễ. Thẩm Vân giật làm lơ rất kia trường lớn hai mắt, hướng hắn cầu cứu Diệp Liễu Tính, bước đến Đông Phương Hi trước mặt, trầm giọng hỏi, "Ngự Vương đem nàng tự đi." Đúng vậy, hoàng thượng chậm một bước. Đông Phương Hi nói chuyện một chút đều không khách khí. Thẩm Vân giật cũng không giận, chỉ là hỏi, "Lôn Nhi nàng không có việc gì đi." Tưởng cầu cứu Diệp Liễu Tính, Nghe được lời này, hoàn toàn tuyệt vọng, lại là một cái bị diệp bất ngôn cấp mê hoặc nam nhân, như thế nào khả năng cứu nàng? Bất ngôn có a hẳn quan tâm chiếu cố, tự nhiên không có việc gì, thả sẽ tự thực hảo, không cần hoàng thượng quan tâm. Bị nhìn thấu tâm tư, còn bị như thế không khách khí vật trần, hơn nữa vẫn là quốc sư, cái này làm cho Thẩm Vân giật sắc mặt rất là không tốt, là châm trước coi trọng ngôn nhi, nếu không có có phụ hoàng gi chỉ, châm là tuyệt đối sẽ không làm. Hoàng thượng vì sao coi trọng bất ngôn, đại gia trong lòng biết rõ ràng, bổn tọa không muốn nhiều lời, chỉ là cùng hoàng thượng thành tâm nói một câu, A Hàn vô tình ngôi vị hoàng đế, vô tình bạch lăng quốc, cũng không ý hoàng quyền, ngài không cần coi hắn vì cái đinh trong mắt. Thầm vân giật nhịn không được trầm rộng đánh gãy, chẳng không có. Hắn chỉ là nhìn không thuẫn mắt thầm chi hàn, tuy rằng đối có một số việc là mở một con mắt nhắm một con mắt, Nhưng hắn chưa bao giờ tự mình ra tay đối thẩm chi Hàn đã làm cái gì? Buồn tọa biết, hoàng thượng là Minh Quân, ánh mắt là lâu dài, sẽ lấy đại cục làm trọng, ngài lấy hoàng quyền vì trung tâm, A Hàn lấy lăng tiêu điện vì trung tâm, hoàn toàn là nước giếng không phạm nước sông, không cần phân cái cao thấp. Thẩm Vân giật hất sự mặt, chấm mệt mỏi. Chân mệnh tiên nữ, thiên định nhân duyên, hoàng thượng ngài vô pháp lay động, vọng tâm tư. Đông Vương hi gật đầu, thành tâm khuyên bảo, Hoàng thượng cũng không sai lầm, cũng là cái Minh Quân, tin tưởng những lời này có thể nghe đi vào. Thẩm Vân giật hừ lạnh một tiếng, công bằng cạnh tranh, nếu Ngự Vương Thiệt Tình không bằng chấm, nàng thích thượng chấm, chúng ta đó là thiên định nhân duyên, chấm lại không sử cái gì dơ bẩn thủ đoạn, chỉ dùng thiệt tình theo đuổi mà thôi. Tuy rằng đã tới chậm, nhưng chỉ cần Diệp Bất luôn một ngày không thích thượng thẩm chi hàn, kia hắn như cũng có cơ hội. Nhưng hắn bận về việc quốc sự chính vụ. lại thâm cơ trong cùng, lại ngại với thân phận, căn bản là không có gì cơ hội, chẳng sợ cầu tới rồi, cũng chỉ sẽ lạc một cái cái lời tiên hoàng di chiếu, đoạt em dâu số danh, với hắn đế vương thanh danh cũng không tốt. Trâm Cấp không được nàng muốn, nhưng nếu là Ngự Vương phụ nàng, chấm tuyệt không sẽ lại từ bỏ. Nhìn phất tay áo rời đi thẩm vân giận, Đông Phương Hi nhịn không được lắc đầu cười khẽ, không hổ là hai anh em, đều cự sĩ diện, thế nào cũng phải cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Bất quá, hoàng thượng từ bỏ diệp bất ngôn liền hảo, rốt cuộc ca hàn vô tình ngôi vị hoàng đế triều chính, bạch lăng quốc vẫn là yêu cầu một vị minh quân. Quốc sư, cũng không lục soát cái gì, trừ bỏ một phong thơ. Đông Phương Hy tiếp nhận, liếc liếc mắt một cái hơi thở thòi thóp diệp liêu tĩnh, mở ra nhìn phán qua, không dám lại xem lại vội vàng chết hảo, tâm tình rất tốt, đừng làm cho bọn họ sống lâu lắm, xuất ruột. Trưng hai trăm linh một thẩm chi hàn chiếm hữu rủ. Ha ha ha, thật không hổ là Diệp bất ngôn, cái này Á Hàn chạy không thoát. Thẩm Chi Hàn ôm hôn mê Diệp bất ngôn trở về ngự vườn phủ, gọi tới y y sư xem xét, thấy y y sư muốn xốc lên nàng cổ áo, lạnh giọng quát, "Bổn vương làm ngươi xem bệnh, ngươi thoát nàng quần áo làm chi?" Y y sư bị uống run run rẩy rẩy trả lời, "Nàng bả vai bị thương, yêu cầu đem toàn bộ bả vai thấy rõ ràng." Hắn chỉ là kiểm tra miệng vết thương, cũng không hắn tưởng. Thẩm Chi Hàn âm trầm mặt Hơi chút hảo một ít, nàng như thế nào? Trên vai miệng vết thương, hắn có thể chính mình xem. Vương phi gần mạch có chút bị hao tổn, nội thương nghiêm trọng, tuy thân trung kịch độc, nhưng đã phục giải dược, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng liền không ngại, chỉ là kia trên vai. Lời còn chưa nói xong, thậm chí Hàn Liễn phất tay, đi xuống đi. Không khác sự liền hảo, trên vai miệng vết thương, nội thương này đó hắn có rất nhiều đang dự, không cần một cái ý ỉa sư tới. Y sĩ vẻ mặt ngượng ngứ bước tới, vẻ mặt ngượng ngứ đi xuống, chưa bao giờ trải qua quá, người bệnh trông như thế chi trọng, mà y sĩ nói mấy câu liền có thể chạy lấy người. Nhìn sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh diệp bất ngôn, thậm chí hàng tức giận kéo kéo khóe miệng, lại thật cẩn thận giúp nàng xử lý miệng vết thương, nhìn kia một mũi tên xuyên qua miệng vết thương, hai tròng mắt lạnh băng đáng sợ, chỉ nghĩ đem thương nàng người, tan xương nát thịt. Mà miệng vết thương này vẫn là dính cục độc. Nếu không có nàng phục quá giải dược, hiện tại đó là thế nàng nhạt sắp đi. Này xuyên qua xương bả vai miệng vết thương, nếu không có hắn có cực phẩm tái sinh đan, nàng này tay cũng phế đi đi. Đáng chết, thế nào cũng phải bắt được tới, bầm thầy vận đoạn. Thậm chi hàn đầy người hàng khí, giống như kiểu lũ địa ngục mà đến tu la, thần sắc lại là thật cẩn thận cấp diệp bất ngôn xử lý miệng vết thương thượng dược, sợ lực đạo trọng một chút, sẽ làm đau nàng. Đông Phương Hy xử lý xong lãnh cung hiện trường trở về, nhìn nhắm chặt cửa phòng, bất ngôn như thế nào á hẳn đâu. Một luân trả lời, Vương Phi Thượng Hảo, vô tánh mạng chi ưu, Vương gia đang ở bên trong cấp Vương Phi Thượng Dược. Thượng Dược Đông Phương Hy nhướng mày đầu, hai mắt sáng lấp lánh, cởi sạch Thượng Dược cái loại này cho nên không giả tay với người. Xem ra ngươi là tưởng thân không một khối hào thịt, tưởng có người cho ngươi cởi sạch Thượng Dược. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Thẩm Tri Hàn một thân đông lạnh thiên đông lạnh mà hàn khí, từ bên trong ra tới, mắt lạnh liếc Đông Phương Hi. Đông Phương Hi cười mỉa tiến lên, bất ngôn không có việc gì đi. Nay một thân hàn khí, có thể đông chết người, không thể trọng, không thể chọc. Thẩm Tri Hàn hừ lạnh một tiếng, không có việc gì, bọn họ đâu? Diệp Liêu tính rút đầu lưỡi, cầm máu sau, liền ném tới khất cái nam nhân trong đàn, liền chơ nàng đã chết, thẩm nạn bị tiễn, treo một hơi cha tẩn. Nhị vương phủ trên dưới, không một người sống. Đông Vương hi hồi bẩm, Thẩm nạn trên người có mị hoang độc, không cần tưởng cũng biết tưởng đối diệp bất luôn làm cái gì, cho nên liền đem Hàn Thiến, Diệp Liễu tính đó là xứng đáng. Thẩm tri Hàn lạnh lùng ư một tiếng, chờ nàng tỉnh lại, nói thẳng đã chết là được, miễn cho ô uế nàng lộ thai. Bực này dơ bẩn sự, vẫn là không cần nhập nàng nhĩ. Đông Vương Hi liên tục gật đầu, biết A Hàn hình tượng quan trọng. Bị lạnh lùng liếc mắt một cái, lại vội vàng nói, có ba cái tuyệt mệnh các ngân bài sát thủ, việc này chỉ sợ không đơn giản. Tuyệt mệnh các là tinh thần đại lục xếp hạng đệ nhị sát thủ tổ chức, dựa giết người số lượng mà thượng xếp hạng, nhưng cũng là một cái loại người nghe tiếng sợ vỡ mặt sát thủ tổ chức, nhân này giết người không chiết thủ đoạn, thậm chí có thể vì giết một người mà diệt người cả nhà, cực kỳ tàn nhẫn. Chương 202 diệp bất ngôn kiểm điểm thư. Diệp Liêu Tinh cùng Thẩm Ngạn đã kế hoạch hảo, không cần thiết lại khác thỉnh sát thủ, vậy chỉ có thể là người khác. Diệp Bất Nôn mới vừa thoát ly phế tài chi danh không bao lâu, bên ngoài hẳn là vẫn là cái tu luyện phế tài thanh danh, là ai như thế hoa số tiền lớn thỉnh ba vị ngân bại sát thủ săn nàng. Bất quá ba cái sát thủ, tự hồ bị Bất Nôn cấp giết, vẫn là một kích bị mất mạng, cái kia được sừng chưa bao giờ thất thủ quá mui tên sát, cũng chết ở chính hắn thị huyết mũi tên thượng. Hắn xem xét qua thi thể, nếu không có này ba cái sát thủ đột nhiên xuất hiện, diệp bất ngôn tuyệt không sẽ bị thương, bất quá cuối cùng bọn họ đều chết ở nàng trong tay, nghĩ đến cũng là chết không nhắm mắt. Thẩm chi Hàn đối này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lạnh lùng phân phó, giết sạch mệnh các, Lưu Cách chủ hỏi chuyện liền hảo. Vân Mộc luân lững hạ. Đông Phương Hi nhướng nhướng mày, nhìn Hàn khí chưa giảm Thẩm Chi Hàn, vội móc ra kia một phong nhật về tới kiểm điểm thư, đẩy tới. Đây là hiện trường nhật được, hẳn là rất quan trọng. Cái gì? Đồ vật Thẩm Chi Hàn liếc mắt một cái, chút nào không có hứng thú xoay người vào cửa. Đông Phương Hi vội vàng đuổi kịp, kiểm, "Kiểm điểm thư." Không có hứng thú, Thẩm Chi Hàn đột nhiên ngừng lại, lúc này rốt cuộc nhớ tới Diệp Bất Nôn hôn mê phía trước lời nói, lúc ấy nàng còn nghiệm kiểm điểm thư sao? Thật là ngu xuẩn chửi nhỏ một tiếng, Thẩm Chi Hàn xoay người, tiếp nhận kiểm điểm thư, ở nơi nào nhật được? Liên ở buồng trong. Tuy rằng dính hai giọt huyết, nhưng cũng không gây trở ngại độc. Đông Phương Hi cười nheo lại hai mắt, bỗng cợt nhìn Thẩm Tri Hàn phản ứng. Thẩm Tri Hàn hồi tưởng lúc ấy đuổi tới tình cảnh, hơn nữa Diệp Bất Nôn hôn mê phía trước nói, suy đoán, lúc ấy Diệp Bất Nôn chính là vì tìm kiếm kiểm điểm thư, cho nên không có kịp thời rời đi, cũng không có phòng bị, thiếu chút nữa chết ở thẩm ngạn trong tay, nếu không có hắn kịp thời đổi tới. Nghĩ đến kia khả năng hậu quả, Thẩm tri hàn nhịn không được chửi nhỏ, ngu không ai bằng. Kiểm điểm thư không có, lại viết một lần đó là, thân mình thương thành như vậy, lại trúng độc, còn dám lưu tại nơi đó tìm kiếm một phòng căn bản là không quan trọng kiểm điểm thư, không phải thuần là cái gì. Càng nghĩ càng giận, Âm Trầm một khuôn mặt, mở ra kiểm điểm thư xem, trên mặt Âm Trầm tức khắc biến mất không thấy, lại là kia lạnh băng mặt, nổi lên khả nghi đỏ ửng. Đông Vương Hi sấn hắn sững sờ hết sức, duỗi trường cổ, nhìn lén Chỉ thấy mặt trên tự thể quen tú rồi lại bá đạo, mỗi một câu mà sau, lại vẽ cái diện bất ngôn đặc có tiểu nghịch ngợm ủy khuất dưng dưng tiểu biểu tình. Ta kiểm điểm tỉnh lại, không nên nhận thứ ngươi, lại càng không nên thích thượng ngươi. Ta kiểm điểm tỉnh lại, không nên không có tự mình hiểu lấy đùa giỡn ngươi, thân ngươi. Ta kiểm điểm tỉnh lại, không nên đối với ngươi ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ở trong ngộng cùng ngươi độc phòng, sinh năm sáu cái hài tử. Ta kiểm điểm tỉnh lại. Không nên ngươi chán ghét ta, mà ta còn thích ngươi. Ta kiểm điểm tỉnh lại, không nên vì khiến cho ngươi chú ý, liền đối với ngươi giở trò. Ta kiểm điểm tỉnh lại, không nên vì làm ngươi trong lòng có ta, ở trên người của ngươi khắc tên của ta. Ta kiểm điểm tỉnh lại, không nên cho chúng ta có hôn ước, trở thành ngươi vị hôn thê, mà đối với ngươi có chiếm hữu dục. Ta kiểm điểm tỉnh lại một ngàn biến, một vạn biến, cảm thấy nhất nên tỉnh lại. Nhất hẳn là sửa lại chính là từ bỏ đối với ngươi thích, nhưng ta chỉ cần nghĩ đến muốn từ bỏ một cái thích ngươi, so 10 cái từ bỏ thích ta người, còn muốn thống khổ. Ta liền tâm như lao cát, nước mắt rơi như mưa, sống không bằng chết. Ta tư tiền tưởng hậu, kiềm điểm tỉnh lại ngàn vạn biến, như cũng không cảm thấy thích ngươi, là cái sai lầm. Nếu là sai nói, ta đây nguyện một sai rốt cuộc, nếu ngươi là độc dược, ta đây nguyện này độc không có thuốc nào chữa được. Ngàn tự kiểm điểm thư không có, có một viên ái ngươi ngàn năm tâm, Thẩm Tri Hàn, ngươi dám muốn sao? Chương 203 Thẩm Tri Hàn tâm phòng nước ra. Cuối cùng đặt bút địa phương, thế nhưng còn ấn nàng son môi, tựa ở cách không cấp Thẩm Tri Hàn hôn gió giống nhau. Nhìn đến nơi này, nhìn lén Đông Phương Hi, rốt cuộc nhịn không được, phụt một tiếng, cười ra tới, ngay sau đó, ôm bụng cười cười to, này nơi nào là kiểm điểm thư, rõ ràng chính là thổ lộ tình. Thẩm Tri Hàn lúc này sắc mặt như lửa đốt giống nhau, mà trong tay tin cũng phòng tay thực, làm hắn ném cũng không phải, xé cũng không phải, lại nghe được Đông Phương Hi như vậy cười, kia lạnh băng khuôn mặt tuấn tú càng la đỏ, giơ tay đó là muốn xé xuống này kiểm điểm thư. "A Hàn, ngươi cần phải nghĩ kỹ, xé đã có thể không có." Đông Phương Hi hảo tâm nhắc nhở, "Này xé đã có thể không có, tiếp theo diệp bất ngôn nhưng không nhất định sẽ ra mặt giải viết như vậy kiểm điểm thư." Thẩm Tri Hàn tay vốn là không dùng lực, như thế nào sẽ nát? Lúc này hắn cúi đầu nhìn kia cuối cùng một hàng tự, ngàn tự kiểm điểm thư không có, có một viên hái ngươi ngàn năm tâm, Thẩm Tri Hàn, ngươi dám muốn sao? Như vậy đơn giản trắng ra nói, làm hắn không khỏi tưởng tượng diệp bất ngôn ngửa đầu, nháy cặp kia sáng ngời tinh mắt, lại nghịch ngẩm lại khiêu khích hỏi hắn. Chỉ tưởng tượng hình ảnh này, liền làm hắn mặt càng làn nóng bỏng lên, trong lòng không khỏi chửi thầm. chất là một cái không biết xấu hổ, không biết rụt rè nữ nhân. Chính là tượng tượng đến, lúc ấy nàng đều thương thành như vậy, chẳng sợ mau hôn mê, con giọng này Phong Thư liền cảm thấy nặng trĩu, giống như ngàn cân trọng giống nhau, càng tựa một phen cây búa, phành một chút, đập vào hắn thật dày tâm Phong Thượng, kia tâm phòng bởi vậy nứt ra rồi một cái phụng. Đông Vương Hi thấy thậm chí Hàn nhìn chằm chằm cuối cùng một câu xem, sắc mặt thường đỏ rồi lại ngừng trọng, bỗng cật nhìn hắn, "A Hàn" Ngươi dám muốn sao? Thẩm Tri Hàn bình tĩnh, bình tĩnh đem tin chất hảo thu lên, bên người Mã Phóng ngẩng đầu lạnh lạnh nhìn Đông Phương Hi, "Ngươi thấy?" Đông Phương Hi tưởng gật đầu, nhưng kia lạnh lạnh dường như muốn giết người diệt khẩu giống nhau ánh mắt, làm hắn bản năng lắc đầu, không phát hiện. "Mộc Luân, ngươi đâu?" Mộc Luân thành thật lắc đầu, không phát hiện. Hắn nhưng không kia lá gan nhìn lén Vương gia thư tử. Bốn Vương là nói, Các ngươi ở lãnh cung tìm được này phong kiểm điểm điểm thư sao thậm chí Hàn sâu kín hỏi. Hai người đồng thời gật đầu, lại ở Thẩm Tri Hàn lạnh lẽo dưới ánh mắt, liên tục lắc đầu, bọn họ cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa tìm được. Thẩm Tri Hàn vừa lòng hừ một tiếng, xoay người vào phòng nội. Đông Vương Hi nhỏ giọng cùng Mục Luân nói, định là A Hàn còn tưởng lại lừa một phong như vậy thổ lộ tin. Dứt lời, phịch một tiếng, một đạo mạnh mẽ trường phong, trực tiếp từ phòng trong bay ra tới. Thằng Bắc Đông Vương Hi. Đông Phương Hi ngọ tạo một tiếng, vội vàng chạy trốn, nhưng ở thẩm chi hàn cường đại thực lực hạ, hắn bị đánh lảo đảo một bước, đâm tường lên rồi. Vì cái gì bị đánh bị thương luôn là hắn? Mục Luân sụ mặt, đối này sớm đã tập mãi thành thói quen, dù sao cố sư chính là thích tìm đường chết. Đông Phương Hi xoa xoa đâm đau mặt, đi theo vào phòng, nhìn Sinh Long Hoạt hổ diệp bất ngôn, lúc này hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. Thật đúng là có chút không thói quen. Đúng rồi, Diệp Liêu Tính nói bất ngôn thân mẫu có lưu lại huyết thư, nhưng giao cho người khác, ngươi xem muốn đi tra sao Đông Phương Hi nhìn Diệp Bất Ngôn tái nhợn khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cảm thán, hảo tưởng nàng hiện tại lên, cùng Á Hàn tương ái tương sát một hồi. Thậm chí Hàn nhíu hạ mày, trầm giọng nói, "Cha, nếu là người trong sạch liền nói cho nàng, nếu không phải người trong sạch, mặc kệ mặc kệ, cũng tạm thời đừng nói cho nàng chuyện này." chương 204 huyết thư. Hắn còn không xác định diệp ra ở trong lòng nàng, đến tuột cùng có bao nhiêu quan trọng, không nghĩ quá mức hạ tử thủ, lại còn có có một cái ôn mị hóa ánh, đãi nàng khá tốt, nàng từ nhỏ liền không có quá tình thương của mẹ, lúc này thật vất vả có được, hắn không nghĩ phá hư nàng tốt đẹp. Kêu lần này ám sát đâu là muốn cùng nàng nói, vẫn là phải bảo vệ hảo nàng. Thậm chi hàn đoan quá một chén nước, dùng sạch sẽ vài đông, dính một chút, Bôi trên diệp bất ngôn trên môi, nàng lại không nốc, hơn nữa làm nàng biết cũng hảo, có cái phòng bị, huống chi nàng lại không phải nhà ấm hoa, thời khắc đều yêu cầu người bảo hộ, thôi không được nửa điểm mưa gió. Nếu thật là nhà ấm hoa, kia nàng cũng không cần thiết đương cái gì chuẩn ngự vương phi. Đông Vương Hi nhìn Thẩm Tri Hàn cẩn thận chiếu cố động tác, nhếch môi cười, "Cây vạn tuế muốn nở hoa, á Hàn mau động tâm, thiên định nhân duyên hẳn là mau thành." Ba ngày còn nhân tâm hoảng sợ lang thành, Ban đêm liền khôi phục dị vãng phồn hoa náo nhiệt, chỉ là nhị vương gia phủ nhân tạo phản phản loạn mà bị tru sát, thành nhất thời đề tài câu chuyện, ai cũng không biết hôm nay như vậy đại động tĩnh là vì tìm kiếm Diệp bất ngôn. Diệp phủ nhân Diệp Liêu Tĩnh cũng tham dự phản loạn, gặp Liên Lụy, binh quyền toàn thu, dù chưa biếng hắn chức quan, lại không được hắn trở lên triều đình thảo luận chính sự, chỉ còn không trước, cái này làm cho hắn thập phần buồn bực bực bội. Diệp Húc canh giữ ở Diệp Hành Vũ trước giường, Mấy ngày trước đây bị Diệp Bất Nôn kia một lần bị kinh, hiện giờ lặp lại sốt cao, liền chưa bao giờ hảo quá, thậm chí hôm nay phiền lòng việc nhiều, càng làm cho hắn nóng ruột thực. Huyền Nhi bị phế thiên phú huyết mạch, xa phó lang tiêu điện, Diệp Bất Nôn lại không nghe hắn khảng giáo, tính Nhi phản loạn định là đã chết, Vũ Nhi hiện giờ sốt cao không lui, sau này linh lực vô pháp lại tiến đến giai, mà hắn bị thu hồi binh quyền, hư cấu thực quyền, lại vô quật khởi khả năng. Diệp gia Chính đi bước một đi hướng suy bại. Thượng quân, đây là Tam tiểu thư làm nô tài chuyển giao cho ngài. Diệp Húc chính phiền não, lại nghe đến quản gia thanh âm, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, tính nhi còn sống sao? Loại này ngu xuẩn nữ nhi, đã chết cũng hảo, miễn cho liên lụy Diệp gia, thứ này, không lấy cũng thế. Không có, đây là sáng nay Tam tiểu thư giao cho nô tài, nói nếu đèn dục giơ mới lên, nhị tiểu thư bình yên vô sự, liền đem vật ấy giao cho ngài. Nói sự tình quan trọng đại, ngài cần phải muốn xem." Diệp Húc buồn không nghĩ để ý tới, nhưng lời này lại vẫn là làm hắn tâm lạc một chút, tiếp nhận quản gia đưa qua đồ vật, đó là một cái tiểu tay mải, mở ra xem hạ, thế nhưng là trẻ con bao bỉ cùng hai kiện trẻ con quần áo, mà trên cùng phong chính là một phong thư. Đây là cái gì? Tĩnh Nhi có thai không? Thành Diệp Húc nhìn mấy đó, tràn đầy nghi hoặc, trẻ con đồ vật mà thôi, như thế nào sự tình quan trọng đại? Quản gia cúi đầu, Ngoại tại không biết, chỉ là Tam tiểu thư lúc ấy thần sắc nghiêm túc, chỉ sợ không giả. Diệp Húc lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là trước đem trên cùng tin cấp mở ra nhìn, loạt vào trong tầm mắt chính là tự tự huyết hồng, giống như khắp huyết giống nhau, mà kia mặt trên nội dung càng là làm hắn chấn động không thôi. Vội vàng xem xong tin, Diệp Húc vội vàng đi phiên trẻ con bao bị cùng quần áo, xúc cảm thập phần mềm hoạt, bên người so với kiệu tiểu nguyệt sa còn muốn mềm mại thoải mái. Bực này tài chất vải dệt, hắn chưa từng nghe thấy, nhưng lại biết hoàng gia đều dùng không dệt nổi, huống chi là bình thường ba cánh da. Diệp Húc chố mắt hồi lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, thu hảo mấy thứ này, chiếu cố hảo Vũ Nhi. Cái này làm cho hắn quá chấn động, hắn phải hỏi rõ ràng tới. Vội vàng đuổi tới Ôn Mỹ Hoánh Tĩnh Tâm Uyển, không màng nha hoàn ngăn trở, liền xông đi vào, trực tiếp hỏi, "Ôn Mỹ Hoánh, diệp bất ngôn rốt cuộc có phải hay không người thân sinh?" Chương 205 Diệp Húc chất vấn Ôn Mị Hoảnh. Mới vừa nằm xuống muốn đi vào giấc ngủ Ôn Mị Hoảnh, nghe được lời này, trực tiếp ngồi dậy, vốn là tái nhợt sắc mặt, lúc này càng thêm trắng bệch. Diệp Húc tiến vào, liền nhìn đến sắc mặt phi thường không tốt Ôn Mị Hoảnh, mới nhớ tới hôm nay nàng lo lắng Diệp bất ngôn ăn nguy, lại là không màng thân thể suy yếu, chính mình cũng đi ra ngoài tìm kiếm, thẳng đến Ngự Vương phủ người tới nói, Diệp bất ngôn bình yên vô sự ở Vương phủ. Nàng lúc này mới yên lòng. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Đối mặt suy yếu thả đầy mặt nghi hoặc ôn mỹ hoánh, Diệp Húc chấn động tâm tình, cũng hơi chút bình tĩnh một chút, chậm lại ngữ khí, Diệp bất ngôn là ngươi thân sinh sao? Tự nhiên là, Quế Di nương nói rất rõ ràng, ta hỏi chính là song thai, nàng dạ dựng ôm đi ngôn nhi, vì chính là trả thủ ta. Ôn Mỹ hoánh sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Húc, lại phẫn nộ lại ủy khuất, ngươi như vậy chất vấn ta? là cái gì ý tứ là tưởng nói nàng không phải ta thân sinh nữ nhi sao nếu nàng không phải ta nữ nhi lại là ai nữ nhi nàng Diệp húc khẩu mau muốn nói ra vừa rồi chỗ đã thấy huyết thư lại là há mồm không nói gì Quế Di nương giả dựng nếu ngôn nhi không phải ta nữ nhi kia chỉ có thể là nhà người khác nữ nhi nói đến cũng là Diệp gia mấy thế hệ tư chất vẫn luôn thường thường lúc này có thể ra cái toàn năng thiên tài nếu không phải ta ôn gia di truyền kia liền cũng chỉ có thể là nhà người khác. Ôn Mỹ oánh lạnh lạnh nói, làm như bị nghi ngờ, rất là không cao hứng. Lời này, đem Diệp húc cấp rồi không lời nào để nói. Diệp ra vốn chính là võ tướng sinh ra, không có cái gì tu luyện thiên phú, hắn có thể tu luyện đến huyền giai huyền linh sư, dựa vào là ôn ra cấp đăng dược, có thể bỏ lên trên đại tướng quân hứng cái này chức quan, dựa vào là ôn ra âm thầm nâng đỡ, chính là sau lại. Nghĩ đến kia sự kiện, Diệp Húc không khỏi trợn dạ đối lý, vội cười, "Ôn gia là tu luyện thế gia, luôn nghi định là di truyền Ôn gia thiên phú, tất nhiên là ngươi ta thân sinh nữ nhi, ta bất quá nghe xong chút đồn đãi, cấp nói không lựa lời, ngươi cũng biết ta tính tình, từ trước đến nay tảng không được lời nói. Lão gia về sau không cần nói như thế nữa, người nói vô tâm, người nghe cố ý, với ngươi với Diệp gia đều không tốt." Ôn Mỹ hoánh trầm khuôn mặt, như cũng là không vui. Chưa cho Diệp Húc nửa điểm sắc mặt tốt. Diệp Húc lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, cân nhắc lợi và hại, không hề để việc này, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Nói xong xoay người rời đi. Mà hắn lại không biết, ở hắn xoay người thời điểm, Tôn Mị Oánh kia hiện lên ánh mắt, lúc này biến sắc bén cùng oán hận, tựa hận không thể đem hắn cấp thiên đao vạn quả giống nhau. Diệp Húc vội vàng rời đi, đem kia trẻ con bao bỉ cùng hết thư, tàng phóng bí ẩn địa phương, mới trở lại Diệp Hành Vũ phòng. Trầm giọng hỏi quản gia, "Tính nhi cho ngươi bao vây việc, còn có ai biết? Trừ thuộc hạ một người, cũng không người biết." Diệp Húc gừ một tiếng, lại trầm giọng phân phó, "Việc này không cần cùng người nhắc tới, nếu là có người hỏi, ngươi cũng đừng không biết." Quản gia nghi hoặc, nhưng vẫn là ứng hạ. Diệp Húc ở Diệp Hành Vũ bên cạnh người ngồi xuống, nhìn kia non lướt mặt, còn có sốt cao đỏ ửng, một hồi lâu mới từ Diệp bất luôn không phải hắn thân sinh nữ nhi chấn động trùng, phục hồi tinh thần lại Cũng âm thầm hạ quyết định, mặc kệ Diệp Bất Nôn có phải hay không hắn thân sinh nữ nhi, sau này đều cần thiết là hắn nữ nhi, bởi vì kia toàn năng thiên phú, bởi vì kia chí tôn thiên phú huyết mạch, bởi vì nàng thuần ngự vương phi thân phận, đều là Diệp gia vinh quang, là Diệp gia phú quý, tuyệt không có thể mất đi. Chỉ là, rốt cuộc không phải thân sinh, lại từ nhỏ không tính nàng, nàng sẽ vì Diệp gia trả giá sao? Chương 206 Á Hàn, ngươi muốn không tức phụ Đối này, Diệp Húc không có tin tưởng, bởi vì Diệp Bất Ngôn không biết này chân tướng, liền đối với mệnh lệnh của hắn cùng uy nghiêm làm như không thấy, có thay như điệp, càng là nghĩ tới đoạn tuyệt cha con quan hệ, một khi Diệp Bất Ngôn biết nàng không phải Diệp gia nữ, chỉ sợ càng vô sở khi đạm, càng sẽ không đem hắn đem Diệp gia để ở trong lòng, thậm chí sẽ vì khi còn nhỏ sở chịu khổ mà trả thù Diệp gia. Diệp gia thành Diệp Liễu Huyền, là góa bất ngôn. Những lời này giống như ma âm giống nhau, lại nhắc nhở Diệp Húc, làm hắn đối Diệp Bất Nôn phòng bị lòng nghi ngờ càng nhiều một phần. Dưỡng nữ như thế nào khả năng so thân sinh đáng tin cậy, dưỡng nữ căn bản chính là một con dưỡng không thân bạch nhã lang. Mà Diệp Bất Nôn càng là như thế. Chí tôn thiên phú huyết mạch có thể phóng một lần, kia liền có thể phóng lần thứ hai, chuẩn ngữ vương phi cũng là có thể thay đổi người, đến nỗi kia thượng cổ hồn băng hoàng, cũng là có thể cưỡng chế đổi chủ nhân. Hắn dưỡng Diệp bất ngôn 18 năm, chẳng sợ không phải thân sinh, nhưng dưỡng ân lớn hơn sinh ân, cũng là nàng nên báo ân lúc, Chí tôn thiên phú huyết mạch, chuẩn ngự vương phi, thượng cổ hồn băng hoàng, này đó đều nên nàng nhường cho Diệp gia duy nhất đích nữ Diệp Liễu Uyển. Nếu nàng tri ân báo ân, Diệp gia bảo nàng một đời bình an, vinh hoa phú quý, nếu nàng tri ân không báo, kia cũng đừng trách hắn không niệm 18 năm trà con chi tình. Diệp bất ngôn thân thể tuy hôn mê nằm ở trên giường, Nhưng nàng thần thức lại vào một cái băng thiên tuyết điệu thế giới, nơi này băng linh lực xung túc, không cần nàng đả tọa minh tưởng, băng linh lực phảng phất có sinh mệnh ý thức một chút, đem nàng vây quanh, bồi nàng chơi đùa trêu chọc, cảm thấy thể xác và tinh thần thập phần sung sướng thoải mái. Cánh Dữ ở mép giường thẩm chi hàn, cảm giác được diệp bất ngôn khác thường, nhướng mày nhìn lại, thấy nàng trên người tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, trên người cũng mạ một tầng quang mang nhàn nhạt. Đông Phương Hi cũng nhìn lại đây, Nhướng mày nhìn Thẩm Tri Hàn, không hổ là người chân mệnh thiên nữ, hôn mê cũng có thể tu luyện tấn trước thực lực. Nguyên bản còn lo lắng Diệp Bất Ngôn trọng thương quá độ vẫn chưa tỉnh lại, lúc này nhìn xem ra là Bạch suy nghĩ. Trên người nàng có một cổ thần bí lực lượng ở giúp nàng, không cần quá nhiều lo lắng. Thẩm Tri Hàn thu hồi ánh mắt, nàng vốn chính là một cái tràn ngập thần kỳ người. Vừa nghe lời này, Đông Phương Hi liền ngồi đến Thẩm Tri Hàn bên người. Dang Nghe Ngô có thần khí có thể hóa người, lực lượng thập phần cường đại, ngươi nói Diệp Bất Ngôn trên người có phải hay không có thần khí? Thẩm Chi Hàn lười đi để ý hắn, nàng có thần khí đó là tốt nhất, có thể bảo hộ nàng. Thần khí hóa người, giống như thần giống nhau, Nam Tuấn Mỹ như yêu nghiệt, lại thật là có thể mê hoặc nhân tâm, lại một cái bên người ở chung, ngươi nói có thể hay không tắm rửa gọi thay quần áo nào? Còn chưa có nói xong, Đông Phương Hi Ngực Liên bị thẩm chi hàn khuỷu tay thật mạnh đụng phải một chút, đau hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Ngươi đừng không lo thật, bất luôn chính là ngươi tức phụ, bị nhìn lén là ngươi tổn thất, hơn nữa nếu là thành ngươi tình địch, gần quan được ban lộc, ngươi ngoao cái này là bị hung hăng tấu một quyền. Đông Phương Hi xoa phát đau ngực, chạy đến cửa, đêm hôm khuya khoắt, tuyệt thế mỹ nhân đang tắm, thần khí mỹ nam, phẩm rượu ngon, thưởng mỹ nhân á hàn, ngươi muốn không tức phụ? Ở linh lực bay tới phía trước, Đông Phương Hi lưu so gió lốc còn nhanh, bằng không hắn sẽ bị đánh chết. Dình coi hắn dám thậm trì hàn lạnh giọng hừ, tay nắm chặt thành nắm tay, thần khí lại như thế nào? Dám Dình coi, hắn cũng đến cấp phế đi. Ai Dình coi? Diệp bất luôn thanh thủy suy yếu thanh âm, làm thậm trì hàn đột nhiên hoảng sợ, tối đầu thấy nàng mở to mắt lấp lánh, rất là có thần mà to mò nhìn hắn, làm hắn không khỏi có chút chột dạ. Chương 207 So sinh mệnh còn quan trọng. Tỉnh. Thẩm Tri Hàn dấu đi chỗ dạng, thân xác đạo nhiên đứng dậy. D. Diệp bất ngôn muốn ngồi dậy tới, kết quả xả đến trên vai miệng vết thương, đau nàng thở nhẹ một tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng bệch lên. Nghe được thở nhẹ, Thẩm Tri Hàn vội cúi đầu, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, nhẹ mắng, "Bị thương, nằm liền hảo, lên làm cái gì?" Muốn lên, sẽ không kêu hắn một tiếng, hắn đỡ nàng lên sao? Như thế khách khí hiện tại biết khách khí có cái gì dùng. Nay không phải nhìn đến ngươi, liền đã quên đau sốt sao? Diệp Bất Nôn nhỏ giọng lẩm bẩm trở về, tình lại phát hiện Thẩm Chi Hàn liền ngồi ở bên cạnh, cùng tiểu Tức phụ giống nhau thủ nàng, thật là thực ngoài ý muốn. Nay mang điểm làm nũng cùng ủy khuất ngữ khí, làm Thẩm Chi Hàn tâm đột nhiên ngậy dựng, nhưng xem nàng sắc mặt trắng bệch, hỏa khí cũng đi theo đi lên, đều cái gì lúc, còn có tâm tư nói chuyện Liêu Hán? Chính là túi đầu nhìn Diệp bất ngôn ngậm mãn nước mắt tinh mắt, muốn lại quát lớn, lại không có cái kêu hỏa khí, chỉ là ruôi tay đem nàng đỡ, giữa ngồi dậy, vẫn là nhịn không được trách cứ, hiện tại biết bán đáng thương sớm làm gì đi. Diệp bất ngôn đô một chút miệng, nàng nhưng không bán đáng thương, mặc cho ai bả vai bị xuyên cái động qua đi, đều có thể đau đến lưu nước mắt, đó là sinh lý phản ứng. Diệp bất ngôn túi đầu nhìn thoáng qua chính mình băng bó bả vai, liền vội ngẩn đầu nhìn thẩm chi hàn hỏi. Đúng rồi, kiểm điểm thư đâu ngươi có hay không lấy về tới có hay không nhìn đến. Kia chính là nàng ra mặt dạy, trầm tư suy nghĩ, vi phạm lương tâm viết xuống kiểm điểm thư, nhưng nhất định phải làm hắn nhìn đến. Thấy nàng tỉnh lại mới trong chốc lát, đối chính mình thương thế đều không quan tâm, thế nhưng chỉ quan tâm kiểm điểm thư, thậm chí Hàn Tức khắc liền cảm thấy có loại kỳ quái cảm giác thăng lên trong lòng, nói không rõ là cái gì, nhưng có một loại hắn phân đến rõ ràng, chính là thực tức giận. Thấy hắn không trả lời, Diệp Bất Ngôn vẻ mặt đau khổ, "Ngươi không có tìm sao ta lúc ấy nhắc nhở ngươi? Như vậy khó được một phong kiểm điểm thư, liền như thế ném, hào đáng tiếc, hơn nữa không có kiểm điểm thư, ai biết có thể hay không bị hắn cấp tức thành lát thịt cấp ăn luôn." Thẩm Chi Hàn thấy Diệp Bất Ngôn vì thế buồn rầu, không khỏi hòa đại, duỗi tay chọc chọc nàng bị thương bả vai bên cạnh, nghe đau đả hút một hơi, sắc mặt mơ hồ lại trắng vài phần, tức khắc cũng đi theo khó chịu tự trách lên. Chọc địa phương khác cũng hảo, chọc nàng nơi này làm cái gì? Ngươi chọc ta làm gì nha, Diệp Bất Nôn đau run run hạ bả vai, tuy rằng không phải chọc ở miệng vết thương thượng, nhưng là cũng đau a. Liên nói Thẩm Tri Hàn là cái biến thái, không thể gặp nàng hảo quá, nàng chịu như thế lại thường, hắn còn chọc nàng. Thẩm Tri Hàn bản mặt lạnh, trầm giọng nói, ngươi còn biết đau còn tưởng rằng ngươi không đau, có tâm tư quan tâm mà khác. Tỉnh lại cũng chưa quan tâm nàng chính mình thương thế. không quan tâm sát thủ lai lịch, cũng không quan tâm khác, liền quan tâm kiểm điểm thư, một chút đều không yêu quý chính mình. Không có kiểm điểm thư, ngươi nếu muốn đem ta tức thành lá thịt, ở trong tay người khác, ta trốn rớt, ngươi trong tay, ta nhưng trốn không thoát. Diệp bất luôn nhỏ giọng lẩm bẩm trở về. Nếu không phải hắn quá bá đạo, quá cường thế, quá biến thái, nàng cũng không đến mức lúc này chỉ lo kiểm điểm thư. Ân thậm chí hàn giọng mũi, hơi hơi giơ lên, làm như chất vấn ngữ khí. Nhưng kỳ thật hắn tự hỏi, hắn có như thế khủng bố sao? Vừa nghe thanh âm này, Diệp bất ngôn vội cười khai mặt, ngẩng đầu đối với Thẩm Chi Hàn chớp mắt lấp lánh, đó là ta cho ngươi đệ nhất phong thư, thả đại biểu cho ta tâm, cho nên rất quan trọng, so sinh mệnh còn quan trọng. Chương 208 vị hôn phu, ngươi ghen tị. Đây là nàng trong cuộc đời đệ nhất phong thổ lộ tin, tuy rằng có vi lương tâm, nhưng xác thật lần đầu tiên cấp Nam Hải tử viết thổ lộ tin. Ngẫm lại viết thành như vậy, vẫn là chậm cảm thấy thẹn. Nghe nàng lời nói, thậm chí hàn trong lòng lại có loại quái quái cảm giác, liền dường như kia thật dày tâm phòng bị gõ khai một cái cái khe. Lúc này nàng lời nói, tựa như một con vô hình tay, đem cái khe bái lớn hơn nữa, sau đó nàng ý đổ sung vào, bà chiếm hắn tâm. Nghĩ đến này, thậm chí hàn những mày, trong lòng có cái tiểu nhân, ba một tiếng đem cũng kêu ý đổ lột ra hắn tâm phòng tay, cấp đánh bay. Không có nhìn đến, Trọng Viết. Lệnh giọng nói xong, thậm chí Hàn cảm thấy chính mình ngực nóng bỏng nóng bỏng, bởi vì kia phong kiểm điểm thư lúc này liền bên người đặt ở hắn và áo, mà loại này nóng bỏng lại làm một chút nổi lên khuôn mặt tuấn tú, lại chậm rãi chuyển qua lỗ tai, hồng muốn tích xuất huyết tới. Khu, hắn mới không có nhớ tới kiểm điểm trong sách nội dung. Mới không có. Diệp Bất ngôn nhìn mặt hắn, càng thêm lạnh lùng, vội gục xuống bà vai, ủy khuất nhìn hắn. bả vai bị thương, khả năng phế đi. Như vậy cảm thấy thẹn khiểm điểm thư, nàng mới không cần viết đệ nghị phong đâu. Bả vai diệp bất ngôn lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình thương thế, lúc ấy thị huyết mũi tên trực tiếp xuyên qua, máu chảy đầm đìa, chống chân, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn thẩm chi hàn, ta nên sẽ không thật muốn làm phế nhân đi. Đó là trực tiếp toàn bộ xương cốt xuyên qua đi, chẳng sợ trường trở về, cũng tất nhiên không thể cùng phía trước so sánh với, về sau tay không thể đè. còn không phải là một cái phế nhân. Cư phẩm tái sinh đan có thể sinh cốt trường thịt, chỉ là thị huyết muối tên mang động, lại trực tiếp xuyên vai mà qua, ngươi này tay phải tạm thời nhất không nổi trọng vật, thế nào cũng đến một tháng mới có thể hoàn toàn trường hảo, 2 tháng sau hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cho nên này 2 tháng ngươi tiểu tâm một ít. Thẩm Chi Hàn có chút tức giận trả lời. Hiện tại nàng nhưng thật ra nhớ tới chính mình thương thế, hiện tại nhưng thật ra biết sợ. Thật muốn dọa một cái nàng, xem nàng về sau còn dám không dám không yêu quý chính mình, liền cố kia một phong không biết xấu hổ, không biết rụt rè kiểm điểm thư. Diệp Bất Nôn đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Còn hảo, còn hảo." Cứ phẩm tái sinh đan, nàng biết này ngọn ý, có loại này đang rượt, nàng này tay liền phế không được. Ta đây đọc giải sao Diệp Bất Nôn ngẩng đầu vội hỏi, "Nàng sợ A Ngọc là cái hồ hóa, một không cẩn thận nàng đã bị độc chết." Thẩm Chi Hàn ư một tiếng, Nhìn nàng một bộ quả nhiên không gạt ta biểu tình, không khỏi nhớ tới Đông Phương Hi nói, nháy mắt chung cảnh báo sao vang, Chang Lơ đã mở miệng, "Lấy thực lực của ngươi, vô pháp một người giết ba cái ngân bài sát thủ, hơn nữa cung yến ngươi cùng ta đánh nhau, đều vượt quá ngươi tự thân thực lực, chính là bởi vì ngươi trên người có thần khí." Diệp Bất Luân hơi lăng nghi hoặc hạ, "Ngị A ngọc tồn tại, xác thật có thể so với thần khí." liền gật gật đầu, "Xem như đi." Vừa nghe nàng trả lời, Thẩm Tri Hàn liền bật thốt lên hỏi ra, "Nam nữ?" A Diệp bất ngôn khó hiểu nhìn Thẩm Tri Hàn, thấy hắn mặt lạnh băng không được, chột dạ mà xấu hổ phiết qua đầu, nheo lại hai tròng mắt, bỡn cợt nhìn hắn, "Vị hôn phu, ngươi chẳng lẽ là ghen tị đi?" Như thế buột miệng tốc ra, còn chất vấn như vậy tự nhiên, quả thực chính là cái tiểu giấm nam a. Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó trầm giọng nói, "Thần khí nhưng hóa người, lại cùng ngươi ngày đêm ở chung." Mà ngươi là bổn vương vị hôn thê, bổn vương nhưng không nghĩ nón xanh tao mang, thành thế nhân chê cười. Chương 209 dư tình chưa xong. Hắn chỉ là nghĩ chứng minh danh dự mà thôi, vẫn chưa nghĩ tới mặt khác. Gen. Không tồn tại. Diệp Bất Luân nhẫn cười gật đầu, "Là là là." Thẩm Tri Hàn mắt lạnh liếc nàng, cho nên nàng thần khí là nam vẫn là nữ? A Ngọc là nữ. Diệp Bất Luân ngẩng đầu cười nhìn Thẩm Tri Hàn. Nói xong lại là phát hiện chính mình đối hắn không có muốn giữ lại đường sống, không khỏi nhíu nh mày, nàng đối hắn giống như có điểm tiến nhiệm quá mức a. Lại nhưng không thật là khéo. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng ư một tiếng, tựa hồ đối cái này đáp án cũng không quá nhiều quan tâm giống nhau. Nhưng xem hắn băng sơn mặt lạnh hoán một chút, diệp bất ngôn nhướng mày, nghe nói vương gia có đoạn tụ đam mê. Thẩm Tri Hàn giận trầm giọng uống đoạn, nói bậy. Ai lại loạn truyền loại này lời nói, hắn liền rút hai đầu lưỡi. Có đoạn tụ, liền có Bách Hợp Diệp bất luôn thấy hắn lại bực lại nghi hoặc, đòi giải thích, Bách Hợp chính là nữ nữ yêu nhau." Thần Khí lại tịch mịch lâu rồi nói, hẳn là cũng là nam nữ thông an đi. Thẩm Chi Hàn hoàn toàn đen mặt, mới buông tâm, lại huyên lên, hắn đột nhiên phát hiện liền tính là nữ nhân, cũng không thể yên tâm. Chính là tổng không thể kêu nàng đem thần khí cấp ném xuống đi. Diệp bất luôn nhìn nháy mắt mặt đen, đem không yên tâm cảm xúc đều biểu đạt ở trên mặt Thẩm Chi Hàn. Nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha tê. Cười nàng lại khẽ động miệng vết thương, đau nàng cười không nổi, chỉ có thể nhăn khuôn mặt nhỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Chi Hàn, "Ô, no, đau quá." "Đầu trên ngươi." Lúc này, Thẩm Chi Hàn một chút đều không thương hương Tiết Ngọc, đâu hắn thực hảo chơi thực buồn cười, vậy đau chết nàng hảo, sướng đáng. Không chiếm được thương tiếc cùng an ủi, Diệp Bất ngôn chiều hắn chu chu môi, lại là không dám lại đại động tác, dựa vào đầu giường. Đúng rồi, Diệp Liêu Tĩnh cũng thầm ngã đâu. Vốn dĩ nàng muốn giết bọn họ, miễn cho lại cho chính mình gây hòa đoàn, kết quả nửa đường bị sát thủ cấp đánh gãy, sau lại nàng lại trọng thương hôn mê, nên sẽ không bị bọn họ cấp chạy thoát đi. Đã chết. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng trả lời, trên người lại tràn ra lạnh lẽo sát khí. Chỉ cần nghĩ đến hắn đuổi tới là lúc, Diệp bất ngôn thiếu chút nữa liền chết ở thảm nạn trong tay, lại nghĩ Diệp Liêu Tĩnh theo như lời nói sở làm tính toán, nếu không có dịp bất ngôn chính mình thông minh, không bị tính kế đi, kia hậu quả. Chỉ cần nghĩ vậy chút hậu quả, Thẩm Tri Hàn liền hận không thể lại đưa bọn họ lồng sống, lan loạn bọn họ sống không bằng chết, mới có thể giải trong lòng chi hỏa. Nga. Dịp bất ngôn cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu có thể thân thủ giết nói, vậy càng tốt. Nghe nàng tựa hồ đáng tiếc ngữ khí, Thẩm Tri Hàn không vui nhíu mày, lạnh lùng hỏi, như thế nào? bị tính kế nghiện rồi còn tưởng bọn họ tồn tại tiếp tục làm nhục ngươi vẫn là. Đối thẩm ngạn dư tình chưa xong liên tiếp hắn chết. Nghĩ đến này khả năng, thậm chí hàn trên người khí lạnh, veo veo veo báo táp ra tới, hận không thể trực tiếp hóa thành tuyết thần, đem phạm vi trăm dặm đều cấp đóng băng lên. Thẩm ngạn đã bị thiến, liền tính tồn tại, cũng là cái hoạn quan thẩm tri hàn lạnh lùng nói, nàng tổng không nên đối một cái hoạn quan dư tình chưa xong đi. Diệp bất luôn chớp sáng ngời tinh mắt, Nghi hoặc nhìn thẩm chi hàn, ta chỉ là đáng tiếc không có thể thân thủ giết bọn hắn mà thôi. Như thế nào ngươi nói ra dường như ta là cái chịu ngược của ngà. Hơn nữa hắn tuy rằng nói tàn nhẫn lời nói, nhưng như thế nào nghe tới trôi lòm. Nguyên lai không phải dư tình chưa xong. Thẩm chi hàn lệnh mặt, bổn vương còn tưởng rằng ngươi niệm quá vãng tình nghĩa, muốn trách bổn vương thiện làm chủ trương giết bọn họ đâu. Trưng 210 diệp bất ngôn tuyệt hảo tu luyện thể chất. Hắn còn tưởng rằng Diệp Bất Luân đối thẩm ngạn dư tình chưa xong, luyến tiếc hắn chết đâu. Bất quá cũng là, có hắn như vậy tốt vị hôn phu, nàng nếu còn đối thẩm ngạn như vậy không đúng tí nào nam nhân, còn dư tình chưa xong, đó là nàng mắt mù, tìm khối đậu hũ đâm chết tính. Diệp Bất Luân nhịn không được trợn trừng mắt, rõ ràng chính là cho rằng nàng đối thẩm ngạn còn có cảm tình đi hắn xác định không phải ở ghen sao? Đúng rồi, sát thủ thi thể đâu Diệp Bất Luân vội vàng hỏi. Nàng còn muốn tìm ra sát thủ sau lưng là ai sai xử đâu? Thẩm Tri Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, liền nói, là tuyệt mệnh các sát thủ đã sai người đi tra xét, không biết là hướng về phía ngươi, vẫn là hướng về phía ta tới, cho nên việc này không chỉ có cùng ngươi có quan hệ, ta sẽ không ngồi xem mà kệ. Nếu là lúc ấy lưu người sống, còn khả năng hỏi ra điểm cái gì tới, đáng tiếc tử tuyệt, bất quá cũng may mắn tử tuyệt. Diệp bất ngôn nga một tiếng. có thậm chí hàn ngón tay, nàng không cần quá quan chuyện này. Bất quá tuyệt mệnh các đứng hàng đệ nhị sát thủ tổ chức, thế nhưng tơi ám sát nàng, này bút tích cũng thật đại, phía sau màn sai xử người tuyệt đối không đơn giản. Tra được nhỏ tí tẹo đều cần thiết nói cho ta." Diệp Bất Ngôn lạnh giọng nói, "Nàng cái gì cũng chưa làm, còn phái ra như thế cường đại sát thủ, thế tất muốn nàng chết, tuyệt đối không thể nhẫn." Nàng muốn đem phía sau màn người bắt được tới, cho hắn biết Nàng cũng không phải là cái gì dễ khi dễ chủ. Thẩm Chi Hàn lạnh như một tiếng, trầm giọng phân phó, "Ngươi gần nhất phải cẩn thận một ít, một khi ám sát thất bại, sẽ quấn trở lại đến, lần này là tuyệt mệnh các ngân bài sát thủ, lần sau khả năng chính là Diêm Vương Điện sát thủ." Diêm Vương Điện được xưng tinh thần đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức, tự thành lập tới nay, sở tiếp ám sát nhiệm vụ, chưa bao giờ thất bại quá, chân chính lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mặt sát thủ, vốn là vô danh sát thủ tổ chức. 10 năm gian liền bị thế nhân xưng là Diêm Vương điện, chuyên môn thu hoạch sinh mệnh tử thần. Nhìn Diệp Bất ngôn sắc mặt ngưng trọng, kia xinh đẹp tinh mắt còn mang theo hàn ý, thậm chí Hàn có chút yên tâm, còn hảo nàng không ngu, cũng không phải nh nhọ người đắn đo, chỉ là thực lực quá yếu, ở cường đại đối thủ trước mặt, không có đủ tự bảo vệ mình. Ngươi thực lực tấn chức đến cái nào giai đoạn thậm chí Hàn trầm giọng hỏi. A Diệp bất ngôn nghi hoặc lắc đầu, nhượng nhược nói, ta cũng không biết, ấn các ngươi nói Hẳn là ở nhân giai giai đoạn trước đi. Nàng mỗi ngày đều ở tu luyện, hấp thu linh khí, nhưng nàng sẽ không toàn bộ chuyển tới đan điền, tới chú trọng tân chức thực lực, chỉ là dùng để một lần lại một lần khai thác rèn luyện gân mạch, trước làm chính mình thân thể cường đại lên, sau đó lại mở rộng linh hải, có thể hấp thu càng nhiều linh khí. Nàng cá nhân là chú trọng thân thể cơ sở, mà không phải chú trọng cấp bậc cao thấp. Nghe nàng tự tin không đủ trả lời, thậm chí Hàn Nhịn không được kéo kéo khóe miệng. Như thế tuyệt hảo thiên phú, nàng một chút đều không bỏ trong lòng, thậm chí còn hoang phế là tính toán làm cả đời phế tài sao? Thẩm tri Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, vươn tay tới, xúc lên trán, theo sâu đặt ở nàng trên bụng nhỏ, nhắm mắt lại, đem thần thức trầm đến nàng trong thân thể, chỉ cảm thấy thông suốt, không hề trở ngại, thả gần mạch thập phần cứng cỏi, căn cốt càng là như thế, mà nàng linh hải càng là quần quần vô biên, này đó đều còn có mở rộng xu thế. Mà Linh Hải chỗ sâu tròng, chăng xóa một mảnh, làm như hàn khí, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được đó là đến từ Thiên Huyền Băng đối hắn xâm lấn địch ý, tựa hồ là có ý thức ở che chở nàng. Xuyên qua hàn khí, thấy được lóe bạch quang như đá cuội lớn nhỏ Thiên Huyền Băng, băng sương bao vây, hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo, còn có từng đợt từng đợt hắc khí vây quanh, làm như Chương 211 vị hôn phu, đừng quá cơ khắc. Thẩm Tri chí Hàn chính cảm thấy cùng này hắc khí có một tia quen thuộc cậu Minh, nhưng thần thức lại là đột nhiên đau đớn, hắn lo sợ không yên thu hồi tay, mở hai trong mắt, sắc bén tựa muốn xuyên thấu Diệp Bất Nôn bục nhỏ, liền như vậy nhìn chằm chằm vào. Loại này ánh mắt, làm Diệp Bất Nôn có loại bị lột sạch nhìn cảm giác, không khỏi đem chân kéo lên, che lại, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng lên, "Kia gì? Ngươi nhìn ra cái gì tới sao?" Diệp Bất Nôn thinh êm Lam Thẩm Chi hàn phục hồi tinh thần lại, từ nàng bụng nhỏ, chậm rãi thượng, gi cuối cùng dừng ở nàng trên mặt, ánh mắt có chút cổ quái. Diệp Bất Luân bị này cổ quái ánh mắt, xem cực kỳ không được tự nhiên, lại đem chân kéo đến trên cổ, nháy sáng ngời hai tròng mắt, cái nhợt mặt, hiện lên một tia ngượng ngùng đỏ ửng, "Vị hôn phu, ta trọng thương trên giường, kia gì đừng quá cưỡng khát, hơn nữa không thành thần, danh không chính luôn không thuận, ta sẽ bị người thoá mạ." "Không phải nàng nếu muốn nói ha?" Mà La Thẩm Chi Hàn hiện tại ánh mắt chính là như thế của quái, hận không thể muốn đem nàng lột sạch, trong ngoài xem cái sạch sẽ, sợ cái biến dường như, ánh mắt thật sự thực cơ khác. Nàng kia không biết xấu hổ nói, làm Thẩm Chi Hàn hoàn toàn từ kia quái dị cảm giác, phục hồi tinh thần lại, tức giận liếc nàng liếc mắt một cái. Bổn Vương chỉ là tò mò ngươi linh hải vì sao quần quần vô biên, gân mạch cùng căn cốt đều cứng cỏi như kiếm, thập phần thích hợp tu luyện, chỉ cần dụng tâm Tuấn trước thực mau mà thôi. Diệp Bất Nôn không chỉ có các loại thiên phu thực hảo, ngay cả thân thể của nàng đều thập phần thích hợp tu luyện tuấn trước. Chỉ là nói đến thân thể của nàng, hắn không khỏi nhớ tới chuyện ở nàng Thiên Huyền Băng thượng kia từng đợt từng đợt hắc khí, rõ ràng cùng hắn có cộng minh, làm như hắn thân thể một bộ phận, nhưng lại lại đối hắn rất có địch ý, hắn chỉ là tưởng lại tiếp cận thấy rõ ràng một ít, liền bị công kích. Liên dường như, kia không phải đơn giản hắc khí. mà là một cái có ý thức sinh vật giống nhau. Diệp bất ngôn thân thể, thật đúng là kỳ quái, càng kỳ quái, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy đó là chính mình một bộ phận. Cơ sở quan trọng nhất, này cùng xây nhà là một đạo lý, cơ sở không luyện hảo, cấp bậc lại cao, có thể học chiêu thức lại nhiều, cũng đều là đa dạng chiêu thức, hơn nữa thực chiến kinh nghiệm thiếu, cường đại thực lực nhìn liền càng hư, nếu muốn vượt cấp giao chiến, tuy khó khăn, cũng không phải không có thắng tuyệt đối khả năng. Diệp Bất Nôn nói nghiêm trang, nhưng cũng rất có đạo lý, hắn nghĩ đến chết đi ba cái ngân bài sát thủ, không khỏi nhướng mày, đối nàng tràn đầy tán thưởng, hiện tại khó được có người như thế có thể lắng động lại xuống dưới người, khó trách có thể mượn dùng ngoại lực, giết ba cái huyền giai ngân bài sát thủ. Diệp Bất Nôn thực lực, mặt ngoài thoạt nhìn tuy rằng tài tử giai, nhưng thân thể của nàng cùng nội liễm thực lực, toàn ở hoàng giai đại viên mãn, khả năng tác chiến kinh nghiệm cũng không thiếu. Cho nên có thể vượt cấp đem kia ba cái huyền giai ngân bài sát thủ cấp giết. Xách không chỉ có tu luyện thiên phú cực cường, này đầu óc cũng là thực thông minh, đối với chính mình tu luyện, càng là có một bộ, nàng muốn tấn chức thực lực, thật sự thực dễ dàng. Khó được ngươi có thể khen người, bất quá khen cùng cái lão nhân dường như. Nói, Diệp Bất Luân bưng kiến bụng, ngước mắt rớt rẩm rề, đáng thương hề hề nhìn Thẩm Chi Hàn, nói như thế nhiều, ta có thể ăn cơm sao? Nàng hào đói. Thậm chi hàn xả hạ khoe miệng, vội phân phó người đem vẫn luôn chuẩn bị tốt đồ ăn cấp tặng đi lên. Đúng rồi, Diệp ra là cái gì phản ứng Diệp bất ngôn thuận miệng hỏi. Thậm chi hàn nhìn nàng một cái, nhớ tới thân thế nàng, sau đó nói, Diệp húc bị thu binh quyền, Úc còn không mang nổi mình Úc, Diệp phu nhân mãn thành tìm người, mau cấp đi lên rồi. Trưng 212 không biết chưa rắc biến hóa. Nàng từ nhỏ vốn nhờ phế tài xấu nữ. bị Diệp gia mọi người bỏ qua ngược đãi, đối thân tình định là khát vọng đi, hy vọng như vậy đã án có thể làm nàng vui vẻ một ít, đến nỗi thân thế, hắn tạm thời còn không nghĩ nói. Nàng thật vất vả mới thể nghiệm tới rồi tình thương của mẹ, hiện tại nếu là biết kia không phải nàng mẹ đẻ, nói không chừng lại nên hỏng mất. Bất tri bất giác, thậm chí Hàn cũng không phát hiện, hắn thế nhưng suy xét nàng cảm xúc. Diệp bất ngôn nhàn nhạt nga một tiếng, chỉ sợ Diệp húc liền nàng sẽ ra chuyện cũng không biết. Liên Tính đã biết, cũng sẽ không quản, thứ gì nàng ăn cái lỗ nặng, sau đó liền chưa gượng dậy nổi, nghe lệnh làm hắn quân cờ, vì hắn sở dụng. Nhưng thật ra Ôn Mỹ Hoành vẫn là rất không tồi. Mục Luân đem đồ ăn bưng đi lên, diệp bất ngôn người được mùi hương, bụng liền càng đói bụng, Hoàng Không Vội xốc lên chăn muôn xuống giường, lại bị ngăn cản, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi hôn mê 2 ngày, còn chưa rửa mặt. Thẩm Chi Hàn ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút. Tràn đầy nghi ngờ, hơn nữa ngươi trọng thương, có thể xuống giường. Ta thương chính là bả vai cùng tay, chân không có việc gì a, như thế nào liền không thể xuống giường? Đến nỗi nội thương, hẳn là phục đang dưỡng, nàng hiện tại không có gì cảm giác. Thậm chí Hàn Trầm hạ mặt, tránh ra thân mình, một bộ tùy ngươi biểu tình. Mộc Luân ở bên cạnh có chút nhìn không được, nhấp nhở, Vương phi cấp vương gia một cái chi kỳ chiếu cố cơ hội đi. Bằng không này 3 ngày Vương gia một tấc cũng không rời Triều Cố, Vương phi không phát hiện, chẳng khác nào bạch bật việc. Mục Luân, thủ hạ đi phòng bếp nhìn xem, chén thuốc ngao hảo không có. Mục Luân hưu một chút chạy, lẳng miệng là muốn bị đánh, quốc sư chính là tiền lệ. Nga Diệp bất ngôn bừng tỉnh đại ngộ, nhướng mày bỡn cợt nhìn Thẩm Chi Hàn, ta hôn mê thời điểm, là ngươi ở Triều Cố ta nha. Xuống giường, rửa mặt, ăn cơm Thẩm Chi Hàn không để ý tới nàng. miễn cho nàng được một tức lại muốn tiến một bước. Diệp Bất Luân lại chậm rãi đáp lên chân, ngước mắt rướt rằm rề nhìn hắn, nội thương trọng, bả vai đau, tay đau, chân mềm, không xuống giường được. Như thế ngạo kiều, nàng muốn thử một chút, hắn đối nàng điểm mấu chốt, ở nơi nào? Thẩm chi Hàn ổn trạng bất động, một bộ người ái động bất động biểu tình. A Hàn, ta thật sự đau quá, không xuống giường được. Diệp Bất Luân tiếp tục hai mắt rướt rằm rề như tiểu cẩu giống nhau nhìn hắn, làm nũng, khổ, nàng chính mình đều có điểm khởi nổi da gà. Thậm chí Hàn Như cũng bất động, sai xử hắn làm cái gì? Hắn chưa như vậy bên người chiếu cố quá một nữ tử, nàng tưởng hắn chiếu cố hầu hạ, hắn liền chiếu cố hầu hạ, hắn không cần mặt mũi a. Không để ý tới nàng, liền se trang. Mục Luân từ ngoại dò ra đầu tới, hảo tâm đẩy một phen hỏa, Vương Phi Yêu cầu gọi đến hạ nhân chiếu cố sao tuy rằng đều là nam, nhưng ngài coi như dối gỗ là được. Kia hành đi, da ta tay đâu xuyên không được quần áo, trước gọi người tới. Mục Luân tiếp thu đến thẩm chi Hàn kia lạnh muốn rét người ánh mắt, vội vàng nói, trong phủ người hảo vội, không người hầu hạ Vương phi, thuộc hạ cáo lui. Cái này thật nhanh như chớp chạy không ảnh. Vẫn là quốc sư có thấy xa, biết vương gia này khối băng sơn, cần phải có người ở một bên châm ngòi thổi gió. Mới đẩy động hắn. nhìn Thẩm Chi Hàn đứng dậy phải rời khỏi bộ dáng, Diệp Bất Ngôn hủy khước hề hề, "Vị hôn phu là Tôn Quý Ngự Vương, ta không dám làm phiền ngài, không bằng hiện tại trước gọi người tới." Súc miệng Thẩm Chi Hàn lạnh mặt đem chuẩn bị tốt nước súc miệng đưa tới nàng trước mặt. "Diệp Bất Ngôn ở chỗ này, trong phủ không cái nha hoàn không được, tổng không thể về sau chuyện của nàng, hắn đều mọi chuyện thân vì đi." Chương 213: Quan hệ càng tiến thêm một bước. Trơ nàng súc sóng khẩu. thậm chí hàn lại làm ước khăn tay, đưa tới nàng trước mặt, lạnh mặt. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhỏ, Hoàng Băng bò thật dày thật thật bàn tay, Kiều Thanh nói, "Tay đau, vị hôn phu giúp ta rửa mặt." Chính mình Tẩy Thanh em lẫm lạnh không muốn. Diệp Bất Nôn nhướng mày trước tiếng hô, "Mộc Luân." Lời nói chưa xong, liền bị ấm áp khăn tay hồ vảy mặt, rửa mặt động tác không thuần thục, làm như lần đầu tiên, hơn nữa một chút đều không ôn nhu, Diệp Bất Nôn cảm thấy mặt đều phải tẩy phá. Đau đau đau, ngươi nhẹ điểm, liền tính là lần đầu tiên cũng không thể như thế thô bạo a." Diệp Bất Nôn nhăn khuôn mặt nhỏ, muốn tránh đi, bởi vì hắn động tác thật sự quá thô bạo, đau trên nàng. Nghe được lời này, Thẩm Chi Hàn tay dừng một chút, bởi vì nàng lời này, còn có nể ngư khí, thật là quá mức dẫn người mơ màng. Diệp Bất Nôn từ Thẩm Chi Hàn ma trảo hạ thoát đi, mở to có chút rớt rằm rề hai tròng mắt, nhìn hắn có chút thử đỏ băng mặt, "Giúp ta rửa mặt mà thôi." Lại không phải tắm rửa, ngươi mặt đỏ cái gì?" Thẩm Tri Hàn nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quát lớn, "Về sau không được nói bậy lời nói." Khuôn mặt nhỏ như thế nộn, mới dùng sức giật sạch hai hàng, liền đỏ lên nàng. Diệp Bất Luân tràn đầy nghi hoặc, "Nàng chưa nói sai cái gì a, khiến cho hắn nhẹ điểm mà thôi." An cơm. Nghe mùi hương, Diệp Bất Luân không nhiều lắm tưởng, vẫn là hoàng chính mình bị thương tay, yêu cầu rất là tự nhiên, "Ngươi huy thậm chí hắn kéo kéo khóe miệng, nhưng thấy nàng một bộ ngươi không uy, ta kêu người khác không có sợ hãi biểu tình, lạnh lùng giải thích, nếu không có trong phủ không có nha hoàn, ngươi là chuẩn ngự vương phi, bị ra sai và truy cơm, có tổn hại ngươi ta thinh rành, bổn vương mới sẽ không uy cơm. Diệp Bất Nôn híp hai tròng mắt, cười lộ ra hai cái đáng yêu tiểu má lúm đồng tiền, liên tục gật đầu, há mồm chờ uy, a. Ngự vương thật nạo kiều, chân hái mặt mũi, uy cái cơm mà thôi. đều phải tìm cái lý do, nàng liền không vạch trần hắn. Thẩm Chi Hàn khẽ hừ một tiếng, nhìn này Thiếu Tâu khuôn mặt nhỏ, vẫn lẳng ngoan ngoãn lui cơm. Mặt trời chiều ngả về tây, màu cam ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào, hắn lạnh mặt uy nàng ăn cơm, nàng híp hai tròng mắt, rất là cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, ấm áp dương quang, ấm áp hình ảnh, không biết cũng bất giác, hai người quan hệ vô hình trung càng gần một bước. Diệp Bất Nôn nhìn uy xong cơm, Ở giữa tay Thẩm Chi Hàn, thích ý thỏa mãn dựa vào đầu giường, kỳ thật người khác thật không sai, tuy rằng luôn là lạnh mặt, tuy rằng truyền thuyết hắn thực hung tàn, tuy rằng nàng cũng thể nghiệm quá 2 3 lần, nhưng lúc này ở chung, thấm nhập hiểu biết, cảm thấy là cái thực không tồi nam nhân. Nàng cảm thấy, chỉ cần thời gian lại lâu một chút, thích thượng hắn là tất nhiên, bởi vì hắn tựa như một đạo quang, thời khắc hấp dẫn nàng lực chú ý, mà mị lực của hắn, đủ để khiến nữ nhân vì hắn điên cuồng. Thẩm Tri Hàn cảm nhận được phía sau giường ở trên người lửa nóng ánh mắt, tay hơi hơi dừng một chút, đem tay sắt tĩnh, xoay người thấy Diệp Bất Nôn híp hai tròng mắt, tựa trong mắt có quang giống nhau nhìn hắn, xem hắn tâm đột nhiên lẩu nhảy một phách. Nữ nhân này, nam ở trên giường, như vậy nhìn một người nam nhân, rốt cuộc có biết hay không ý nghĩa cái gì? Diệp Bất Nôn cảm thấy Thẩm Tri Hàn người không tồi, càng nghĩ càng đáng tiếc, mở miệng hỏi, "Vị hôn phu, ngươi thật sự không tìm được kia phong kiểm điểm tư sao?" Không có, Trọng Viết thậm chí Hàn Lệnh thanh trả lời, lại cảm thấy ngực ở nóng lên, làm hắn có chút chột dạ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, khoan hồng độ lượng nói, "Tỉnh, ngươi thương thế chưa hảo, đừng nghĩ như thế nhiều, ngày đấy việc, bổn vương không cùng ngươi so đo." Chương 214 bá chiếm hắn tâm. Nàng nếu là lại viết, cũng tất nhiên là lại Trọng Viết một phong giống nhau, bằng không chính là càng thêm lộ liễu, tuyệt không sẽ đứng đứng đắn đắn viết một phong kiểm điểm thư. Ngụy Tín Thượng viết kia từng câu kiểm điểm, lại làm Thẩm Tri Hàn mạc dằn tâm hốt hoảng, còn có chút lo lắng, hình như có một fan tiểu cây bướm bang bang thẳng gõ hắn tâm phòng, hận không thể trực tiếp gõ toái, sau đó bá chiếm hắn tâm. Loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy thực không ổn, có loại thành trì muốn thất thủ cảm giác. Về sau không được nhắc lại kiểm điểm thư Thẩm Tri Hàn áp xuống trong lòng hoảng loạn, từng câu từng chữ cảnh cáo diệp bất ngôn. Nay kiểm điểm thư thật sự là phòng tay. Trong chốc lát hắn tìm một chỗ nằm xuống, không đúng, muốn bắt Hỏa Tiêu hủy rớt, miễn cho Trướng mắt, lại ngải tâm. Chính là lại nghĩ đến đó là Diệp Bất Ngôn liều chết cũng phải tìm trở về kiểm điểm niệm thư, liền cảm thấy như vậy quá thương nàng tâm, cảm thấy hủy diệt không tốt, nghĩ nghĩ quay đầu lại vẫn là nhắm hai mắt, tùy tiện tang một quyển sách đi, không thấy thì tốt rồi. Như thế nghiêm túc trầm giọng cảnh cáo, làm Diệp Bất Ngôn sững sốt, lẩm bẩm nga một câu, lại không thể hiểu được phẫn giận. Nàng Thu hồi vừa rồi ý tưởng, loại này âm tình bất định, siêu cấp biến thái nam nhân, liền tính là một đạo quang, kia cũng là sẽ đánh chết người tia chớp. Thẩm Chi Hàn, ngươi biết Chu Tức sao Diệp bất ngôn hỏi đã sớm muốn hỏi, nhưng vẫn không cơ hội hỏi ra khẩu nói tới. Nghe được lời này, Thẩm Chi Hàn nhíu mày, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn nàng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta muốn tìm đến nó, nó với ta có cứu mạng yêu cầu. Chu Tức là phượng hoàng chi nhất. Mà nàng yêu cầu tứ đại thần vật là Phượng Hoàng nước mắt, nàng chính mình tìm hiểu qua, nhưng Nghệ Hà chính mình trước mắt không có gì nhân mạch, không, có nửa điểm chu tước rơi xuống, sở tìm hiểu đến cũng bất quá là về chu tước truyền thuyết. Chu tước là hỏa thuộc tính, tuy xung được với dị hỏa, nhưng cũng không thể giải trên người của Ngô Thiên Huyền Băng. Thậm chí Hàn sắc mặt có chút âm trầm, nàng tìm chu tước là ghét bỏ hắn, vì hiểu rõ Thiên Huyền Băng đi. Rõ ràng mới viết như vậy lộ Liễu thổ lộ tin, lúc này lại như vậy nói, cũng không biết nàng là lạt mềm buộc chặt, vẫn là trong ngoài không đồng nhất. Tâm tư quá khó đoán, không đoán, nàng ấy như thế nào như thế nào, chờ hắn tìm được phương pháp lại nói. Diệp bất ngôn tưởng giải thích, nhưng lại sợ bại lộ chính mình đến từ dị thế linh hồn sự, liền theo hắn nói ứng hạ, chưa thử qua, như thế nào biết không có thể giải. Đồn Vương biết chu tướng, là Đông Vương hi nói cho ngươi. Hắn gặp được Quá Chu Tước, trả lại cho Đông Vương Hi một cây Chu Tước đuôi, mà kia căn Chu Tước đuôi hiện tại hình như là ở Diệp Bất Nôn trong tay đi. Diệp Bất Nôn gật đầu, nghiêm túc nói, "Chu Tước với ta rất quan trọng." Thẩm Chi hẳn thấy nàng thần sắc nghiêm túc, không giống làm bộ, có một loại nói không rõ cảm giác, vô pháp cự tuyệt nàng, liền trầm giọng nói, "Chờ thực lực của ngươi tới rồi chí tôn, hỏi lại ta." Hắn biết Chu Tước ở nơi nào, nhưng nơi đó thập phần hung hiểm. Lấy Diệp Bất Ngôn hiện tại linh lực đi, cho dù có cái thần khí, có băng hoàng nơi tay, đi cũng bất quá là chịu chết, Hà Tất nói cho nàng. Nếu là nàng thực lực tới rồi chí tôn, hắn có thể mang nàng đi xem, nhưng cũng chỉ là vì làm nàng hết hy vọng, bởi vì đó là Chu Tước, là thượng cổ thần thú chí nhất, là chân chính thần thú, mà phi hồn. Băng hoàng cho dù là thượng cổ hồn, ở Chu Tước trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu sưng thần phấn. Diệp Bất Nôn muốn đánh Chu Tức chủ ý, trừ phi thực lực tấn chức tới rồi truyền thuyết, bọn họ hai người liên thủ, thượng có một tia thắng khả năng, nhưng hắn bằng cái gì bồi nàng mạo hiểm? Lại không phải hắn cái gì người? Nếu là nàng thực lực tới rồi truyền thuyết, vẫn là hắn vị hôn thê, kia liền bồi nàng mạo hiểm đi, miễn cho nàng chính mình một người đi chịu chết. Chương 215 Ai là người là bổn vương giải dược. Trong lúc lơ đãng, thậm chí Hàn đã vì Diệp Bất Nôn nghỉ ký rồi về sau, Chỉ vì một câu, Chu Tước với nàng rất quan trọng. Hào đi. Diệp Bất Nôn có chút nhục trí, nhưng Thẩm Tri Hàn không nói, nàng cũng không có biện pháp. Xem nàng có chút hiếu hiếu, tựa tiết khí khí cầu giống nhau, Thẩm Tri Hàn nhịn không được giải thích, ngươi hiện tại quá yếu, liền tính tới rồi địa phương, cũng không thấy được Chu Tước, đi không thể nghi ngờ là chịu chết. Không phải hắn kiêu kiệt, hiện tại không chịu nói cho nàng. Ngươi ở cùng ta giải thích, Diệp Bất Nôn nhướng mày. Nhìn thần sắc nháy mắt không được tự nhiên thẩm tri hàn, lại bỡn cợt nhìn hắn, ngươi ở vì ta an nguy suy nghĩ. Thẩm tri hàn có một loại bị nhìn trộm đến tâm sự quấn mắc cảm, nhẹ trưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi ánh mắt, lạnh mặt nói, ai làm ngươi là bổn vương giải dược, ngươi nếu đã chết, bổn vương cũng sống không lâu. Chỉ là hắn là thiên âm hỏa, nàng là thiên huyền băng, là lẫn nhau giải dược, mới không có mặt khác nguyên nhân. Chẳng qua nói đến giải dược Hắn không khỏi nhớ tới nàng viết, "Nếu ngươi là độc dược, ta đây nguyện này độc không có thuốc nào chữa được." Đáng chết nữ nhân, như thế sẽ nói lời ồ yếm, cũng không biết là từ nơi nào học được, quá không đứng đắn quá không dự rẻ. Như vậy vị hôn thê có chút ghét bỏ. Diệp Bất luôn không biết hắn nhìn kiếm điểm thư, không hắn tưởng như vậy nhiều, là nói thiên huyền bằng sao? Tràng qua hắn lời này, nói có chút giống lời ồ yếm a. Thầm chi hàn nhẹ điểm đầu. Nhĩ Diệp Bất Nôn lúc này sắc mặt hồng nhuận chút, tinh thần cũng hào chút, tựa hồ này đó thường, ở trong mắt nàng không tính cái gì. Lần trước Thiên Huyền băng sự, chúng ta không nói rõ ràng, ta còn không phải thực minh bạch. Diệp Bất Nôn nhắc tới cái này lần trước sự, trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an, lần trước chính là nhắc tới Thiên Huyền băng, hắn đột nhiên liền khẳng định nàng cường pháp người của hắn, thiếu chút nữa không đem nàng cấp tước. Nhưng việc này quan sinh tử, trốn tránh không được, chỉ có thể căng ra đầu hỏi. Nói lên ngày ấy sự, thậm chí Hàn lại cảm thấy ngược thượng tự, lại có chút ngứa, làm hắn hận không thể cào một cào, lại đem tự cấp quát xuống dưới, nhưng kia lưu ngân cao cũng không phải quát, một lần nữa trưởng thịt liền biến mất, trên cơ bản tùy hắn nhất nhất đời. Đáng chết diệp bất ngôn, còn dám để kia một ngày sự. Diệp bất ngôn cảm nhận được đến từ trên người hắn dày đặc hàn khí, vội lôi kéo chăn, cái kín mít điểm, lại lộ ra tiểu nãi miêu giống nhau đáng thương hề hề hai trong mắt. Trạng lăng lăng nhìn chằm chằm thẩm tri Hàn xem. Mang thú nam nhân, để đề đều không thể để ra. Nhìn Diệp bất ngôn kéo chân động tác, còn có kia tiểu Lãễ Miêu giống nhau rướn rằm rề đôi mắt, làm hắn một hơi thượng không tới không thể đi xuống, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng thật dài thở ra một hơi, báo cho chính mình, nàng có Thiên Huyền Băng, nàng là giải dược, nàng đã chết, hắn cũng sống không lâu. Xem ở là giải dược phân thượng, không cùng nàng so đo. Như thế cảnh cáo chính mình một phen, mới không có tiến lên đem diệp bất ngôn tấu một đốn, mà là thâm hô một hơi, mới nói nói, thiên âm hỏa cùng thiên huyền băng là trời sinh, cụ thể vì sao, lao quốc sư chưa từng thuyết minh, chỉ nói đã đến đến giờ, tự nhiên liền đã hiểu. Đó có phải hay không chỉ có song tu mới có thể giải á diệp bất ngôn nhìn nhắc tới đến song tu, liền mặt đỏ thẩm chi hàn, không khỏi kéo kéo khỏe miệng, chỉ là đề song tu mà thôi, thực mịt mở từ, liền mặt đỏ. Nếu là nói hiện đại tử, hắn không được xấu hổ đào hố vùi vào đi. Thật là cái ngây thơ thiếu nam. Thẩm Tri Hàn liếc mắt một cái, nói lời này không đỏ mặt diệp bất ngôn, trước mắt là cái dạng này, nhưng ta tin tưởng có khác biện pháp, tuyệt không sẽ cùng ngươi. Thân là nữ tử, nói xong tu một từ, nàng thế nhưng không đỏ mặt, thật là không biết xấu hổ. Chương 216 chính là cùng phòng một lần. Diệp Bắc luôn nhìn đã đem đỏ ửng chuyển dời đến Lỗ Thái Thượng thẩm chi hàn, nghĩ ở Hàn băng động thời điểm, hắn nhiệt độ cơ thể sắc thật khác hẳn với thường nhân, nếu là nghĩ lại nói, tựa hồ ở giao hợp thời điểm, cũng có dị dạng cảm giác, làm như dòng nước gấm cùng lánh lưu giao hội. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng là quá thoải mái cảm giác, lúc này nghĩ đến cũng không phải như vậy, mà là thiên âm hỏa cùng thiên huyền băng nguyên nhân. Kia bọn họ đã làm một lần, có tính không giải. Diệp Bất Nôn vội hỏi nói, đó có phải hay không làm một lần, liền sẽ hoàn toàn giải? Làm một lần thậm chí Hàn Nghi hoặc nhìn nàng, chính là cùng phòng một lần. Nghe Diệp Bất Nôn giải thích, lại thấy nàng nói sắc mặt đều bất biến, nửa điểm đều không hồng, cũng không có nửa điểm cảm thấy thẹn bộ dáng, nóng lên mặt, tức khắc liền lênh trầm xuống, dưới, trách cứ, thân là nữ tử, muốn dục dẻ, muốn biết cảm thấy thẹn. Diệp Bất Nôn đào đào lỗ tai, ngẩng đầu nhìn hắn. Lại không phải ta rụt rè cảm thấy thẹn, ngươi liền nhào vào trong lượt, cũng sẽ không giải Thiên Huyền Băng a. Nàng cũng là lần đầu tiên cùng nam nhân nói loại sự tình này, huống chi sự tình quan sinh tử, không có gì hảo xấu hổ. Thậm chí Hàn bị nàng dỗ không lời nào để nói, vô tình cũng không nàng như vậy ra mặt dày tiếp tục cái này đề tài, chỉ là vội vàng nói, cũng không phải như thế, Thiên Âm Hỏa cùng Thiên Huyền Băng cũng không phải mỹ độc, cũng phi một lần là có thể giải. Mà là thông qua song tu giao hội lửa nóng cùng lạnh băng, điều hòa thân thể đến từng nhân, một khi thành công, liền vì chính mình sở dụng, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Kia nếu là khó hiểu, sẽ như thế nào? Mỗi năm sinh nhật phát tác một lần, nếu ở 20 tuổi sinh nhật còn chưa nghĩ đến Hàn Băng động sự, thậm chí Hàn đem hàm răng cắn khênh khách vang, trên người Hàn khí càng là phóng xuất ra tới, hai mắt như băng nhìn về phía chờ đợi bên dưới địa bất ngôn. Diệp Bất Nôn bị hắn xem rụt rụt cổ, nhượng được hỏi, "Sau đó đâu?" Nói rất đúng tốt, như thế nào lại loạn phong sắc khí, thật là âm tình bất định, không dám trọng. Thấy Diệp Bất Nôn tựa hồ thật không biết, cũng chưa tưởng Hàn Bang động đêm đó sự, nghi thẩm, định là hắn lại suy nghĩ nhiều, xem nàng như thế túng, hẳn là không dám cường hắn. Thật là vô dụng. Thẩm tri Hàn không biết vì sao, như vậy chửi thầm một câu, mới trầm khuôn mặt nói, "Còn chưa tìm được đối phương giao hợp nói đến này." Dừng một chút, che dấu hoàng loạn, hoặc là đối phương huyết giảm bất tính nóng cùng băng tính, liền sẽ tử vong. Huyết chỉ là có thể áp chế, nhưng nếu là giao hợp, mới là giảm bớt, chỉ là hắn sẽ ở diệp bất luôn cái này vị hôn thê trước mặt nói, hắn bị mạnh hơn. Nga. Diệp bất luôn hậu chi hậu giác nhớ tới, Hàn Băng động cường pháp đêm đó, chính là thẩm chi Hàn 20 tuổi sinh nhật, cũng chính là hắn mệnh huyền một đường thời điểm, sau đó nàng trùng hợp trung mỹ hoàn động Trùng hợp xuất hiện Hàn băng động, lại không biết sao xui xẻo cường hắn. Thật là thật lớn duyên phận, nếu không có nàng đêm đó mới trọng sinh xuyên qua, nàng đều phải cho rằng này hết thảy đều là tính kế tốt, bởi vì thật sự thật nhiều trùng hợp. Diệp Bất luôn loại này ý vị thâm trường trường Nga Thanh, làm thậm chí Hàn rất là không được tự nhiên, làm như bị người phát hiện hắn đêm đó gièm pha, Lệnh Thanh giải thích, bổn vương vận khí tốt, sinh nhật ngày gặp ngươi, kia bình huyết có thiên huyền băng đặc có lạnh băng. Giọng bất buồn vương trên người Thiên Âm Hỏa. Diệp Bất luôn bị hắn nửa câu đầu nói, đe dọa cái chết khiếp, còn tưởng rằng hắn phát hiện là nàng đâu. Tuy rằng hắn hiện tại lời nói, trước mặt mấy ngày nói tiểu hồ ly huyết giải hắn Thiên Âm Hỏa, không gấp, nhưng nàng không dám đi chọc chuyện này, bằng không thật sẽ ném vào nhỏ. Tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy hai người nói chuyện, Khởi Bẩm vung ra, Diệp Húc bên ngoài cầu kiến, tưởng tiếp Vương phi hồi phủ. Chương 217: Làm Diệp Húc quỳ cầu nàng. Diệp Bất Nôn nghe nhướng mày, "Ta hôn mê 2 ngày, ta tỉnh mới đến tiếp ta hồi phủ. Thẩm Tri Hàn xem cũng chưa xem nàng, trực tiếp phân phó làm An Quỷ." Mục Luân Lĩnh mệnh lui xuống. Hạ Diệp Bất Nôn nghi hoặc nhìn Thẩm Tri Hàn, hắn làm một cái chuẩn con lễ, ngược lại làm chuẩn nhạc phụ quỷ, này thao tác hảo tao, nhưng nàng thích. Thẩm Tri Hàn lạnh lạnh với nàng, "Có ý kiến. Dù sao không phải nàng thân cha, thêm chi nhất xem liền không phải cái gì người tốt." Diệp Bất Nôn mất tích thời điểm, Úc còn không mang nổi mình Úc liền tính, cũng không nghĩ tới phái người tìm kiếm, cũng chưa từng hỏi qua một tiếng. Hiện giờ xem nàng ở Vương phủ hảo hảo, nhưng thật ra tưởng tiếp đi trở về. Liên Diệp Bất Nôn hiện tại thương thế, nếu lại như thế này đi trở về, Diệp Húc muốn làm điểm cái gì? Quả thực quá dễ dàng, nàng như thế nào chết cũng không biết. Nàng lại là một cái từ nhỏ bị ngược đãi thiếu gái, nếu là Diệp Húc biểu hiện ra điểm tình thương của cha, Nàng liền mềm lòng cái gì, duy hắn là tử, thật là bị bán cũng không biết. Tóm lại, hiện tại Diệp Húc muốn mang nàng về nhà, hắn là không đồng ý. Diệp Bất Nôn ngoảnh lắc đầu, không có ý kiến, chính là rất thích này tao thao tác. Cùng ngày, Diệp Húc ở vương phủ ngoài cửa quỳ một canh giờ, không có nhận được Diệp Bất Nôn, liền rời đi. Ngay kế, trời chưa sáng, Diệp Húc liền lại sớm tới đón Diệp Bất Nôn, vẫn là không thấy đến người. liền lại bị yêu cầu ở phủ ngoài cửa quỳ, bất quá lần này hắn học ngoan, sai người đi thỉnh ôn mỹ vánh lại đây. Xem ở ôn mỹ vánh phân thượng, Diệp bất ngôn đồng ý hồi Diệp phủ, liền cùng thẩm tri Hàn Từ biệt, hắn cũng không giữ lại, cho nàng mang theo mỗi ngày đổi thượng dược, dặn dò nàng chính mình tiểu tâm một ít, liền làm mộc luân đưa nàng ra cửa. Ngự vương phủ cửa, Diệp húc thẳng thần bối, quỳ gối đường phố trên mặt đất, phảng phất một cái phạm sai lầm bị trách phạt người. Mà Ôn Mỹ Hoánh nhưng thật ra ở phủ cửa chống ngồi, khắc nẽo như trời với đất đái nổ. Diệp Bất Ngôn ra tới, nhìn đến này một màn, thiển nhướng mày đầu, khóe môi hơi hơi giơ lên, thậm chí hẳn đây là thế nàng hết giận. Nôn Nhi, nhìn đến nàng ra tới, Ôn Mỹ Hoánh đứng lên, vội vàng đón đi lên, vươn tay, muốn đỡ Diệp Bất Ngôn, lại không biết nàng thương ở nơi nào, chỉ thật cẩn thận duỗi ở đằng kia, không trỗ sắp đặt, liên tục nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Diệp bất ngôn xem nàng hốc mắt xương đỏ, cả người là giấc ngủ không đủ bộ dáng, lúc này thấy nàng mạnh khỏe, lại nhịn không được rơi lệ, tuy tâm sinh ấm ác, nhưng không có sinh ra cái loại này tình thương của mẹ cảm giác. Đại khái là nàng linh hồn đến từ dị thế, lại cũng không thiếu tình thương của mẹ nguyên nhân đi. Ta không có việc gì, vương gia chiếu cố thực hảo. Diệp bất ngôn dối tay đặt ở ôn mị hoánh không chỗ sắp đặt trên tay, đối với thiện ý người, nàng đều ôm có hảo thái độ. Người khác đãi nàng như thế nào, nàng liền đãi người khác như thế nào. Ôn Mỹ Huynh lại là khóc lóc liên tục nói, vậy là tốt rồi. Diệp Húc nhìn một màn này, thâm nhíu mày, ở phát hiện Diệp Bất Nôn không phải bọn họ thân sinh lúc sau, hắn liền phi thường không thích nàng cùng Ôn Mỹ Huynh tiếp xúc, luôn có một loại không tốt cảm giác. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Diệp Húc, thấy hắn mặt âm trầm, ra vẻ kinh ngạc hỏi, phụ thân phạm vào cái gì sai, như thế nào quỷ rối nơi này? Biết rõ câu hỏi, La cha không đúng, không nên vì Tĩnh Nhi đem ngươi đả thường, còn đem ngươi đuổi ra gia môn, đặc tới thỉnh cầu tha thứ, chỉ có ngươi gật đầu, cha mới có thể lên mang ngươi về nhà. Diệp Húc cắn răng trả lời, ai biết Diệp Bất Nôn cấp ngự vương thổi cái gì gối đầu phòng, cho hắn an như thế cái sủng thứ diệt đích tội danh. Lúc này đây, Diệp Bất Nôn thật kinh ngạc, nàng thương cùng Diệp Húc không quan hệ a. Chương 218 Thẩm Tri Hàn đối diện Diệp Húc cảnh cáo. Thật mau, Diệp Bất Nôn liền phản ứng lại đây, này bất quá là làm Diệp Húc quỷ lý do, đồng thời cũng ở vì nàng hết giận. Vì thứ nữ, đem Lịch nữ đã thương đổi ra gia môn, mà Diệp Húc cũng chưa đến phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ, nhận người trọc cuộc sống. Thẩm Tri Hàn còn rất sẽ cho người xấu há qua, không chỉ có ngây thơ một ao, còn rất phúc hắc sao. Nàng nghĩ. Mục Luân ở một bên nhìn xe diễn. Sụ mặt, có nhà mình vương gia ba phần lệnh lệ, vương gia nói: "Hôm nay làm vương phi hồi phủ, là xem ở Diệp phu nhân trên mặt, nếu là Diệp tướng quân đối vương phi có nửa điểm không tốt, kia liền thỉnh tấu hoàng thượng, làm vương phi cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau Diệp gia sinh tử cùng vương phi lại vô tướng quan." "Đúng vậy." Diệp Húc Lôi kéo khẽ miệng ứng hạ, như thế cường thế cấp Diệp bất ngôn chống lưng, đương hắn là xài lang hổ báo sao? Vương gia còn nói: Nếu ở một tháng trong vòng, vương phi có bất luận cái gì sơ suất, diệp gia phải vì chi trả giá đại giới. Lời này vừa nói ra, Diệp Húc tâm lạc một chút, có loại bị nhìn thấu tâm sự cho rạng, Ngự Vương xem là sẽ thuật đọc tâm tựa hồ đem hắn tính toán cấp nhìn thấu, kinh như thế cảnh cáo, hắn tưởng sẵn Diệp bất luôn bị thương trong lúc xuống tay, đó là tuyệt đối không thể. Mục Luân đi xuống bậc thang, giơ tay tự mình đi đỡ Diệp Húc, lạnh giọng cảnh cáo, "Vương phi với vương gia là quan trọng người." Diệp phủ sống hay chết, toàn xem Diệp tướng quân nghị sai thì hỏng hết. Nay một cảnh cáo, Cang La là làm Diệp Húc Phảng phất châm mang ở bối, làm hắn cả người rẹ run, Cang La đã quên trả lời. Nghe này đó cảnh cáo, Tôn Mỹ hoánh đầy mặt vui mừng cùng vui vẻ, "Nôn Nhi, ngươi khổ tận cam lai, vương gia đối đãi ngươi không tệ." Như vậy thản ngôn tương hộ, nự vương là khó được đệ nhất nhân. Diệp bất nôn nhịn không được câu môi cười khẽ, hắn vẫn luôn đều thật hảo. Nàng bà vai bị thương, 1 tháng không thể đè trọng vật, liền tính thi triển linh lực, uy lực cũng không lớn, Diệp Húc vẫn luôn nhìn chộm nàng đang dưỡng được, còn nghĩ nàng lại lấy máu mạch cấp Diệp Liễu Huyền, trong lúc này tưởng đối nàng xuống tay, quá dễ dàng. Cho nên thậm chí Hàn đây là dùng Diệp gia tới bảo hộ nàng, làm Diệp Húc không dám đối nàng xuống tay. Tâm thế như trần, săn sóc tỉ mỉ, lại bá đạo, lại phục hắc, còn ngây thơ một đào, tựa hồ càng ngày càng đối nàng ăn uống. Mộc Luân gõ cảnh cáo một fan Diệp Húc, mới thả bọn họ đi, xoay người hồi phủ phục mệnh. Trên xe ngựa, Ôn Mỹ hoánh đối diện bất ngôn các loại ôn nhu quan tâm thăm hỏi, mà Diệp Húc bị gõ cảnh cáo sớm đã không có tâm tư, ngược lại là ở tự hỏi, không thể cường xuống tay nói, kia chỉ có thể làm nàng chính mình cam tâm tình nguyện dâng ra băng hoàng cùng huyết mạch, nhường ra ngự vương phi chi vị. Nếu trên người nàng chạy Diệp gia huyết, này đó cũng liền từ nàng đi, tóm lại với Diệp gia không xấu. Nhưng nếu không phải, lại gi dưỡng nàng 18 năm, tổng nên được đến một chút hồi báo, mà này đó là nhất thích hợp. Diệp Húc suy nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra cái gì tới, chỉ phải nói: "Bất ngôn, ngươi tỷ hôm qua gửi thư, nói mau đến Lăng Tiêu Điện, hỏi ngươi gần nhất thân thể như thế nào, tu luyện như thế nào, cùng Ngự Vương ở chung như thế nào, đối với ngươi thật là quan tâm cùng tưởng niệm." Hiện tại chỉ có thể làm Diệp bất ngôn đối Huyền Nhi đổi mới, Nghiệm tỷ muội tình. Đến lúc đó sẽ cam tâm tình nguyện trả giá này đó. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nga một tiếng, "Diệp Liễu Huyền là quan tâm nàng cái gì thời điểm cùng thẩm chi Hàn từ hôn đi là tưởng nàng cái gì thời điểm chết đi? Ngươi tỷ như thế quan tâm ngươi, ngươi thái độ liền như thế lãnh đạm Diệp Húc, chừng hạ mặt, không bối hỏi." Diệp Bất Nôn ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn Diệp Húc, "Kia phụ thân giúp ta hồi hai câu, ta cùng Ngự Vương cùng ăn cùng ở hai ngày, cảm tình tiến triển cực nhanh." lại còn có tặng nàng thân tam muội cùng Quế Di nương đoàn tụ, muốn ăn cẩu lương cùng thập tín, thỏa mãn nàng. Chương 219 Diệp Liễu tính chết. Diệp Húc trực tiếp liền đến mặt, trầm giọng giáo dục, người một nhà nào có cách đem thù, ngươi tỷ đều không trách ngươi, ngươi cần gì phải mang thù, hẳn là tỷ muội biến chiến tranh thành tơ lụa, lẫn nhau trợ giúp mới là. Đối loại này làm nàng hy sinh làm thánh mẫu nói, Diệp Bất Nôn trực tiếp làm lơ, nghe bên ngoài ồn ào náo động thanh. Tựa hồ nhắc tới Diệp Liễu Tĩnh, vội xốc lên mảnh, ra bên ngoài nhìn, thế nhưng nhất náo nhiệt đông cửa thành, mà kia mặt trên còn rắc một người, là Diệp Liễu Tĩnh. Sa sa nhìn, quần áo lam lũ, trên người không ít xanh tím vết thương, nhìn như là trước khi chết chịu khổ làm nhục cùng nhục nhã giống nhau. Lúc này nàng thi thể, cứ như vậy treo ở cửa thành thượng, bị thế nhân nghị luận, nhạo báng, chết cũng không cho nàng có cái hảo thanh danh bộ dáng. Diệp liêu tính như thế nào chết Diệp bất ngôn buông mạnh hỏi, thậm chí hàn chỉ nói đã chết, nàng còn tưởng rằng là một đao giết xong việc. Nói lên Diệp liêu tính chết, Diệp húc nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vô tâm trả lời, chỉ cảm thấy trong lòng càng là một ngụm trọc khí đổ, bởi vì từ Diệp bất ngôn 18 tuổi sinh nhật lúc sau, Diệp ra liền không một chuyện tốt. Hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái sắc tinh, chuyên môn khắc Diệp ra giống nhau. Ôn Mỹ hoánh không biết tình hình thực tế. Chỉ đem nghe được nói ra, Diệp Liêu Tĩnh cũng thầm ngạn tạo phản thất bại, nàng chạy trốn tới ổ khất cái, kết quả nhân tư sắc không tồi, bị những cái đó khất cái cấp làm bẩn, nghe nói có thượng trăm cái đâu, sống sợ sờ sở bị làm bẩn chết, hơn nữa nàng đầu lưỡi còn bị rút, nói là lưỡi dài toàn là nói chút làm thấp đi ngươi nói. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, nếu không có nàng bị rút lưỡi treo cửa thành thị chúng, ngươi mất tích một chuyện, còn không chừng bị truyền thành bộ dạng gì đâu. Nàng đã chết còn vì ngươi chán nổi bật ngươi lại còn cười xuất khẩu. Không có nửa điểm nhân tình vị, quả nhiên là dưỡng không thân bạch nhã lang. Không cần đoán, này Khâu Hắc Qua thủ pháp, định là đến từ Thẩm Chi Hàn chủ ý. Nghĩ hắn như thế bá đạo phúc hắc, lại như thế vì nàng suy nghĩ, che chở nàng, diệp bất ngôn trong lòng có chút ngọt tư tư, cười nhạt cong lên mày, lộ ra hai cái đáng yêu tiểu má lúm đồng tiền. Thẩm Chi Hàn, thật là càng xem càng thuận mắt. Nhìn Diệp Bất Nôn cười như thế vui vẻ, Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, nàng nhân ngươi mà chết, quay đầu lại ngươi cho nàng ăn táng, thượng nén hương, miễn cho nàng cuối cùng lạc cái bãi tha ma. Diệp Liễu tính là lương đeo tạo phản chi danh chết, không có liên lụy Diệp gia đã là văn hoạn, hắn tất nhiên là không dám đi nhà xác. Phu thân hẳn là biết chân chính nguyên nhân chết đi. Không biết. Diệp Húc bỏ qua một bên mặt, hắn suy đoán quá nhưng xuống dốc thật. Rốt cuộc kia Phong Huệ thư còn có dịp Liêu Tĩnh cuối cùng mang cho quản gia nói, đều cho thấy nàng chết cùng Diệp Bất Nôn mất tích bị thương có quan hệ. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Diệp Húc chợt lóe mà qua trật giận, nhướng mày cười khẽ, nàng cùng thầm ngạn chính là cho ta chuẩn bị 10 cái nam nhân, nếu không có nàng vụng về như lợn, nếu không có ta đều có phần bị, hôm nay bị treo cửa thành, bị thoa mạ người đó là ta. Tính nhi không phải là người như vậy. Diệp Húc thanh đỏ mặt, Không tự tin nói, Diệp Bất Luân không sao cả nhún vai, nàng như thế tính kế ta, á hẳn chỉ là sát nàng một người, Diệp gia đã là tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa chết còn tính thống khoái, nếu là dừng ở ta trong tay, chỉ sợ đến bây giờ vẫn là sống không bằng chết tồn tại đi. Nghe nàng lời nói, Diệp Húc Luân là nhịn không được chính mình tính tình, muốn quát lớn giận đánh nàng một phen, có thể tưởng tượng đến tính toán của chính mình, liền đem này phân xúc động cấp đè ép xuống dưới. La Nang thực xin lỗi ngươi trước đây, đã chết liền đã chết, huyết thể đều là tự làm tự chịu. Hắn không cần thiết vì cái người chết, chọc Diệp bất ngôn vui vẻ, ảnh hưởng kế hoạch của chính mình. Chương 220 Ôn Mỹ oanh muồn nói lại thôi. Nói xong, Diệp húc lại phảng phất thay đổi một người giống nhau, đối Diệp bất ngôn toàn là quan tâm cùng giận dò, không, có nửa điểm quát lớn cùng trách cứ, nếu không, có hắn còn hát mặt, thật đúng là vô pháp tưởng tượng vừa rồi tức giận người, là hắn. Nhìn Diệp húc đột nhiên chuyển biến, Diệp bất ngôn khơi mà mày, hắn sẽ không ở tính kế cái gì đi. Mặc kệ như thế nào, sự ra khác thường tức vì yêu, đối Diệp húc nàng không thể không phòng, đặc biệt là nàng dưỡng thương trong lúc. Ôn Mỹ hoánh đưa Diệp bất ngôn trở về phòng, ở nàng dường thủ, có một câu không một câu lôi kéo lời nói, nhìn còn có chút thất thần bộ ráng. Ta nghe nói cực phẩm phục linh đan có thể khôi phục bị hủy đăng điển, ta sẽ tìm được cực phẩm phục linh đan. Lâm Mẫu thân tiếp tục tu luyện. Diệp Bất Nôn đương nàng là lo lắng cho mình, liền rời đi đề tài. Lời này làm Ôn Mỹ huynh trố mắt một chút, há miệng thở dốc, phục lại nhắm lại. Mẫu thân chính là có cái gì lời muốn nói Diệp Bất Nôn thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhịn không được hỏi, nên sẽ không cũng là tưởng khuyên nàng cùng Diệp Liễu Huyền hòa hảo đi. Ôn Mỹ hoánh ngừng lời nói, nhìn Diệp Bất Nôn có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, gương mặt này hình dáng cung nàng cùng Diệp Húc không có nửa điểm tương tự, ngay cả tính tình cũng không có chỗ tương tự. Nhìn sau một lúc lâu, Ôn Mỹ Hoánh mới hạ quyết tâm giống nhau, mới mở miệng nói: "Đêm qua cha ngươi đến nương trước mặt chất vấn, ngươi có phải hay không tà thân sinh?" Ách, Diệp Húc hỏi cái này lời nói là cái gì ý tứ? Ôn Mỹ Hoánh liễm con ngươi: "Ta không biết cha ngươi cái gì ý tứ, nhưng lúc ấy xem hắn biểu tình rất là giữ thượng, như là muốn giết người giống nhau." Diệp Bất Nôn nhìn Ôn Mị oánh không nói lời nào, rốt cuộc muốn hay không nói Diệp Liễu Uyển không phải nàng thân sinh sự. Nhìn Diệp Bất Nôn không nói lời nào, Ôn Mị oánh ngẩng đầu nhìn nàng, Ôn Như cười khẽ an ủi, "Cha ngươi định là không biết từ nào được đến cái gì tin tức, lung tung là vực, chỉ là hắn này nghi căn một khi gieo, ta sợ." Dừng một chút, Ôn Mị oánh mới lại lo lắng dặn dò nói, "Gần nhất Diệp gia nhiều chuyện, lại có Quế Di nương trước khi chết kia một câu, sợ là nghi căn đâm sâu vào." Hắn một lòng muốn diệp gia lại tiến thêm một bước, ta sợ hắn dẫn ngươi bị thương trong lúc, đối với ngươi bất lợi, ngươi muốn cẩn thận một chút chú ý. "Hảo." Diệp Bất Nôn gật đầu. Sợ nàng không nghe đi vào, Ôn Mị vánh lại lần nữa trầm giọng dặn dò, "Vì diệp gia, chớ ngươi có thể hy sinh hết thảy, cho dù là diệp gia nhi nữ, cũng không tiếc, luôn nhi ngươi nhất định phải để ở trong lòng, phải cẩn thận nhiều hơn nữa." Diệp Bất Luân nhìn khuôn mặt có chút kỳ quái của Ôn Mỹ Oánh, không yên tâm hỏi, mẫu thân có phải hay không còn có chuyện chưa nói xong. Ôn Mỹ Oánh lắc lắc đầu, ngươi bị thương chưa lành, sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp Bất Luân nhìn đi có chút thất hồn lạc phách Ôn Mỹ Oánh, thâm nhíu một chút mày, cảm giác nàng giống như có cái gì chuyện quan trọng cùng nàng nói, nhưng cuối cùng vì sao không có nói ra. Ôn Mỹ Oánh cũng là cái rất kỳ quái người. Đêm nhập canh ba, đêm hè gió lạnh có chút lạnh. Nhẹ nhẹ ánh trăng rải lạ, một đạo bóng trắng như quỷ mị giống nhau hiện lên. Diệp Bất luôn đột nhiên cảm thấy hàn khí dày đặc, có người đến gần rồi nàng chô ở, đột nhiên mở hai mắt, xinh đẹp tinh mắt sắc bén như ừ, phục lại chậm rãi nhắm mắt lại, tựa nàng chưa bao giờ tỉnh lại giống nhau. Lúc này mới hồi Diệp gia đệ nhất vãn, liền có người xông vào, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, tới là cái gì người, lại là cái gì mục đích. Mở cửa thanh âm có chút rất nhỏ. Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy có người chậm rãi đi tới trước giường, đang cúi đầu nhìn nàng, kia dừng ở trên người nàng ánh mắt, hơi có chút cổ quái, cùng với nàng nghe thấy được một tia quen thuộc hơi thở. Chương 221 Thẩm Tri Hàn ngươi mưu sát vị hôn thê a. Hàng khí dày đặc, giống như băng sơn giống nhau hơi thở, còn không phải là Thẩm Tri Hàn kia hoa sao. Diệp Bất Nôn trong lòng nói thầm, gia hỏa này hơn phân nửa đêm không ngủ được. tới phiên nàng cửa sổ làm cái gì mộng du tới dọa nàng sao. Vẫn là mới tách ra một ngày, liền đối nàng tưởng niệm thành tật, cố ý nửa đêm tới xem nàng, để giải tương tư. Từng đợt từng đợt ánh trăng, từ cửa sổ sai tiến bào, đen nhánh phòng trong, tức khắc có một tia ánh sáng. Thậm chí hàn một bộ bạch đi ghê, thân hình lại đĩnh bạc, lúc này cứ như vậy đứng ở mép giường, ánh mắt phức tạp lại cổ quái nhìn trên giường diệp bất ngôn, nàng sát mặt còn có chút tiểu thái nhận, Bởi vì vai phải bị thương, lúc này nằm thẳng ngủ, kia bị thương tay trái đặt ở chăn thượng. Tư thế ngủ nhưng thật ra có thể, ngủ thời điểm cũng giống như tiểu Nãi Miêu giống nhau đáng yêu, không giống tỉnh thời điểm, giống chỉ tiểu Giám Miêu. Chỉ là ngủ cũng quá trầm đi. Hắn đều trên đầu giường đứng nửa ngày, mà nàng tựa hồ đều không có tỉnh dấu hiệu. Khó mà làm được, ngủ như thế trầm, không có nửa điểm phong bị chi tâm, lại không có cao thủ bên ngoài gác đêm. Thật lạ như thế nào chết cũng không biết. Nhất định phải dọa một cái nàng, làm nàng phát triển trí nhớ, bất cứ lúc nào chỗ nào đều cần thiết có phòng bị chi tâm. Như thế nghĩ, thậm chí Hàn Triều Diệp bất ngôn cổ vươn tay, nhưng xem nàng bả vai bị thương, sợ sợ tới mức nàng xả đến miệng vết thương, liền tưởng sửa vì vô nhẹ, đem nàng đánh thức, cẩn thận dặn dò một phen hảo. Diệp Bất ngôn cảm giác được hắn tay tới gần, kia đặt ở chăn thượng tay, nhanh chóng vừa động, bắt lấy hắn đại trưởng dùng sức lôi kéo, thậm chí Hàn bị kéo trở tay không kịp, mắt thấy chính mình muốn đụng vào nàng bị thương bà vai, thân mình vội nghiêng một ít, sợ nàng thương đến nàng, lại không dám dùng linh lực, tùy ý chính mình bị đánh đổ, đè ở nàng trên người. Hắn mặt chôn ở nàng trắng non cổ thượng, mềm mại chân trượt ra thị xúc cảm, mắt thoáng nhìn càng lạ thấy được kia hơi hơi lộ ra hương câu, một trận thanh hương, nháy mắt tràn ngập ở hắn chóp mũi, toàn bộ thân mình tức khắc như lửa đốt giống nhau. Kia Trương Băng Sơn khuôn mặt tu tú, càng la đằng một chút, hiện lên đỏ ửng. Diệp bất ngôn cánh tay liền hoành ở trên cổ hắn, tinh tế thon dài chân, càng la khẩn thủ sắn hắn chân, nhướng mày hai hướng nói, "Từ đâu ra tiểu tặc, lớn lên như thế phong thần tu mỹ, làm nhân gia vui mừng tưởng nhào vào trong lực." Bởi vì nhìn đến những cái đó như tuyết lạn ra, mà ngượng ngùng thẩm chi hàn, vừa nghe lời này, không biết là xấu hổ vẫn là bực, mặt càng thêm đỏ, nhìn nàng bị thương bà vai. như cũ không dám dùng sức dãy rủa, chỉ là lạnh giọng cắn răng nói, "Bùm ra." Sinh khí, thực tức giận, quả nhiên là không biết rụt rè, không biết xấu hổ nữ nhân. Hơn phân nửa hôm qua tập kích nàng, nàng đều như vậy nhào vào trong người sao? Nếu hôm nay tới người không phải hắn, nàng có phải hay không cũng như vậy? Hỏa đại, thân thể hỏa hoa, ở nàng mở miệng trong nháy mắt, biến thành lửa giận, hừng hực lửa giận. Diệp Bất Nôn nhìn đến Thẩm Chi Hàn khuôn mặt tuấn tú hồng sắp lấy máu giống nhau, hai hốc chi tâm càng khởi, trực tiếp nghiêng đầu ở trên mặt hắn hôn một cái, tay ở trên mặt hắn nhích tới nhích lui, mềm mại mở miệng, "Tiểu ca ca nếu tới, cũng đừng khách khí, tận tình khi dễ nào." Diệp Bất Nôn lực, bị Thẩm Chi Hàn cánh tay hung hăng đụng phải một chút, đau nàng thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới, tay chân đều bùng ra. Thẩm Chi Hàn, ngươi mịu sát vị hôn thê a Diệp Bất Nôn xoa phát đau ngực. Hắn này va chạm, thiếu chút nữa đem nàng sương sườn cấp đâm chà đước. Thẩm Chi Hàn thoát đi, xoay người từ trên giường đứng lên, nhìn Diệp bất ngôn vô ngữ, lực đau biểu tình, hắn khuôn mặt tuấn tú càng thêm hồng, lửa giận cũng càng thêm lớn, ngươi không biết rụt rè, không biết xấu hổ. Chương 222 trà đúa. Nàng cũng biết, nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, tay xoa ngực bộ dáng, là cỡ nào hấp dẫn người, mà một màn này, đối với bất luận cái gì một người nam nhân tới nói đều là chí mạng hấp dẫn. Trước chết hắn, một chút cũng không biết cảm thấy thẹn. Diệp Bất luôn bị mắng mậc gọi, cũng ủy khuất, ngồi dậy, "Phiên, cửa sổ tìm ta chính là ngươi, ta đậu một chút ngươi mà thôi, ngươi khen ngược, thiếu chút nữa đem ta đánh ra nỗi thương, ngươi xem." Đều đỏ. Thậm chí Hàn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy nàng kéo xuống cổ áo, lộ ra xương quai xanh chỗ non nửa khối da thịt, bạch bạch nộn nộn như đậu hũ giống nhau, mơ hồ đỏ một khối. chính cảm thấy chính mình xuống tay có chút trọng, lại nghĩ đến đó là cái gì vị trí, tức khắc đỏ mặt, bỏ qua một bên mắt, quay người đi, lạnh giọng mệnh lệnh, đem quần áo kéo hảo. Nang thế nhưng còn dám triều hắn kéo xuống cổ áo, cho hắn xem cái kia xương quai xanh. Thật là, hảo tưởng đem nàng đánh tơi bời một đốn, làm nàng trường chi nhớ, miễn cho về sau luôn là kéo cổ áo quần áo, tiện nghi người khác đi. Cái này vị hôn thê, phải hảo hảo giáo huấn một đốn. Làm hắn thực không có cảm giác an toàn. Có như vậy một cái vị hôn thê, hắn cũng thực tuyệt vọng a. Hắn nên như thế nào sửa lại một chút vị hôn thê cái này thói quen đâu? Diệp Bất Nôn không hắn tưởng như vậy nhiều, sinh khí mà ủy khuất lẩm bẩm một câu, lại cảm thấy trong miệng có chút tanh ngọt, giơ tay xoa xoa khóe miệng, cả giận nói, xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn, đều đem ta đánh ra huyết. Nghe được lời này, Thẩm Tri Hàn xoay người, nhìn Diệp Bất Nôn khóe miệng một giọt máu tươi. Không khỏi trách cứ chính mình xuống tay quá nặng, có thể thấy được nàng và táo vẫn là hỗn độn, có thể thấy được phong cảnh, y nãy chi sắc đốn thất vô tung, khuôn mặt tuấn tú hắc trầm đáng sợ, nếu không có ngươi như thế không biết xấu hổ, bổn vương như thế nào đánh ngươi. Nửa đêm canh ba, người xa lạ phiên cửa sổ tới gần, nàng không có nửa điểm ý thức, còn đem hắn kéo đến trên giường, đầu hắn chơi, khi dậy hắn, nàng còn không biết xấu hổ trách cứ hắn. Diệp bất ngôn giơ tay lý cổ áo, tức giận trở về một câu, bởi vì biết tới người là ngươi, mới tưởng thân ngươi một ngụm, đậu ngươi chơi một chút, bằng không ngươi nhảy bằng sơn đầu gỗ tiểu ngây thơ, cái gì thời điểm có thể thông suốt. Nghe nàng lời nói, Thẩm Chi Hàn có chút lăng, ngươi biết là bổn vương. Bằng không đâu diệp bất ngôn trợn trắng mắt cho hắn, liền bởi vì là ngươi, mới dám như thế cùng ngươi chơi a, vị hôn phu. Thẩm Chi Hàn lửa giận, có chút tiêu tán, còn là không quá tin tưởng, ngươi không chớp mắt Bổn vương cũng không nói chuyện, ngươi sao biết là Bổn vương? Chẳng lẽ là bị hắn phát hiện nàng gương mặt thật? Vì mặt mũi, nàng cố ý như thế nói. Bị hắn nghi ngờ, Diệp Bất luôn càng thêm tức giận, liền ngươi này cự người với ngàn rậm ở ngoài lạnh băng hơi thở, tưởng không biết đều khó, còn có trên người của ngươi có nhàn nhạt tùng trúc hương, cùng với ngươi xem ta ánh mắt, cho dù ta không chớp mắt, ngươi không nói lời nào, ta cũng biết là ngươi. Mặc kệ là cái gì, hắn trách van nàng. Liên Tính biết là bổn vương, kia cũng không thể làm như vậy, vạn nhất có người giả mạo đâu thậm chí hàng áp xuống quá dị cảm giác, vẫn là trầm mặt quát lớn, nếu là người có tâm giả mạo, kia đêm nay nàng có phải hay không đâm lao phải theo lao. Ngẫm lại nàng khả năng đem người khác trở thành hắn, bị chiếm tiện nghi, hắn này trong lòng hỏa khí, tức khắc liên áp không nổi nữa. Diệp Bất Nôn vẫn là nhịn không được trợn trừng mắt, tức giận, "Này ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cảm giác là thiên hạ độc hữu." liền tính đỉnh ngươi bộ dạng, lão ngươi đặc có tùng trúc hương, chỉ cần một ánh mắt, ta cũng có thể nhận ra tới là thật là giả, bởi vì đây là hái cảm giác. Chương 223 muốn hay không cùng nhau đi. Nghe Diệp bất muốn nói, thậm chí hẳn nhưng thật ra không có gì khí, ngược lại có một loại sung sướng tâm hỷ cảm giác, phát hiện này dị dạng cảm giác, hắn vội áp xuống đi, nhẹ trưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vậy bạn, nào có bằng cảm giác là có thể biết là thật là giả. Hơn nữa nàng kia cuối cùng một câu, ái cảm giác, định là lại đổ hắn, Liêu hắn, Hồng hắn nói. Diệp bất ngôn lời đến cùng hắn giải thích, tuy rằng nàng cũng không hiểu vì cái gì, nhưng không thể không nói, chỉ cần hắn tới gần, cho dù nàng không trợn mắt xem hắn, là có thể biết là hắn. Chính là giống như, thật sự đối hắn cảm giác, là người khác vô pháp cho nàng, là thế gian này độc hữu cảm giác. Tuy rằng thực kỳ dịu, nhưng nàng lại là tin tưởng loại cảm giác này. Thậm chí Ngẫu Nhiên sẽ cảm thấy, mặc kệ nàng làm ra cái gì sự tới, hắn đều sẽ không như thế nào nàng, có một loại trời sinh tin cậy cảm. Người hơn phân nửa đêm, phiên ta cửa sổ làm cái gì một ngày không thấy như cách tang thu, cho nên tới một giải tương tư sao Diệp bất ngôn nhìn nhìn thấm xuất huyết lòng bàn tay, sốc bị xuống giường. Thẩm Chi Hàn vừa với nhấc đầu, liền thấy Diệp bất ngôn thân xuyên mồ trắng áo đơn, đem nàng thân mình đường cong phác họa ra tới, kia bộ ngực càng là cao cao trùng khởi. Mà nàng chính chậm rãi đi hương hắn, có chút phong tình vạn trùng cùng mị hoặc, không khỏi khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, đột nhiên lui về phía sau, trầm giọng quát lớn, làm cái gì trở về nằm, còn thể thống gì? Diệp bất ngôn sững sốt, ngẩng đầu thấy Thẩm Chi Hàn kia băng sơn mặt đỏ không thể lại hồng, mà hắn vừa rồi kia mãnh lui về phía sau động tác, dường như nàng sài lang hổ báo muốn ăn hắn giống nhau, làm nàng cười khẽ ra tiếng, trêu chọc, lại không phải chưa thấy qua. Mặt đỏ làm cái gì? Vừa nghe lời này, Thẩm Tri Hàn mặt liền càng đỏ, bởi vì hắn nhớ tới, này không phải hắn lần đầu tiên nửa đêm ở nàng trong khuê phòng. Lần trước nàng Thiên Huyền băng phát tác, hắn liền tới, hơn nữa nhìn đến số hiện tại càng nhiều. Lần đó hắn đem nàng thoát. Thẩm Tri Hàn vội quơ quơ đầu, không dám lại thâm tưởng đi xuống, cũng đội giải thích, lần trước cứu ngươi việc, bất đắc dĩ cử chỉ, thả buồn vương cũng không có làm cái gì quá mức sự. Liên thật sự đơn thuần uy nàng uống máu, đem nàng thoát sau đó đơn thuần ngủ một đêm mà thôi. Khụ khụ, không thể tưởng, tưởng tượng liền cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, ta hỏa thiêu đốt. Ta chỉ là nói ở vương phủ, ta xuyên áo đơn bộ dáng, ngươi lại không phải chưa thấy qua. Xem hắn mặt đỏ đều mau có thể trên trứng, diệp bất luôn bĩu môi, nói hắn ngây thơ đi, một chút liền hiểu sai, quả thực chính là mặt ngoài ngây thơ, nội tâm muôn dao. Thẩm Tri Hàn thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thật là không thể cùng nàng nói chuyện, hắn luôn là có thể bị nàng mang oai, sau đó ra hết hiếu. Ngươi hơn phân nửa đêm tới tìm ta, chính là có việc diệp bất ngôn ngồi xuống, lấy ra thuốc trị thương, lại dùng tay phải khó khăn đi hủy đi tay trái băng gạc. Thẩm Tri Hàn thấy nàng động tác khó khăn, ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, chụp bay nàng tay phải, giúp nàng hủy đi băng gạc, thấy huyết đều thấm ra tới, thâm nhíu mày, trách cứ: bị thương đều không án phận, sướng đáng đau chết ngươi. Tay thương thành như vậy, còn xác đảm bao thiên đùa giận hắn, không có một trưởng trụp trên nàng, hắn thật là thực khai ân. Ngươi hơn phân nửa đêm tới, rốt cuộc bởi vì cái gì sự tổng không đến mức thật là bởi vì tương tư thành ta đi. Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp tục hủy đi băng gạc, nhận được Lăng Tiêu điện cấp tin, buồn vương một hồi liền đi, tới hỏi một chút ngươi, muốn hay không cùng nhau đi? Vốn lạ nên lập tức khởi hành, nhưng nghĩ đến Diệp Bất Ngôn hiện giờ cũng là lang tiêu điện một viên, nàng lại bị thương, không yên tâm nàng một người tại đây xài lang hổ báo Diệp gia. Phu sướng phụ tùy sao Diệp Bất Ngôn cong lên mặt mày, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Chi Hàn. Chương 224 lại cho người viết một phong kiểm điểm thư đi. Thẩm Chi Hàn mở ra băng gạc, nhìn nàng miệng vết thương có chút vỡ ra, lại nghe nàng lời nói, thật cảm thấy nàng là một chút cũng không biết đâu. thật muốn làm nàng lại đau một chút. Cùng Nguy nói nghiêm túc, ta một hồi liền đi. Nói, Thẩm Tri Hàn cho nàng rửa sạch miệng vết thương, lại tiểu tâm cẩn thận cho nàng thuốc rược. Diệp Bất luôn xem hắn nghiêm túc thả thật cẩn thận thượng dược bộ dáng, nhợt nhạt cong cong khẽ môi, "Ta tối nay lại đi đi, ta còn có chút việc không hoàn thành." Diệp Liêu Tinh đến chết cũng chưa nói ra Long Hồn Ngọc, cũng không biết có hay không cùng Thẩm Tri Hàn nói, nhưng nàng lại là nhất định phải tìm được. Bởi vì Long Hồn Ngọc đối nàng tới nói rất quan trọng. Mà nàng cũng tin tưởng Diệp Liêu Tĩnh đem Long Hồn Ngọc giấu ở Diệp phủ sẽ không giấu ở địa phương khác. Đang ở thượng dược thẩm chi hàn, nghe nàng lời nói, dừng một chút, ư nhẹ một tiếng, phục lại túi đầu giúp nàng tốt nhất dược, một lần nữa cho nàng tay băng bó hảo. "Vậy ngươi chính mình tiểu tâm chút, ta tuy không ở lăng thành, nhưng Ngự Vương phủ người, nhậm ngươi điều khiển." Nghe hắn lạnh băng không mang theo cảm tình dặn dò, Diệp Bất Nôn lại là lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai một người thanh nhã lạnh lùng cũng có thể cho người ta ấm áp cảm giác. Thẩm Tri Hàn, cái này mặt lãnh tâm nhiệt nam nhân, thật đúng là làm nàng thích đâu. Cảm nhận được nóng rực ánh mắt, Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu, thấy Diệp Bất Nôn híp hai tròng mắt, trong mắt hình như có quang giống nhau nhìn hắn, thậm chí có thể ở nàng trong mắt, nhìn đến chính mình ảnh ngược, làm hắn tâm đột nhiên nhảy dựng, làm hắn cuống quýt tối đầu, cho nàng băng bó hảo. Thẩm Tri Hàn Nghe nàng mềm mại thanh âm, hình như có chút nghiêm túc, Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng, xảy ra chuyện gì? Ta lại cho ngươi viết một phong kiểm điểm thư được không, Diệp Bất Ngôn từ tâm nói, kỳ thật nàng thật cảm thấy Thẩm Tri Hàn không tội, mà nàng đối hắn mơ hồ có chút động tâm. Một cái không tội nam nhân, lại có hồ nước, cũng đã xảy ra quan hệ, mà nàng càng là có chút động tâm, như vậy nếu còn không hành động, hắn thành người khác làm sao? Nghe được nàng nói kiểm điểm thư, Thẩm Tri hàng tay, đột nhiên dừng lại, lại cảm thấy đặt ở Ngự thượng kiểm điểm thư, có chút nóng lên, sợ bị phát hiện hắn thấy được này phong thư, chột dạ thu hồi tay, lạnh mặt nói, "Không cần, ngày ấy việc, bổn vương đã tha thứ ngươi. Chính là ta còn tưởng biết a." Thẩm Tri hàng ngước mắt nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Không phải nói, không được nhắc lại việc này, hảo vết sẹo đã quên đau không thành." Kia không biết kiểm điểm thư, ta viết biểu Thẩm Tri Hàn chợt dạ đứng lên, cái gì đều không cần biết, bổn vương phải đi. Nghe nàng nói một cái tự, hắn liền cảm thấy ngược này phong kiếm điểm thổ lộ tin, thật sự là năng hắn lực, năng hắn tâm đều luôn cuống. Ngươi cũng chưa nghe ta muốn biết cái gì đâu. Diệp bất luôn có chút u hoãn, khó được nàng tâm động một lần, còn chủ động tưởng thổ lộ. Thẩm Tri Hàn không dám nhìn nàng, chỉ là từ nạp giới chung, lấy một cái bình sứ ra tới, đặt lên bàn, đây là ta huyết Thiên Huyền băng phát tắc khi, ăn vào một ngủ liền hảo. Kia phong kiểm điểm thư ngươi không thấy được, không bằng ta niệm cho ngươi nghe đi. Diệp Bất Nôn nhìn trước mắt trống trơn, có chút Thẩm Tri Hàn có chút chạy trối chết bóng dáng, không khỏi kéo kéo khóe miệng, hắn như thế nào chạy như thế mau? Nàng cũng sẽ không an hắn. Thẩm Tri Hàn vừa nghe nàng muốn niệm kia phong kiểm điểm thư, lại hoảng lại loạn từ cửa sổ chạy, mà hắn cũng không biết vì cái gì muốn chạy. có loại phải bị công phá cửa thành cảm giác. Ở Diệp phủ ngoại chờ Đông Phương Hi, nhìn vội vàng chạy ra, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Chi Hàn, tiến lên trêu ghẹo: "A Hàn, ngươi có phải hay không đối bất ngôn làm cái gì xấu xa sự?" Chương 225 A Hàn, ngươi bị bất ngôn hái. Thẩm Chi Hàn nhìn liếc mắt một cái Diệp bất ngôn khuê phòng nơi phương hướng, xác định nàng người không có cùng ra tới, mới thở phào một hơi, trong nháy mắt kia, hắn thế nhưng sợ mà hắn cũng không biết chính mình đang sợ cái gì. Thấy hắn không trả lời, còn một bộ lòng còn sợ hái bộ ráng, đông phương hy nhướng nhướng mày, tay đắp ở trên vai hắn, ngươi bộ ráng này, giống hái hoa không thành, ngược lại phát hiện chạy chối chết A. Nhưng A Hàn là sẽ không hái hoa, chẳng lẽ thiếu chút nữa bị diệp bất ngôn cấp hái. Thậm chí Hàn vô rất đông phương hy tay, lạnh lạnh nhìn hắn một cái, sau đó lại nhịn không được nhìn về phía diệp bất ngôn khuê phòng, hắn cứ như vậy chạy. Nàng sẽ không thương tâm khổ sở đi. Vẫn là người bị bất ngôn cấp hái Đông Phương Hy không muốn bỏ qua chuyện tốt, bởi vì xem thẩm chi hàn bộ ráng này, liền biết vừa rồi bên trong khẳng định đã xảy ra cái gì thú vị sự. Diệp bất ngôn đều thương thành như vậy, còn có thể cường đưa tới cửa A Hàn, rất lợi hại sao. Đông Phương Hy đã não bổ vừa ra diệp bất ngôn cường phát, thẩm chi hàn ơm ở từ hình ảnh. Bất quá có thể hay không nhanh điểm, người này đi vào còn không có 30 phút phốc. Lời nói chưa xong, Đông Phương Hi ngực đã bị thật mạnh đánh một quyền, thiếu chút nữa bị đánh ra nội thương tới. Thẩm Chi Hàn lúc này đã trấn định xuống dưới, nước mắt lạnh lạnh nhìn Đông Phương Hi, thân là cố sư, không cần luôn là xem lung tung rối loạn thư. Đông Phương Hi thẳng gật đầu, trên đầu không tức theo đuôi dong dưa, vậy các ngươi ở bên trong rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu? Bùi Vương không ở nhật tử, nhiều nhìn điểm nàng. Đừng làm cho nàng bị người khi dễ đi. Ta tự mình hỏi bất ngôn đi. Đông Vương Hy xoay người chính là muốn trèo tường, trực tiếp bị thẩm tri hàn một fan sách theo quần áo, kéo liền đi rồi, về sau ngươi không được ban đêm xông vào nàng khuê phòng. Lại không phải không xông quang ao. Cùng với quyền đánh thanh, Đông Vương Hy tiếng kêu thảm thiết, hai người ở trong bóng đêm đi xa. Ngày hôm sau, Đông Vương Hy đỉnh một chương thanh một khâu tím một khối khuôn mặt tuấn tú, xuất hiện ở Bắc Lan huyện. Trần Đời U Hoán nhìn thản nhiên dưỡng thương phơi nắng Diệp Bất Nôn. "Ngươi tối hôm qua làm tắc đi Diệp Bất Nôn nhìn bị thương Đông Phương Hi, lôi kéo khỏe miệng hỏi. Bôi ngươi nào đó làm tắc, kết quả ta bị đánh?" Đông Phương Hi cố ý chỉ chỉ má trái ửng thanh, cố ý tới cấp ngươi xem, lên án một chút á hàn đối với ngươi chiếm hữu dục. Ân Diệp Bất Nôn đầy mặt dấu chấm hỏi, hắn bị thương cùng nàng không quan hệ đi. Đông Phương Hi đem tối hôm qua bị đánh sự cấp nói một lần. Liên bởi vì hắn tưởng trèo tường, đương nhiên thuận tiện đem phía trước hắn trèo tường đem Diệp Bất Nôn cấp bắt trướng, cùng nhau tính, cho nên hắn ăn không ít đánh. Hắn tổng kết ra tới, A Hàn đối Diệp Bất Nôn sự, không chỉ có có rất mạnh chiếm hữu dục, chỉ cần có quan truyện của nàng, cũng thực mang thủ. Diệp Bất Nôn vung lư kéo kéo khóe miệng, này tính cái gì chiếm hữu dục, ta chính là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, ngươi khựa khoác muốn sắm ta khuê phòng, chuyến ra đi đó chính là hắn nón xanh ta mang. là cái nam nhân đều không thích. Đông Phương Hy cảm thấy lời này có lý, xoa phát đau mặt, chàn đầy bắt quái nhìn Diệp bất ngôn, kia tối hôm qua các người làm cái gì chuyện xấu, á hẳn như thế nào một bộ chạy chối chết bộ ráng. Đây mới là hắn hôm nay tới đây chủ yếu mục đích, tìm hiểu tối hôm qua phát sinh sự. Diệp bất ngôn mắt trận trắng cấp Đông Phương Hy, nào có làm cái gì chuyện xấu, ta chỉ là tưởng cùng hắn nghiệm một chút kiểm điểm thư nội dung mà thôi, hắn liền chạy. Nàng con vì thế buồn bực đâu, dường như tối hôm qua nàng muốn ăn thịt người dường như. Chương 226 lại viết một phong thư tình đi. Kiệm Điểm thư Đông Phương Hi kéo dài quá âm. Diệp Bất Ngôn lừ nhẹ một tiếng, rất là buồn bực nói, không phải làm ta viết Kiệm Điểm thư sao kết quả ném ở lênh cùng, không tìm được, ta nghĩ niệm cho hắn nghe cũng đúng, kết quả hắn chạy, giống như ta sẽ ăn hắn dường như. Đông Phương Hi nhìn Diệp Bất Ngôn rồi giẫm buồn bực bộ dáng, hơi chọn mày. tìm hiểu hỏi, ngươi có phải hay không thích thượng A Hàn. Nàng bộ dáng giống như A Hàn không có nhìn đến kiềm điểm thư, rất là tiếc nuối, còn có tiểu buồn bực. Diệp Bất Luân gật đầu thực trực tiếp thừa nhận, có như vậy một chút tâm động. Thẩm Chi Hàn là tinh thần đại lục đệ nhất mỹ nam, lại có tôn quý thân phận, cao cường thực lực, tuy rằng biến thái lại nhiều lần thiếu chút nữa giết nàng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, người vẫn là khá tốt, nhậm nàng tùy ý làm bậy, lại che chở nàng. Chiếu cố nàng thời điểm, cũng là săn sóc cẩn thận, phải đi, còn nghĩ đến mang nàng cùng nhau đi, cũng sợ nàng dương thương trong lúc trị liệu ra khí dễ, dùng quyền uy cảnh cáo Diệp Húc. Nghĩ hắn này đó hảo, Diệp bất ngôn nhột trí che mặt, ghé vào trên bàn, ta giống như có điểm chịu ngửa khinh hướng. Càng muốn hắn, liền cảm thấy hắn ưu điểm càng nhiều, sau đó liền cảm thấy này, đó đều có thể triệt tiêu hắn thiếu chút nữa giết chuyện của nàng. Cảm giác có điểm không cứu. có loại tình nhân trong mắt gia Tây Thi, hắn làm cái gì đều là đúng, đều là tốt cảm giác. Mà nàng, hiện tại thế nhưng còn có điểm tưởng hắn. Đây là thích một người cảm giác sao? Nhìn Diệp bất ngôn phản ứng, Đông Vương hi lộ ra lão mẫu thân tươi cười, "Thật hảo, có một người động tâm, còn có một người đang ở động tâm trung, chỉ cần lại nỗ lực thêm một phen hỏa, này đối thiên định nhân duyên, liền củi khô lửa bốc tiêu cháy." Đến nỗi kia phong kiểm điểm thư sự Trước mắt hắn cũng coi như không phát hiện hảo, làm Diệp Bất Luôn nhiều viết mấy phong, A Hàn khẳng định liền cầm giữ không được. A Hàn không thấy được, ngươi lại viết chính là, ngàn dặm sát ơi, thư tình ngà không, là kiểm điểm thư trèo đèo lội suối đến A Hàn trong tay, tuyệt đối có thể cảm nhận được ngươi thiệt tình từ lòng. Diệp Bất Luôn ngẩng đầu hầu nghi nhìn đột nhiên sửa miệng Đông Vương Hi, ngươi nên sẽ không nhìn đến kiểm điểm thư, nhìn lén, lại trộm ẩn nấp rồi đi. Bằng không như thế nào sẽ nói thư tình? Đông Vương Hi thực thành khẩn chớp chớp mắt, nói rối mặt đều không hồng, "Không có a, ngươi không phải nói tâm động sao? Vậy không biết kiểm điểm thư, trực tiếp thư tình công hãm." A Hàn là cái mặt lãnh tâm nhiệt người, thực hảo bắt lấy. Hắn tổng không thể nói, A Hàn thấy được, còn coi như không thấy được. Hắn sẽ nghĩ A Hàn là tưởng lại lừa một phong kiểm điểm thư, nhưng vạn nhất diệp bất luôn cảm thấy đó là cự tuyệt, nản lòng thoái chí từ bỏ đâu. Cho nên, hắn không thể nói. Thấy diệp bất ngôn vẫn là không tin nhìn chầm chầm hắn xem. Đông Phương hy vội ngồi thẳng thân mình, đứng đắn nói sang chuyện khác. Ta là A Hàn Hảo huynh đệ, ta nhất hiểu biết hắn. Chúng ta hiện tại thương thảo một chút. Ngươi như thế nào bắt lấy hắn miềm vui, như thế nào? Diệp bất ngôn lắc đầu, tính, còn không xác định có phải hay không thích đâu. Nếu là ba tháng sau, ta còn có tâm động cảm giác, ta đây lại truy đi. Nàng độc thân ở gì thế? Lại tao ngộ như thế nhiều chuyện, thậm chí Hàn Cực Lực che chở nàng, vạn nhất là Cường Phách A, đến hôn, bị người che chở nguyên nhân mà sinh ra cảm động, là tự mình thôi miên thích đâu. Đối cảm tình thái độ muốn nghiêm túc, muốn cẩn thận. Nghe nói thích một người, sẽ vì hắn vui mừng vì hắn yêu, không gặp mặt tình hình lúc ấy tưởng hắn, gặp mặt sẽ tưởng tứ chi tiếp xúc. Chương 227 Diệp Húc thăm Đông Phương Hi khẩu phong. Cẩn thận nghĩ nghĩ trừ bỏ hiện tại có điểm tưởng hắn ở ngoài, cũng không có mặt khác cảm giác, có phải hay không thích, còn rất khó xác định, chờ xác định, lại nói truy không truy sự đi. Đông Phương Hi thất vọng a một tiếng, hắn lòng tràn đầy chờ mong tưởng 3 tháng sau có thể hay không xem bọn họ thành thân sinh con, kết quả nàng nói 3 tháng sau lại quyết định. Diệp Bất luôn lấy ra khủng tức đuôi còn cho hắn, sau đó trực tiếp đổi người, việc này không cần ngươi nhọc lòng, ta đều có ý tưởng. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình khả năng thích Thẩm Tri Hàn, liền có chút bực bội, không, là rất bực bội. Nàng không thích hơn người à, cũng không biết nên như thế nào thích một người, nghĩ muốn thật thích, vẫn là thích như vậy cái băng sơn đầu gỗ nam nhân, tổng cảm thấy sẽ truy phu lộ từ từ, này liền tính, vạn nhất bị thương vỡ nát, làm sao? Chỉ là ngẫm lại sẽ bị cự tuyệt, liền tâm tắc tắc, trước đuổi người, chính mình bình tĩnh một chút. Không phải Đông Phương Hi còn tưởng nhọc lòng một phen đã bị Diệp Bất Nôn cấp đuổi ra sân, cầm chu tức đuôi vồ ngư quắc ngơ, hắn đương, cái giật dây mười lão, dễ dàng sao? Đem trên đầu khổng tức đuôi hái được xuống dưới, thay trong tay chu tức đuôi, tràn đầy rối rắm cùng vồ ngư rời đi. Quốc sư xin dừng bước. Nghe được thanh âm, Đông Phương Hi ngẩng đầu, thấy Diệp Húc chờ lâu ngày bộ dáng, lúc này nhìn đến hắn, chính bước nhanh chiều hắn đi tới. Diệp tướng quân có việc Đông Phương Hi nhíu mày. Đối Diệp Húc không quá thích, hắn thân là quốc sư, nhiều ít sẽ điểm tướng mạo, mà Diệp Húc vừa thấy đó là duy lợi là đồ, ích kỷ người, thả trên người hắn có một cổ sát khí, nhìn càng không giống người tốt. Diệp Húc bước đến Đông Phương Hi trước mặt, hành lễ, lại làm tỉnh tư thế, quốc sư xin mời ngồi, ta xác thật có nghi vấn muốn hỏi quốc sư, sự tình quan Ngự Vương. Đông Phương Hi buồn không tính toán cùng hắn nhiều lời, nhưng nếu nhắc tới A Hàn, vậy muốn xem hắn nói cái gì. Chính sảnh ghế trên, nước trà đều là trước tiên chuẩn bị tốt, thả là hắn tương đối thiên vị trà phổ nhị, quản gia ở một bên không người đứng. Đông Phương hi nhẹ bắt nắp trà, nhìn đến Diệp Húc còn có chút nghi ngờ không chừng bộ dáng, nhấp một miệng trà, liền đem chung trà bùng. Diệp tướng quân nếu có ban khoan, không nói đó là. Đang ở châm trước lý do thoái thác Diệp Húc, vội nói, là có chút ban khoan, nhưng sự tình quan Ngụy Vương, cũng sự tình quan Bạch Lăng Quốc, cho nên muốn nhiều thận trọng một ít. Diệp Tướng quân không ngại nói thẳng. Đông Vương hi nhẹ nhướng mày, tựa hồ có chút đoán được hắn muốn nói cái gì. Diệp Húc ngồi thẳng thân mình, sau đó phóng thấp thanh âm, "Ngự Vương Chân Mệnh Thiên Nữ là căn cứ sinh thần bát tự mà tính ra tới, mà tiện thiếp trước khi chết nói, bất luôn cùng Nguyễn Nhi đổi, kia chân mệnh thiên nữ có phải hay không cùng thay đổi người?" Hắn tư tiền tường hậu, Ngự Vương như thế che chở Diệp Bất Ân, bất quá là có chân mệnh thiên nữ cái cách nói này. Chỉ cần nàng không phải, như vậy Ngự Vương cũng liền sẽ không che chở nàng, mà Huyền Nhi cũng có thể đủ danh chính ngôn thuận làm Ngự Vương phi. Huyền Nhi mới là Ngự Vương chân mệnh thiên nữ, mới là được hưởng hiện tại Ngự Vương sở hữu bảo hộ. Vốn dĩ cái này chân mệnh thiên nữ cũng nên thay đổi người cách nói, ngày đó nên bộc phát ra tới, nhưng có người cố tình áp chế, đến nay cũng chưa nhắc lên một chút gợn sóng. Sư phụ tính đều không phải là sinh thân bắt tự, lại nói đều là diệp gia nữ. Ai là chân mệnh thiên nữ, đối Diệp gia cũng không ảnh hưởng. Nghe lời này, làm Diệp Húc rất là thất vọng, lại vội vàng hỏi, chân mệnh thiên nữ xuất từ Diệp gia, nếu Diệp bất ngôn không phải Diệp gia nữ, càng có thể xác định nàng không phải Ngự Vương chân mệnh thiên nữ đi. Chương 228 Đông Vương hi cảnh cáo. Đông Vương Hi nhìn còn mạo nhiệt khí nước trà, ngẩng đầu lạnh lạnh nhìn Diệp Húc, ai nói chân mệnh thiên nữ thế nào cũng phải xuất từ Diệp gia. Diệp Húc bị hỏi lại tâm lạc một chút, vội bồi cười, một bộ vì nữ suy nghĩ bộ dáng, ta đây cũng là vì Ngự Vương suy nghĩ, chân mệnh thiên nữ cũng sự tình quan thiên hạ, không thể có nửa điểm qua loa. Như thế nào buồn tọa cảm thấy, ngươi tựa như nói Diệp bất luôn không phải Diệp gia nữ Đông Phương hi nhướng mày lãnh hỏi, Diệp Liêu Tĩnh nói huyết thư, nên sẽ không ở Diệp Húc nơi này đi. Dựa vào Diệp Liêu Tĩnh kia chỉ số thông minh, hơn nữa Diệp Húc lúc này cách nói, có cái này khả năng Xem ra hắn đến phái người tới Diệp phủ trộm điều tra một chút. Diệp Húc chợt dạ cười mỉm một tiếng, quốc sư suy nghĩ nhiều, ta chỉ là quan tâm Ngự Vương, cho nên cẩn thận hỏi nhiều hai câu. Nếu là quốc sư biết Diệp Bất Nôn không phải Diệp gia nữ, nói không chừng trực tiếp công khai, lại có Ngự Vương chỗ dựa, Diệp Bất Nôn liền trực tiếp cùng Diệp gia thoát ly quan hệ, kia thật là mất nhiều hơn được. Xem ra muốn làm quốc sư lột bỏ Diệp Bất Nôn chân mệnh thiên nữ thân phận, còn đâu Huyền Nhi trên người biện pháp. là không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng nhất hư biện pháp. Đông Phương Huy đoán được hắn kia một chút xấu xa tính kế, lười đến cùng hắn nhiều lời, chỉ là đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trầm giọng nói, "Chân mệnh thiên nữ lại thiên định, trừ diệp bất ngôn lại không có bất luận cái gì người, nhưng thay thế, huống chi Ngự Vương đãi nàng sủng ái, là bởi vì thích, đều không phải là nàng là chân mệnh thiên nữ, Diệp tướng quân có cái gì ý tưởng, vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất." Miễn cho Ngự Vương không niệm diệp bất ngôn mặt mũi, đối diệp gia ra ra tay. Diệp Húc có một loại bị nhìn chấu ý tưởng trong dạ, liên tục gật đầu nói là. Diệp gia bất quá là thượng không được mặt bản thế gia, các tâm tư xấu xa như sải lang hổ báo, bổ tọa cùng Ngự Vương con nước gì diệp bất ngôn không phải diệp gia nữ, như vậy liền không cần đối diệp gia thủ hạ lưu tình. Đông Vương Huy lười đến cùng như thế rối cháo người, bàn lại lời nói, lạnh lùng cảnh cáo một câu, liền hừ lạnh phất tay áo rời đi. Nói thật, nếu không có Diệp Bất Nôn là bị Diệp gia nuôi lớn, thượng có một tia ân tình, a hẳn lại nhớ Diệp Bất Nôn cảm xúc, này Diệp gia đã sớm cùng kỳ gia như vậy, trực tiếp một cái tội danh, bị liên lụy chính tộc. Nếu Diệp Húc liền điểm này dưỡng dục tri ân đều phải tiêu hao rớt, kia cùng cũng đừng trách bọn họ vô tình. Diệp Húc bị Đông Phương Hi một phen lời nói cấp cảnh cáo mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì tự tự đều nghe được ra tới, Lữ Vương đối hắn Diệp gia rất không vừa lòng. thậm chí còn muốn ra tay đối phó Diệp Gia, hiện tại Diệp Gia còn hảo hảo, đều là Diệp Bất Nôn cái này chuẩn Ngự Vương phi mãn mối. Cái này làm cho Diệp Húc không dám dễ dàng đối Diệp Bất Nôn ra tay, nhưng lại cũng càng thêm khẳng định, hoặc thu phục Diệp Bất Nôn vì hắn sử dụng, hoặc khiến cho nàng còn 18 năm dưỡng dục tri ân, đem nàng sở có được hết thảy đều nhường cho Huyền Nhi. Lại một cái, nếu là Diệp Bất Nôn cái này chân mệnh thiên nữ đã chết nói Kia cố sư sẽ vì trấn an nhân tâm, lại lấy ra một cái chân mệnh thiên nữ mà có đổi Huyền Nhi, đó là tốt nhất người được chọn. Nghĩ đến đây, diệp húc trong mắt hiện lên một tia tinh quang, một cái kế hoạch ở hắn trong óc xuất hiện hình dáng, chỉ cần hảo hảo kế hoạch, liền có thể giải hắn hiện tại bối rối. Sáng sớm, tâm cá mưa to tí tách tí tách rơi xuống, hỗn loạn kia chớp tiếng sấm thanh, bên ngoài càng là âm u một mảnh. Diệp bất ngôn đổi hảo thuốc trị thương. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn kia mượt mà vũ châu, từ phiến phiến la xanh lăn xuống đến trên mặt đất, lại ngửa đầu nhìn tầm tã mưa to, thật dài thở dài một hơi. Tiểu thư xảy ra chuyện gì nha hoàn bưng chén thuốc tiến vào. Diệp Bất Nôn lại thật dài thở dài một hơi, này âm tình bất định thời tiết, thật đúng là giống người nào đó. Nha hoàn cười khẽ trêu ghẹo, tiểu thư đây là tưởng vương ra đi. Chương 229 có người ở nàng dược nạp liệu. Diệp Bất Nôn kéo kéo khóe miệng. Nàng có điểm không cứu, ngày mưa khiến người phiền muộn, mà nàng lại là tưởng hắn. Mà hắn gần mới rời đi 2 3 thiên mà thôi, nàng luôn là lơ đãng nhớ tới hắn tới, ăn cơm tưởng hắn không cam nguyện uy nàng ăn cơm, rửa mặt tưởng hắn cho nàng xoa mặt, đổi dược liền nhớ tới hắn thật cẩn thận cho nàng đổi dược nghiêm túc bộ dáng. Tóm lại, tốt xấu đều suy nghĩ, liền ở cung yến giao thủ đánh nhau thời điểm, đều cảm thấy hắn hảo xoáy khí. Diệp bất luôn lại thật dài than một hơi, thật là không tiền đồ. Đối cái băng sơn biến thái cuồng đều có thể động tâm, giao thủ đánh nhau đều có thể biến thành ngọt ngào hồi ức. Tiểu thư đừng tỏ dài, vương gia định cũng là suy nghĩ này, mau tới đây ăn canh dược, sớm ngày thương hảo, sớm ngày đi lang tiêu điện thấy vương gia, vừa rồi tướng quân còn cố ý phái người tới hỏi ngài như thế nào, đối ngài rất là quan tâm đâu. Diệp Bất Nôn nhướng mày kéo kéo khóe miệng, Diệp Húc hai ngày này giống thông suốt giống nhau, một ngày hai tranh chạy tới xem nàng. Các loại quan tâm thăm hỏi, từa hẹn không thể đem này 18 năm nối nàng bạc đãi, đều cấp bổ trở về giống nhau. Tuy rằng hắn biểu hiện một bộ phụ thân từ ái bộ dáng, nhưng nàng như cũng cảm thấy chồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Diệp bất ngôn ngồi xuống, rảo điều trị nỗi thương chén thuốc, nhẹ nhẹ vị ngọt nhấm mũi, làm nàng nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Nha Hoàn, hôm nay có phải hay không đổi dược? Không có a. Nha Hoàn nghi hoặc lắc đầu, đây chính là Lăng Tiêu Điện Phương thuốc. chính là có cái gì không đối. Cảm thấy so ngày xưa uống có chút ngọt. Diệp bất ngôn múc một muỗng, chỉ nho nhỏ lướt qua một ngụm, dùng thần thức hỏi A Ngọc, "A Ngọc, này hình như là bỏ thêm đoạn linh thảo." Nàng gần nhất bị thương không thể tu luyện, cho nên đi theo A Ngọc học luyện đan chi thuật, đối thế giới này lục thảo, dược thảo đều có công nhận, nàng nghe thấy được hôm nay chén thuốc, tựa hồ nhiều một cổ như có như không hương vị. Trong tay áo long hồn ngọc hơi hơi lóe bạch quang. Thực mao liền lại biến mất, a nga hồi, xác thật là đoạn linh thảo, nhưng phân lượng không nhiều lắm, tạm thời không có gì ảnh hưởng, nhưng nếu là căn cứ này phân lượng trưởng kỳ dùng, nhiều nhất 1 tháng, ngươi linh lực hoàn toàn biến mất, hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Diệp bất ngôn nghe khơi mà mày, thậm chí hàng lúc này mới rời đi, nàng mới hồi phục không mấy ngày, có người kiểm chế không được phải đối phó nàng a. Nha Hoàng nghe nghe, không phân chia ra tới, chỉ là trả lời là tướng quân sai người tặng táo đỏ lại đây, làm thêm đến chén thuốc, như vậy sẽ hạ hướng một ít, đối ngài sự thực để bụng, nghĩ đến cũng biết sai, muốn đền bù ngài. Đây mới là chân chính quan tâm. Diệp Bất ngôn đem chén uống, ngẩng đầu thấy Ôn Mị oanh chống dù giấy đi vào sân, làn váy đều bị nước mưa cấp làm ướt. Chân chính quan tâm người là gió mặc gió, mưa mặc mưa, mà không phải một hồi mưa to, liền phái cá nhân lại đây hỏi thăm quan tâm. Tôn Mỹ Hoánh đem rủ giấy giao cho nha hoàn, vào cửa, vỗ vội trên người hơi nước cùng Hàn khí, đi hướng Diệp Bất Nôn, thấy nàng cười, không khỏi đi theo cười, "Nôn Nhi hôm nay tâm tình không tồi." "Đại khái là hôm nay chén thuốc so ngày xưa ngọt một ít, phụ thân đối ta quan tâm cũng nhiều một ít." Diệp Bất Nôn không nghĩ nàng lo lắng, tùy ý trả lời. Tôn Mỹ Hoánh bật cười ngồi xuống, tự nàng trước mặt đoan quá canh chén, múc một muỗng, nhẹ nhàng rồi, xem ra là tâm tình hảo. Cái gì đều là tốt. Diệp Bất Ngôn cười cười, Ôn Mỹ Huynh một ngày ba lần tới, nhiều lần uy nàng uống dược, cho nàng đổi dược, toàn là từ mưu yêu thương, chẳng sợ hôm nay bên ngoài mưa rền gió dữ, cũng như cũng không dừng lại. Chương 230 Ôn Mỹ Huynh đã biết. Hôm nay dược, như thế nào hương vị có điểm Ôn Mỹ Huynh nghe hương vị có chút không đúng, trực tiếp uống một ngụm, sắc mặt nháy mắt biến, tay run lên, nước canh bắn ra tới, là đoạn linh thảo. Nhìn Ôn Mỹ Huynh phản ứng, Diệp Bất Nôn có chút kinh ngạc, này rất nhỏ hương vị biến hóa, thế nhưng liền phân biệt ra tới là đoạn linh thảo. Cái gì đoạn linh thảo Diệp Bất Nôn già không biết hỏi? Tôn Mỹ hoánh tửa không tin giống nhau, bất chấp dược có chút năng, trực tiếp ngửa đầu một ngụm uống lên đi xuống. Tôn Mỹ hoánh uống dược tốc độ cực nhanh, Diệp Bất Nôn đều không kịp ngăn cản, nhíu mày trầm giọng hỏi, "Mậu thân ngươi uống dược làm cái gì?" Là dược ba phần độc, huống chi nơi này thảm tạm đoạn linh thảo. Cho dù Ôn Mỹ Hoánh không thể tu luyện, nhưng chung quy cũng không phải cái gì thứ tốt. La Đoạn Linh thảo, thật là Đoạn Linh thảo. Ôn Mỹ Hoánh có chút kích động buông xuống không chén, ngẩng đầu vội vàng nhìn Diệp Bất Nôn, "Ngươi có hay không uống qua?" Diệp Bất Nôn lắc đầu, "Không có, chỉ là" Ôn Mỹ Hoánh đứng lên, vội vàng hỏi Nha Hoãn, "Hôm nay dược là ai nấu, có ai tiếp xúc qua?" "Đều là nô tỳ thân thủ nấu, dược liệu cũng chưa kinh quá ai tay." chính là tăng thêm mấy viên táo đỏ, đi đi cay đắng. Ôn Mỹ Hoánh phục lại ngồi xuống, bởi vì kích động, bộ ngực còn hết đợt này đến đợt khác, nàng thật sâu hô hấp mấy hơi thở, mới làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Mẫu thân chính là đã xảy ra cái gì sự việc bất ngôn lo lắng nhìn Ôn Mỹ Hoánh, nàng cảm xúc có chút kích động. Ôn Mỹ Hoánh dương mắt nhìn hạ bốn phía, không có cái gì khả nghi người, lúc này mới trầm giọng dặn dò Diệp Bất Ngôn, sau này này dược ngươi không cần uống nữa. Ngươi chấn thuốc, mẫu thân tự nguyện cho ngươi đưa lại đây. Cũng không đợi Diệp bất ngôn hỏi, Ôn Mị hoảnh tiếp tục trầm giọng nói, ngươi chữa thương chấn thuốc, bỏ thêm đoạn linh thảo, ngươi đó là một loại có thể chật đứt linh lực thảo dược, trong thời gian ngắn cũng không có cái gì cảm giác, chỉ là không đến 1 tháng thời gian, liền sẽ linh lực hoàn toàn biến mất, trở thành một cái giống ta như vậy phế nhân, lại không có thuốc chữa. Hết thể đều như a ngọc theo như lời, nhưng đoạn linh thảo khó được, lại là cấm dược. Tôn Mỹ hoánh nàng là như thế nào biết đến, vẫn là dựa vào điểm này hương vị liền phân biệt ra tới. Mưu thân như thế nào biết Đoạn Linh thảo? Bị đề cập chuyện cũ, Tôn Mỹ hoánh liễm hạ con ngươi, cắn răng nói, bởi vì nương linh lực mất hết, đó là nhân này Đoạn Linh thảo, thả hạ dược thủ đoạn, lại là cùng hôm nay không sai biệt lắm, đều là một chút hạ, thời gian dài mới có thể phát hiện không thích hợp, nhưng lại không còn kịp rồi. Bởi vì nàng mất đi linh lực, đó là dùng kết thúc linh thảo. cho dù là một đinh điểm dư vị, cũng dấu vết ở trong lòng, đây là tuyệt không có thể quên. Mẫu thân có biết là ai cái này chân tướng, Lam Diệp bất ngôn có chút kinh ngạc, nàng cho rằng Ôn Mị Hánh là bị phế đi đan điền, còn muốn học chữa trị đan giúp đỡ nàng khôi phục, ai ngờ lại là Đoạn Linh Hảo, kia thật là không có thuốc chữa. Là ngày xưa một cái kẻ thù, năm đó liền đã chết, chỉ là hôm nay lại hiện, nhớ tới chuyện cũ. Ôn Mị Hánh nói lại ngẩng đầu nhìn nha hoàn. Đi đem ngươi tăng thêm táo đỏ mang đến." Ôn Mỹ Hoánh run rẩy xuống tay, nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Bất Môn tay, trầm giọng dặn dò, "Sau này ngươi thức ăn dùng, đều phải cẩn thận, này đoạn linh thảo quá mức bá đạo, một khi tới rồi dục lượng, liền vô pháp vãn hồi rồi." "Hảo." Diệp Bất Môn nhìn Ôn Mỹ Hoánh, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại không thể nói tới. Trong khoảng thời gian này, ngươi rược, nương tới uống, đừng rút dây động dừng. Nhất định phải bắt được người này, dám hại ta ngôn nhi, cho dù phá sắt giới cũng không tiếc. Nói xong lời cuối cùng, Ôn Mỹ xoánh nu hỏa hai trong mắt, nhiễm sát ý. Chương 231: Diệp Bất Nôn lại thành phế tài. 1. Diệp Bất Nôn nhìn Ôn Mỹ xoánh mắt lộ ra giết sạch, trong lòng rất là ấm áp, nàng là cái thành tâm hướng Phật, hàng năm lễ Phật người, nhưng hôm nay lại nói muốn phá sắt giới, lại là vì chính mình, cũng nguyện ý vì chính mình uống kia có độc dược. là một cái chân chính yêu thương mẫu thân người. Là dược ba phần độc, mẫu thân đừng uống, ta có biện pháp." Diệp Bất Nôn nghiêm túc nói. Tôn Mỹ Hoánh suy nghĩ một chút, mới gật đầu ứng hạ, "Kia sau này ngươi dược, mẫu thân tự mang đưa lại đây, khát một ngụm đều không thể uống." Bỏ thêm đoạn linh thảo chén thuốc, cơ hồ vô sắc vô vị, chỉ có một tia ngọt, trừ bỏ nàng ở ngoài, không người phân biệt ra tới, cho nên muốn tuyệt đối cẩn thận." Hảo Ôn Mỹ vánh lòng có bất an, đứng dậy ở trong nhà tỉ mỉ tìm kiếm một lần, xác định phòng trong không có khác, lúc này mới yên lòng, lại trầm rộng dặn dò vài câu, mới tâm sự sầu lo rời đi. Diệp bất ngôn nhìn ôn Mỹ vánh biến mất ở trong mưa bong ráng, lại tinh tế hồi tưởng nàng lời nói, sau đó phân phó, Ngọc Lan, người đi cha cha mẫu thân sự, còn có nàng mẫu ra. Ngọc Lan là nàng gần người nhà hoàn, nhạy bén linh lực, thả trung tâm. chính là có chút ái hướng thẩm tri hàn bên kia truyền lại một ít nàng tiểu tin tức đến nơi đại sự, nhưng thật ra biết đúng mực sẽ không truyền ra đi, dù cũng yên tâm, cho nên cũng liền không quản là ai đem ngọc lan đặt ở bên người, có thể làm sự không xấu sự là được. Ngọc Lan tuy nghi hoặc, nhưng vẫn là ứng thừa số dưới. Mưa hè mưa to, tới mau đi cũng mau, thực mau thiên liền trong, giống như vẫn luôn bao phủ ở diệp gia trên không khói mù, cũng theo trận này mưa to mà trời quang giống nhau. Phát hiện được thêm đoạn linh thảo lúc sau, Tôn Mị oánh mỗi ngày tự mình nấu dược, đưa lại đây còn không yên tâm muốn đích thân nếm một ngụm, xác định không có lầm, mới làm Diệp Bất Nôn uống dược, mỗi ngày càng là muốn kiểm tra nhà ở, sợ thả cái gì đồ vẩn. Huyết thể là như vậy cần thận san sóc, toàn là thể hiện rồi một cái vì nữ nhi lo lắng hái hùng, thậm chí có chút chim sợ cảnh con mậu thân. Diệp Húc cũng là mỗi ngày một lần tới cửa dò hỏi Diệp Bất Nôn thương thế, quan tâm nàng mỗi ngày tâm tình. Còn có tu luyện, liền khi đó mà còn phát xuất, bị không ít kinh hách Diệp Hành Vũ đều thiếu quan tâm rất nhiều, làm như đem hết thể trọng tâm cùng hy vọng đều đặt ở Diệp Bất Nôn trên người. Diệp Bất Nôn thương thế dần dần hảo, bởi vì trấn kinh suất cao Diệp Hành Vũ cũng dần dần hảo lên, Diệp gia đảo qua phía trước cấm trẩm, nên đón trời quang, tựa không có đả chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Diệp gia thực bình tĩnh, nhưng lại là có một loại báo táp sắp xảy ra bình tĩnh. Một tháng sau, Trong sương phòng, Diệp Bất Nôn đông lạnh thần sắc, nhìn trước mắt Lô Đỉnh, nhẹ nhẹ hồn lực tự nàng trong tay mà ra, bỏng cháy Lô Đỉnh, để vào cuối cùng một viên thảo dược, tăng lớn hồn lực, nhẹ nhẹ dược hương từ Lô Đỉnh nội phiêu ra tới. 15 phút lúc sau, Diệp Bất Nôn đạm nhiên thu hồi linh lực, nhấc nhướng lên 10 viên mượt mà tam phẩm Cố Linh Đan, phiêu nhiên bay ra tới, vào đan dược bình. Không tồi, mỗi 1 tháng thời gian, từ luyện đan đồ ngu, liền thành luyện đan thiên tài. A Ngọc phiêu phù ở giữa không trung, đối địch bất ngôn tiến bộ, rất là đáng thưởng. Diệp Bất ngôn đem lô đỉnh cùng đan dược bỏ vào nạp giới, nói dễ nghe điểm, bằng không lần sau đem ngươi phóng ngựa thùng bên cạnh, huấn ngươi một đêm. Nàng nay một tháng không thế nào có thể tu luyện linh lực, nhàn rỗi không có việc gì, mỗi ngày cùng A Ngọc học luyện đan chi thuật, nàng không cần hỏa linh lực, chỉ cần hôn lực liền có thể luyện đan, mà nàng giống như đã từng kinh luyện quá dược giống nhau. Xem qua đan phương liền biết như thế nào nắm chắc dược phân lượng, hòa hầu, do đó tinh thuần không có tác quá một lần lò. Chương 232: Diệp bất ngôn lại thành phế thải. 2. Giống nàng lần này luyện tam phẩm cố linh đan, là luyện dược đại sư mới có thể luyện chế ra tới, ở Lăng Thành là bị người truy phùng thần đan, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng một cái luyện dược tay mới là có thể luyện chế ra tới. Ai cũng không dám tưởng tượng loại sự tình này phát sinh xác suất. A Ngọc nhớ tới đêm hôm đó bị ngâm mình ở trong nước, làm nàng bệnh phù hai ba thiên, chuyện này đến nay còn có bóng ma, bệnh phù đã thực đáng sợ, nếu trên người lại dính chọc những cái đó số vị, nàng ở hồn linh giới người theo đuổi, tuyệt đối chạy quang. Không phải ta không nghĩ nói tốt nghe, chỉ là lấy ngươi hiện tại luyện dược kỹ thuật, xác thật không tốt, không có phát huy đến mức tận cùng, ngươi còn cần nỗ lực a. A Ngọc đối diện bất ngôn luyện dược thiên phú không có bất luận cái gì kinh ngạc. ngược lại còn có điểm ghét bỏ, liền dường như vốn nên luyện thần đang người, nhưng chỉ luyện ra tam phẩm đan dược ra tới, làm nàng khó tránh khỏi thất vọng một chút. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Diệp Bất Nôn mới luyện đan 1 tháng, là có thể luyện ra tam phẩm đan dược, vẫn là một lần mười viên, đã so rất nhiều luyện dược đại sư lợi hại, tin tưởng 2 3 năm, Diệp Bất Nôn liền có thể trở thành tuổi trẻ nhất đan thần. Đi theo cường đại như vậy chủ nhân, trên mặt vẫn là man cơ quang. khẳng định không yên hồn hâm mộ nàng, ghen ghét nàng, không biết có thể hay không tới đoạt người. Diệp Bất Nôn kéo kéo khóe miệng, nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân. Thành tâm khen một câu, sẽ chết không thành. Lúc này ngoài cửa truyền đến ngọc lan thanh âm, "Tiểu thư, tướng quân tới." Nghe này, Diệp Bất Nôn vội trở về phòng nằm xuống, vừa rồi còn sinh long hóa hổ, lúc này thân mình liền có chút trầm xuống dưới, kia khuôn mặt nhỏ đều có vài phần tái nhợt. Trữa lâu bệnh chưa lành giống nhau. Diệp Húc đùi xoải bước tiến vào, nhìn Diệp Bất Nôn nằm ở trên giường suy yếu bộ dáng, liền quan tâm từ hỏi hỏi, "Nôn Nhi hôm nay cảm giác như thế nào?" "So ngày hôm qua khá hơn nhiều, chỉ là gần nhất không biết có phải hay không chậm trễ tu luyện, cảm thấy linh lực có chút không đủ, thậm chí đều có chút không cảm giác được." Diệp Bất Nôn thanh âm có chút hờ trả lời, trên mặt cũng là đúng lúc ảo não cùng tái nhợt. Nay một tháng qua, Diệp Húc mỗi ngày tới an ủi nàng, Cảm loại quan tâm không ngừng, thật sự hảo một bộ từ phụ bộ dáng. Diệp Húc ôn hòa thanh âm, đầy mặt từ ái, an ủi, "Đừng nóng nội, chỉ là ngươi lần này thương trọng, lại là vai phải cái này địa phương, chờ thương hảo, tăng mạnh tu luyện, tự nhiên sẽ khôi phục." Diệp bất ngôn thần sắc cảm động, thậm chí là nhột chí suy sút, ngẩng đầu hai mắt dưng dưng, khuôn mặt nhỏ toàn là lo lắng, "Chính là hiện tại 1 tháng đi qua, ta vai thương đều đã hảo, chính là linh lực giống như biến mất." Mỗi lần hấp thu linh khí đều phản phất vào động không đáy giống nhau, lại vô pháp ngưng tụ linh lực. Phụ thân, ta có phải hay không lại phải làm hồi cái kia phê tải? Nói nói, lại là khủng hoảng rơi xuống nước mắt, còn thực bất lực, tựa nàng thật sự trở thành một cái phê tải. Sẽ không, đừng lo lắng, cha giúp ngươi cha xem xét. Diệp hút một bên ăn uổi, một bên dối tay đi cha xét diệp bất ngôn trên người linh lực. Ở hắn phát hiện nàng gân mạch thông suốt, căn cốt cứng cỏi. Linh hại quần quần vô biên, nhưng Khô Kiệt không có nửa điểm linh lực, một bên cảm thán thân thể này tuyệt hảo tu luyện thể chất, một bên lại may mắn chính mình hủy kịp thời, nếu không ngày sau cường đại lên, còn không chừng như thế nào trả thù hắn, trả thù Diệp gia đâu. Diệp Bất Luân dư quang liếc đến Diệp Húc kia tính kế thực hiện được ánh mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thật đương nàng là cái ngốc tử.